Một ba tầng mở điện. Phục Đình Du đối khoa điện công trình khai hô lớn. Tang Thi đã chạm vào tường vây, hơn nữa dần dần bắt đầu có mặt sau Tang Thi dẫm lên phía dưới Tang Thi hướng lên trên bò đi, bất quá là vài phút thời gian, kia điệp la hán Tang Thi đã hướng lên trên bò gần 2 3 mét cao. Tư Lạp. Từng đợt tư Lạp thanh âm không ngừng vang lên, tường vây hạ tầng sáng lên cường quang, giờ phút này chỉ có tiểu Vũ gia có thể cảm nhận được này, đạo lôi điện phòng ngự vòng một kích dưới điện đã chết nhiều ít Tang Thi. Thành phố Thanh Doanh Địa tường vây phạm vi rất lớn, lôi điện phòng ngự vong càng là bao trùm tường vây một vòng, vừa rồi kêu một kích thế nhưng có mấy vạn chỉ tăng thi bỏ mạng. Những người khác tất càng thêm trực quan thấy được phòng ngự vong phòng ngự hiệu quả. Này nơi nào là phòng ngự vong A, này quả thực là tăng thi chung kết vũ khí A. Quá lợi hại, quá lợi hại. Hứa kiến an vẫn luôn đều ở lẩm bẩm này bốn chữ. Chính là này mặt sau tăng thi. Ít nhất có thượng ngàn vạn đi. Lý huyền bác nói không chút nào khoa trương. Hán trước kia đi qua toàn thế giới lớn nhất sân vận động, nơi đó mặt lớn nhất cất chứa 25 vạn người, nhưng là nhìn hiện tại quy mô, này ít nhất phải có cái kia sân vận động 50 lần quy mô to lớn A. Lấy như vậy điệp la hán tốc độ, đích xác có nguy hiểm, bất quá các ngươi đừng quên, thành phố thanh doanh địa đến bây giờ đều còn không có dùng đến một binh một tốt. Nô Khang nhắc nhở nói, phòng ngự hàng rào điện thoại nhìn còn có thể lại kiên trì hồi lâu, mà thành phố thanh doanh địa vũ khí đội cùng binh đoàn cũng không từng lên sân khấu. Chẳng qua là nửa giờ thời gian mà thôi, còn có Lý Ngôn Hề cũng còn chưa xuất quan. Nói cũng là, Lý Huyền Bác ghé mắt nhìn thoáng qua Ngô Khang, nếu là bọn họ thành phố cao trạch doanh địa nói, lúc này đại khái đã tăng thi công vào thành đi, cũng khó trách Ngô Khang sẽ sinh ra như vậy ý tưởng. Chẳng qua không biết thành phố thanh doanh địa ở vượt qua lần này nguy cơ sau, có thể hay không tiếp thu bọn họ doanh địa lớn lên cái kia ý tưởng đâu. Trường 453 tác chiến khu vực Thành phố thanh Doanh Điệu tường thành một vòng đã tất cả đều che kín tang thi, phòng ngự hàng rào điện phát huy rất lớn tác dụng. Chẳng qua bởi vì tang thi quá nhiều, dung lượng điện quá lớn. Rốt cuộc dưới ánh mặt trời tuyến không như vậy sung túc lúc chạm vạng đỉnh chỉ công tác. Xem ra đêm nay chú định là cái không miên chi dạng. Lạc thời vũ nhìn giống như hạ sủi cảo tang thi chiều nói. Không quan hệ, chúng ta còn có vũ khí. Cao Viên chờ mong vũ khí đội biểu hiện, tang thi như thế dày đặc dưới tình huống dùng vũ khí khẳng định sẽ làm ít công to. Không ngờ Phục Đình Du lại cự tuyệt trước dùng vũ khí đội ý tưởng, mà là chỉ làm dưới lầu xạ kích đội viên trước dùng trọng hình súng máy bắn phá. Vì cái gì a? Dùng hỏa tiễn những cái đó nói khẳng định một kích là có thể chết vài trăm. Cao viên có chút không hiểu. Ngươi nói không sai, nhưng là ở ngôn hề tỉnh lại phía trước, chúng ta đạn dược cũng không sung túc. Phục Đình Du nhắc nhở nói, hơn nữa hiện tại tường vây các nơi đều bò đầy tăng thi, bọn họ là không có khả năng dùng hỏa tiễn đi tạc tường. Đình Du nói không sai lạc thời vũ cũng tán thành nói cho nên chúng ta muốn trước tiêu hao một chút dị năng sau đó lại dùng vũ khí đội công kích thời gian khôi phục dị năng cố giao có chút minh bạch nói thật nàng cũng đã sớm nóng lòng muốn thử đúng vậy trừ bỏ binh đoàn bên ngoài làm chu phong đi kêu gọi nguyện ý sắt tăng thi dị năng giả đi tham dự giả có thể đạt được tương ứng tinh hạch cùng cơm khoán chờ khen thưởng phục đình du nói xong liền xoay người đi cùng triển hào cùng đi tập kết binh đoàn đội viên doanh địa lực phòng ngự cũng đủ dưới tình huống Một vạn nhiều người đối kháng ngàn vạn tăng thi, này đại khái sẽ là một hồi đánh lâu dài đi. Hứa kiến an bốn tưởng rằng thành phố thanh doanh địa người sẽ đứng ở này hơn 10 mét cao trên tường thành công kích phía dưới tăng thi, trên thực tế thực mau cũng liền có người làm như vậy, bất quá thực mau liền có người ra tới kiến nghị đại gia đình chỉ như vậy tiêu hao dị năng lại lực sát thương rất nhỏ cách làm. Chúng ta tường thành phía dưới thiết có một vòng khoảng cách mặt đất 4 mét cao phòng hộ lan, ngày thường đều là phong bế trạng thái, hiện tại đã mở ra. Muốn dùng dị năng sát tăng thi dị năng giả có thể đi phía dưới đăng ký. Lạc thời vũ vừa nói sau, rất nhiều mặt sau mới tiến vào doanh địa người đều ngây ngẩn cả người, tường thành phía dưới có phòng hộ lan. Bọn họ như thế nào cũng chưa nhìn đến quá. Đó là lúc ban đầu kiến tạo doanh địa thời điểm, lý doanh địa lớn lên ý kiến, chỉ là kiến hảo về sau khiến cho thổ hệ dị năng giả nhóm dùng dị năng hơi mỏng phong lên, đảo cũng không ngủng chuyện gì. Biển dưng ở một bên vì đại gia giải thích nói, lúc ấy hắn cũng lý giải lý ngôn hề lo lắng bên ngoài nếu là thật tới tang thi nói đứng ở mặt trên sắt tang thi cũng đủ an toàn cho nên hắn liền không chút do dự đáp ứng rồi đã quan chiến hơn 2 giờ vương nhị béo đám người nghe được lúc sau liền lập tức chạy đi xuống mụ nội nó này đó tang thi theo bọn lao tử mấy chục km xem ta không nhiều lắm tiêu chết chúng nó mấy cái chân bưu vừa chạy vừa mắng bọn họ phía sau còn đi theo không ít mặt khác đội ngũ cùng dị năng giả đại gia vừa nghe nói không cần ở nhất phía dưới sắt tang thi tức khắc cũng đều không sợ Thức mau, mọi người liền tìm được rồi phòng hộ lan lối vào. Trước kia liền nhìn đến quá cái này cửa nhỏ, không nghĩ tới đây là một cái nhập khẩu A. Vương Nhị Béo nói. Mà lối vào là thôi nhu vài tên cửa thành nhân viên công tác, bọn họ trước mặt bãi mấy cái tập phân khí. Các vị nhưng đều nghĩ kỹ rồi, nơi này đều không phải là quan chiến khu vực, đi lên liền đại biểu muốn tác chiến, nếu không có vấn đề nói thỉnh ở chỗ này soát tập phân tạm đăng ký. Thôi nhu đối mọi người nói. Chỉ cần ở chỗ này soát tạm trong doanh địa mặt sẽ có điện tử ký lục đến lúc đó tang thi triều kết thúc cũng sẽ tự dựa theo cái này danh sách tới phân phát khen thưởng Tích. trần bưu cái thứ nhất xoát tạp chạy đi lên ngay sau đó những người khác cũng đều không nói hai lời xoát tạp chỉ có thiếu bộ phận người tựa hồ còn ở do dự bất quá nghe tới trên lầu truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh khi bọn họ cắn chặt răng vẫn là xoát tạp đi vào nhập khẩu Phòng hộ lan nội cảnh tượng làm trần bưu đám người mở rộng tầm mắt nguyên bản bọn họ cho rằng một vòng hẹp hẹp vòng bảo hộ Kỳ thật vọng quá khứ là một cái thực rộng mở hành lang dài, vòng bảo hộ đều không phải là chậm giống, mà là một loạt thoạt nhìn thực rắn chắc xi si mang rào chắn. bên trong giữa tường chỗ mỗi cách mấy mét liền có một cái máy lọc nước, một bên còn có rất nhiều bàn ghế, thoạt nhìn như là nghỉ ngơi chỗ. Hành lang dài nội còn có thượng trăm đài đang ở vận chuyển công nghiệp rơi xuống đất quảng, hiện tại đối diện phòng hộ lan phương hướng hô hô mà thổi. Hiểu tinh tỉ, hòng thuốc chúng ta đều dọn xong doanh địa bệnh viện hộ sĩ tiểu đào đối mang hảo khẩu trang lê hiểu tình nói ân ngươi liền đi theo ta bên cạnh dư lại đại gia thỉnh mỗi cách hai cái nghỉ ngơi chỗ lưu lại một vị lấy bị đại gia bất cứ tình huống nào lê hiểu tình phân phó nói liền tính là ngôn hề không có mặt nàng cũng nhất định phải giúp nàng đem thương vong không chế đến thấp nhất các ngươi mới vừa đi lên thỉnh dựa theo dị năng phân loại đứng thành hàng chúng ta binh đoàn sẽ cùng đại gia cộng đồng tác chiến khi hạo thấy trần bưu đám người còn ở ngây người vì thế chạy tới nói mỗi cái trong đội ngũ nhất định sẽ có đủ loại kiểu dáng dị năng, nếu đại gia lung tung rối loạn dị năng tất cả đều đi xuống ném tới liền lộn xộn, cho nên bọn họ sẽ rửa theo dị năng phân loại, làm đại gia tập thể tác chiến. Nga hảo hảo hảo, Trần Biêu vội vàng đứng ở một loạt hỏa hệ binh đoàn đội viên phía sau. Thế nhưng là cùng trong doanh địa lợi hại nhất binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau tác chiến, hắn ngấm lại liền có chút kích động hoảng. Vì tiết kiệm thời gian, giờ phút này thủy hệ cùng lôi hệ dị năng giả nhóm đã bắt đầu hợp tác tác chiến. Cái này độ cao vừa vặn tốt, chúng ta quả thực chính là đơn phương ở tàn sắt tang Thi A. Kha Huỳnh Cao Hưng nói, bọn họ dị năng từ nơi này đánh tiếp cũng sẽ không bị suy yếu, mà phía dưới tang Thi cũng rất khó công kích đi lên, bọn họ chỉ cần chú ý những cái đó ý đồ bò lên tới tang Thi là được. Cẩn thận một chút, không thể thiếu cảnh giác. Trần Thiên Duệ tế ra một mặt kim loại thuẫn, thế Kha Huỳnh chặn lại một cái bay lên tới hỏa cầu. Kha Huỳnh nói lời cảm tạ cũng thè lưỡi, lại lần nữa chạm trở về một hệ dị năng đội ngũ. Mà Phục Đình Du cũng tham dự lôi hệ dị năng công kích, hắn giờ phút này cùng cố Giao cùng với Đường Đức Vũ cùng nhau đứng ở tường vây mặt bên, bởi vì nơi này bỏ lên tới tang thi nhiều nhất. Một cái mãnh liệt điện lưu theo mặt tường lan tràn mà đi, phía dưới một tảng lớn tang thi đều biến thành cháy đen trạng rơi xuống đi xuống. Lập tức liền phải trời tối. Cố Giao nói: đúng vậy, vừa mới lạc thời Vũ hỏi Tiểu Vũ gia, Tiểu Vũ gia cũng thừa nhận, đến bây giờ còn có tang thi triệu chúng ta doanh địa phương hướng lại đây cũng không biết rốt cuộc nguồn tới nhiều ít. Đường Đức Vũ thở dài, theo sau lại ngưng ra một cái cột nước đem phía dưới tang thi cấp vọt đi xuống. Chỉ cần chúng ta vật tư sung túc, kỳ thật đừng lo. Phục Đình Du đem tay phóng với vòng bảo hộ bên ngoài, thủ hạ của hắn lại đổ xuống ra từng đạo lôi điện dị năng, chiều chính phía dưới tang thi công tới, nôn hể tỉnh lại nhất định sẽ chấn động. Cố Giao Minh bạch Phục Đình Du ý tứ, có lẽ trận này tang thi triều sẽ liên tục một tháng tạ hiu, có lẽ nàng sẽ thật cao hứng cũng nói không chừng. Nhớ tới Lý Ngôn Hề tới, Phục Đình Du khỏe miệng không khỏi thượng tiểu lên. Chương 454 Ngôn Hề tỉnh lại. Lý Ngôn Hề là ở ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tràn ngập sức lực, tinh thần hệ dị năng ở trong cơ thể lưu chuyển, toàn bộ thế giới phảng phất đều cùng phía trước không giống nhau, nàng tinh thần hệ dò xét phạm vi lại mở rộng. Bất quá nàng thực mau liền ý thức được không thích hợp. Vì cái gì doanh địa chung quanh tất cả đều là tăng thi. Là nàng đem dị năng thăng cấp hỏng rồi sao Nay thượng ngàn vạn tang thi là như thế nào xuất hiện? Nguồn hề ngươi rốt cuộc tỉnh. Một cái ôm ấp chiều nàng nào tới, đúng là thủ nàng một ngày một đêm Phục Anh. Nhìn đến như vậy Phục Anh, Lý Nguồn hề cũng đoán được nhất định là nàng ở chính mình thăng cấp thời điểm vẫn luôn thủ chính mình, trong lòng không khỏi cảm động đồng thời hỏi, doanh điệu tới tang thi chiều. Phục Anh gật gật đầu, nàng nghéo nghéo Lý Nguồn hề kia xúc cảm lại đạn lại bóng loáng khuôn mặt. Ngươi cũng thật sẽ chọn thời gian thăng cấp, ngày hôm qua mau đem ta cấp hủ chết. Phục anh thuận tiện đem tang thi triều tới nguyên nhân nói cho Lý Ngôn Hề, Lý Ngôn Hề biên nghe một bên mặc hảo quần áo, nhanh chóng lôi kéo phục anh hướng ra phía ngoài chạy tới. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng vang không dứt bên hai, đây là hỏa tiễn thanh âm. Xem ra mọi người đều đã dùng tới vũ khí, Lý Ngôn Hề nghĩ thầm, chỉ là đại bộ phận vũ khí đạn dược đều ở nàng ba lô bên trong. Chúng ta đi trước vũ khí đội nơi đó. Lý Ngôn Hề nói. Pháo nàng mua, nhưng là nàng đối thứ này hoàn toàn không hiểu biết vẫn là muốn hỏi một chút la hoành vũ bọn họ muốn bày biện ở nơi nào mới được. Hảo A, đại gia liền chờ ngươi vũ khí bí mật đâu ha ha ha. Phục Anh đi theo chạy tới. Không biết doanh địa người ở nhìn đến Lý Ngôn Hề lấy ra tới đồ vật sau có thể hay không chấn động. Vũ khí đội công kích địa điểm là ở doanh địa tường thành bên trong một chỗ chống dông vị trí, bên trong phi thường sáng sủa thả trang có khí lạnh, Lý Ngôn Hề đến thời điểm tất cả mọi người ở duy trì công kích tư thái. trừ bỏ hỏa tiễn bên ngoài ở sử dụng cường điệu hình súng máy các đội viên ở không ngừng bắn phá tăng thi băng đạn rơi xuống đầy đất mà la hoành vũ mấy người cao thủ cũng ở dùng súng ngắm tận lực đi xạ kích bên ngoài biến dị tăng thi la đội trưởng lý Ngôn hề hô lý doanh địa trường la hoành vũ kinh ngạc dưới thiếu chút nữa không ngã xuống đi hắn đã duy trì tư thế này vài tiếng đồng hồ lý Ngôn hề phất tay lấy ra tới mấy dương năng lượng thủy cũng đưa cho la hoành vũ một lọ nói ta nơi này còn có một ít tháo trước kia chưa bao giờ dùng quá Muốn thỉnh giáo ngươi một chút bài ở nơi nào thích hợp. Một ít. Pháo. La Hoành Vũ nhớ tới phía trước Phục Đình Du hỏi qua chính mình vấn đề. Hắn hỏi hắn có thể hay không sử dụng đại pháo. Chẳng lẽ chính là cái này. Thật sự có A. Thứ Dương cũng khiếp sợ nghiêng đầu hỏi. Ơn, đạn dược sung túc. Lý ngôn hề lúc này mới nhớ tới. Bọn họ tựa hồ không có đã nói với La Hoành Vũ bọn họ chuyện này. Bất quá La Hoành Vũ hiển nhiên cũng không để ý. Hắn kích động chi tình buộc lộ ra ngoài Có cái kia đại ngoạn ý nhi, đừng nói một ít, liền tính chỉ có một đài, hắn đều có thể làm những cái đó đáng chết tang thi đẹp. Đi đi đi, chúng ta đi mặt trên. La Hoành Vũ ném xuống trong tay vũ khí, cũng không rảnh lo tê dại cánh tay, mang theo vài người liền đi theo Lý Ngôn Hề hướng ra ngoài đi đến. Pháo vị trí cuối cùng quyết định bị đặt ở dị năng giả tác chiến khu vực, cũng chính là phòng hộ Lan Nội Sườn. Phục Đình Du nhìn không an phận tiểu vũ gia cũng đã đoán được là Lý Ngôn Hề đã tỉnh, nhìn đi tới tinh thần phân chấn Lý Ngôn hề. Phục Đình Du cũng không tự chủ được đi qua. Thăng cấp thành công. Phục Đình Du hỏi, "Ân, không nghĩ tới tới tang thi triều, vất vả các ngươi." Lý Ngôn Hề thiệt tình nói, nàng còn thấy được treo quần thâm mắt cô giao cùng ở mảnh tới nước Chu phòng, đại gia đều là vẻ mặt mệt mỏi. "Ngôn Hề, Ngôn Hề, ngươi không ở ta hảo hoàng, ta hảo hoàng a." Tiểu Vũ gia vẫn luôn không ngừng biểu đạt chính mình đối Ngôn Hề tưởng nghiệm, nhưng mà Lý Ngôn Hề tựa hồ rất bận, chỉ tượng trưng tính bước ve một chút nó liền lại vội vội vàng vàng đi bảy biện pháo đi mà đương như vậy vũ khí xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm tất cả mọi người quên mất đi công kích tăng thi đây là đại pháo bọn họ doanh địa trường cũng quá cấp lực đi nô khang cùng hứa kiến an cũng mạn nhãn kinh diễm nhìn trước mặt còn phản xạ ánh sáng trọng hình vũ khí thành phố thanh doanh địa thật là tuyệt hứa kiến an tán thường nói khó được hứa kiến an cũng sẽ sử dụng loại này vũ khí hơn nữa tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ lý ngôn hệ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Sau một lát, ở tường thành nhất phía trên quan chiến mọi người chỉ nghe được một tiếng nặng nề chấn động thanh, liền thấy được một quả mang theo xương khói đạn pháo tạm hướng về phía còn ở kêu gào tang thi đàn trung. Vâng! Màu xám nấm hình xương khói đang khởi, nháy mắt đem mặt đất tạc ra một cái mấy chục bình hồ to. Mà kia trong đó tang thi, càng là giống hôi phi yên diệt giống nhau, cứ việc mặt sau tang thi thực mau lại bổ đi lên, nhưng là mọi người trong lòng vẫn như cũ chấn động. Sảng! Ha ha ha ha! Hứa Kiến An cùng La Hoành Vũ cao hứng mà cho nhau đánh một trường, loại này sảng cảm đúng là bọn họ nam nhân trong ngộng tưởng giết địch cảm giác. Lý Ngôn Hề cũng cảm thấy sảng, bởi vì nàng có thể cảm thụ được đến, vừa rồi kia một kích thước chừng tiêu diệt một ngàn nhiều chỉ tăng thi. Lại đến cái một trăm phát. Từ dương cũng gấp không chờ nổi hướng đi mặt khác một đài pháo bên cạnh, bắt đầu tiến hành lần đầu điều chỉnh thử. Thức mau, đạn pháo liên tiếp quay chung quanh thành phố Thanh Doanh Điệu một vòng rừng ở tăng thi đôi chung toàn bộ thành phố thanh doanh địa từ phương xa nhìn lại phảng phất là bị một tầng sương khói quay trung quanh vương bảo hộ nội một vòng tất chiến khu vực quá dài dù sao cũng là vây quanh toàn bộ doanh địa vòng một vòng lý ngôn hề lại lấy ra thượng trăm đài chạy bằng điện xe cân bằng cung đại ra quay lại sử dụng tỉnh đi không cần thiết chạy chân thời gian thấy ngôn hề trở về hơn nữa phá huy lực lạc thời vũ kiến nghị dị năng hao hết thả vẫn luôn không có nghỉ ngơi người trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt sát tăng thi Vạn nhất tinh thần vô dụng không cẩn thận chúng chiêu, thì mất nhiều hơn được. Không có gì năng đội viên, cùng với doanh địa nội đại gia, thỉnh tới trước nghỉ ngơi điểm lĩnh miễn phí thức ăn nước uống, đãi nghỉ ngơi tốt về sau lại đến tác chiến. Binh đoàn văn chức nhân viên Hạ Vân Phi Hô. Lúc này nhà ăn rất nhiều người đều tới hỗ trợ, lý ngôn hề có chút may mắn phía trước bọn họ đa phần trang rất nhiều phân tiện lợi, nếu không lúc này đây khẳng định không đủ đã phát. Mọi người đều không nghĩ tới còn sẽ có miễn phí tiện lợi chia bọn họ trừ cái này ra bọn họ mỗi người còn được đến một túi mì gói doanh địa trường tựa hồ sợ bọn họ ăn không đủ no giống nhau lại rút khoát nhiều hơn mấy túi bánh quy nhỏ linh tinh đồ ăn vặt đại gia vất vả đi về trước nghỉ ngơi đi lưu nữ cầm mang theo trương đình đình hỗ trợ phân phát tiện lợi cũng cho mỗi cá nhân đều nói như vậy nói đúng rồi tiểu vũ gia ngươi không có nhận lấy mặt tinh hạch ở lấy ra cũng đủ nhiều đồ vật ra tới lúc sau lý ngôn hề kỳ quái hỏi nàng ba lô tinh hạch giống như không có nhiều ngươi ở thang cấp Không ở ta bên người là thu không được, hiện tại muốn thu sao? Tiểu Vũ gia tỏ vẻ chính mình thực nghe lời, không có lý ngôn hề chỉ thị, nó là không dám loạn thu tinh hạch, rốt cuộc nữ nhân đều là thiện biến. Chương 455 tinh thần hệ công kích. Lý ngôn hề cười ra tiếng tới, "Thu, phiền toái chúng ta tiểu Vũ gia lạ." Thiết, lúc này biết lấy lòng ta, vừa rồi ta cùng ngươi nói chuyện đều không để ý tới nhân gia." Tiểu Vũ gia lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem doanh địa trùng quanh rơi dụng tinh hạch đều thu vào ba lô. Này vừa thu lại không quan trọng, Lý Nôn Hề phát hiện này tinh hoạch thế nhưng cao tới 170 nhiều vạn. Là chúng ta địa lý vị trí quá chiếm ưu thế, đứng ở chỗ này không quá lớn nguy hiểm, mọi người đều chịu tới sát tăng thi. Hơn nữa vừa mới bắt đầu doanh địa trùng quanh bấy dập cùng lôi điện phòng ngự vong cũng làm ra không ít cống hiến. Phục Đình Du nghe xong giải thích nói. ân, ngươi giọng nói đều bách, cũng trở về nghỉ ngơi đi, nghe Phục Anh nói ngươi một suốt đêm cũng chưa ngủ. Lý Nôn Hề quan tâm nói. Phục Đình Du nhìn thoáng qua trước mặt toát ra tràn đầy quan tâm chi ý lý ngôn hề, hầu kết trên dưới quay cuồng một chút, nói, hảo. Nhiều ít thiên phía trước, hắn còn ở trên màn hình nhìn vị này liên lặng trưởng thành nữ chính, mà hiện tại nàng liền đứng ở chính mình bên người. Mặc dù là biết đây là phim truyền hình trung thế giới, Phục Đình Du vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng bị cái gì cấp lớp đầy. Trong lòng có chút cao hứng, lại phong phú vô cùng. Nôn hề, ngươi đều không có quan tâm ta, ta cũng rất mệt thực vậy. Cao viện thanh âm từ bên cạnh lũ ván mà phiêu lại đây, hắn vừa rồi cũng vẫn luôn thật cao hứng lý ngôn hề có thể tới, bất quá bọn họ ngôn hề tự hồ bận quá. Bằng không ta đem nhà gỗ bắt được phía dưới, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Lý ngôn hề cười nói, nhà gỗ, hảo a, kỳ thật có thể nhiều lấy ra tới một ít, có chút người không nghĩ trở về liền có thể ở bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Lạc thời vũ kiến nghị nói, bên ngoài quá nóng bức, có rất nhiều người không nghĩ đi trở về chỗ ở. Đều dứt khoát ở tác chiến khu vực mặt sau nghỉ ngơi chỗ rửa vào nghỉ ngơi. Hảo, với lúc nhỏ hơn phía trước lại làm ra tới rất nhiều. Lý ngôn hề không có gì nghị, thực mau liền chạy tới phía dưới, ở tường thành mặt sau một khối trên đất trống mang lên một chỉnh bài nhà gỗ. Vất vả đại gia, ta trước lên rồi. Đặt xong nhà gỗ lúc sau, nàng đối phục đình du cùng cố giao mấy người nói. Nàng vội vã đi lên sát tang thi, không rảnh lo cùng mấy người liêu lâu lắm, lại ở chỗ ngoặc châu gặp trên xe lăn mễ diệp. Mễ diệp Nơi này thực nhiệt, ngươi như thế nào tại đây? Lý ngôn hề hỏi. Ta, ta đến xem có hay không cái gì ta có thể giúp đỡ? Mễ Diệp cắn cắn môi, mọi người đều ở vội, trong doanh địa người cũng đều quay lại vội vàng. Mị thực nhà ăn còn tạm dừng buôn bán, nàng cũng nghĩ đến giúp đỡ. Lý ngôn hề tự hỏi một chút, như vậy, mị thực nhà ăn sau bếp có không ít tiện lợi hộp, ta sau đó làm ta ca đưa đi mấy nồi nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền dựa theo chúng ta bình thường bán như vậy đóng gói, có thể chứ? Có thể. Ta có thể. Mễ Diệp vội đưa không ngừng gật đầu, nàng biết đây là doanh địa trường đối nàng tín nhiệm, cái này công tác không phải ai đều có thể làm. Lý Tinh Hải cũng vẫn luôn đều ở vòng bảo hộ nội cho đại gia làm hậu cần công tác, thấy Lý Ngôn Hề làm chính mình đi tặng đồ, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Muội tử, người này chỉ là người thuê công nhân, có thể tin được không? Lý Tinh Hải không yên tâm hỏi, tiện lợi chính là tương đương giá trị tinh hoạch, vạn nhất bị thuận đi rồi làm sao bây giờ? Yên tâm hảo ca. Tiện lợi hộp là có số lượng, hơn nữa Mẹ Diệp sẽ không làm như vậy. Lý Ngôn Hề an ủi nói, Tăng Thi Triều liên tục nhiều ít thiên, nàng liền tính toán vì tác chiến nhân viên cung cấp nhiều ít thiên miễn phí đồ ăn, nếu Mẹ Diệp có thể làm công tác này, đó chính là giúp nàng đại ân. Hành, với lúc ta cũng có thể đi hỗ trợ. Lý Tinh Hải không nói hai lời liền lên xe, trong xe mặt là Lý Ngôn Hề vừa mới từ ba lô lấy ra tới thực phẩm thùng, phía trước vì phương tiện lô hàng. Nàng dứt khoát đem một mâm bản đồ ăn tất cả đều đảo vào thực phẩm thùng, hiện tại đảo cũng có thể giấu người hai mắt nói những cái đó đều là tư liệu lý bao nấu ra tới. Vội xong này hết thảy, Lý Ngôn Hề lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ở chính mình trên người đầu hạ một bóng ma tường thành. Đây là bọn họ thành phố thanh doanh địa lần đầu tiên tang thi triều, cứ việc số lượng nhiều đến đáng sợ, nàng lại hưng phấn vô cùng. Lúc này đây tới nhiều ít bọn họ liền phải sát nhiều ít. Phòng hộ Lan Nội Mấy cái phản xạ ám quang thuần màu đen pháo còn ở không ngừng bị phóng ra, pháo từ bỏ thêm vào đến phóng ra đều yêu cầu thời gian, cứ việc yêu cầu khoảng cách 7-8 phần trung tả hữu mới có thể phóng ra tiếp theo cái, nhưng vào giờ phút này đã có rất nhiều người đều rời đi nghỉ ngơi, pháo nghiễm nhiên trở thành tác chiến chủ lực. Bất quá lý ngôn hề vẫn là đau lòng, này một quả đạn pháo thước chừng liền yêu cầu 100 cái tinh hoạch, còn hảo trước mắt bởi vì sẽ dùng pháo người không nhiều lắm, nàng cũng liền lấy ra tới 8 đài mà thôi. Chúc mừng Lý Doanh Địa trường thăng cấp thành công. Nô Khang đã đi tới, hắn phía trước đưa ra ở chỗ này quan chiến, cũng bị lạc thời vũ cho phép, không biết kế tiếp Lý Ngôn Hề còn có thể hay không tiếp tục vì bọn họ mang đến kinh hỉ. Xin lỗi, cho các ngươi quấn vào ta Doanh Địa Tang thi chiều trung. Lý Ngôn Hề nói, không thể nào, chúng ta quả thực mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Bác lại nhìn về phía Lý Ngôn Hề ánh mắt đã trở nên không bình thường, như vậy cường đại một cái Doanh Địa, thật lạ như vậy một vị tuổi trẻ nữ sinh mang theo tới sao. Phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô, một con cao cấp phong hệ tăng thi thế nhưng bay lên trời, cũng ý đồ lướt qua phòng hộ lan nhào hướng bên trong người Kim Gia Vinh vừa lúc ở kia chỉ tăng thi trước mặt, hắn nhanh chóng ngưng ra kim loại thuận, nhưng mà kia chỉ tăng thi nghiễm nhiên đã càng tới rồi đỉnh đầu hắn Nhi tử Kim Thiện hô lớn, bọn họ khoảng cách khá xa, mắt thấy kia chỉ tăng thi đã vươn lợi chảo chuột vào Kim Gia Vinh đỉnh đầu, nhưng mà giây tiếp theo kia chỉ tăng thi động tác lại như ngừng lại giữa không trung theo sau thẳng tắp về phía sâu đảo đi. Mọi người đều thấy được này không thể tưởng tượng một màn, lại cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kia chỉ tang thi vì cái gì đột nhiên rất đi xuống. Nôn hề, là người đúng hay không? Phục Anh nghĩ tới một loại khả năng, này còn không phải là Lý Nôn hề phía trước kích phát quá một lần tinh thần hệ công kích sao. Lý Nôn hề cười gật gật đầu, thăng cấp tới rồi ngũ cấp, nàng đã có thể bình thường sử dụng tinh thần hệ công kích, tuy rằng trước mắt còn tương đối tiêu hao dị năng nhưng lại có thể đối phó các loại khẩn cấp tình huống. Cảm ơn ngươi. Kim Gia Vinh cũng thực mau minh bạch sao lại thế này, riêng chạy tới nói lời cảm tạ. Có thể cho tăng thi tạo thành loại này thương tổn dị năng, chỉ có thể là Lý Ngôn Hề. Hẳn là, làm đại gia tiểu tâm phong hệ cùng một hệ tăng thi, vừa rồi kia chỉ là ngũ cấp phong hệ. Lý Ngôn Hề nói, vừa rồi là ở nàng dị năng công kích trong phạm vi, nhưng là doanh địa trùng quanh mặt khác mấy cái phương hướng nàng khả năng liền không thể kịp thời lo lắng. hảo. Ta lập tức đi thông chi đại gia. Kim Thiện đối Lý Ngôn Hề cảm kích chi tình buộc lộ ra ngoài, lập tức mang theo vài người đi bất đồng địa phương thông chi đi. Lý Ngôn Hề không hề chậm trễ thời gian, vô số đem màu bạc lưỡi dao ở bên người nàng dần dần xuất hiện, nàng thử đi khống chế càng nhiều, cũng cảm thụ được bò lên trên tường thành tăng thi. Sau một lát, Nô Khang thấy bên người nàng bay múa lưỡi dao thế nhưng phân biệt chiều hai cái phương hướng bay đi ra ngoài. Chương 456 chung quanh tình huống. Lý Ngôn Hề phát hiện Ở nàng lần này thăng cấp về sau, nàng có thể cảm thụ được đến chúng quanh mỗi chỉ tăng thi trí mạng lược điểm, mà những cái đó đã bị rót vào quá tinh thần hệ dị năng khinh bạc lưới dao, cũng đều dựa theo nàng cảm giác cùng khống chế chiều hai bên trên tường những cái đó tăng thi đâm tới. Vèo vèo. Bất quá là một lát thời gian, lý ngôn hề phía dưới phụ cận tăng thi liền tất cả đều rơi xuống đi xuống. Mà toàn bộ hành trình nàng thậm chí đều không có đi xuống xem một cái. Hứa kiến an ghé vào vòng bảo hộ thượng đi xuống nhìn thoáng qua lại nhìn nhìn Lý Ngôn Hề. Hắn tuy rằng biết Lý Ngôn Hề dị năng có thể sát tang thi, cũng chính mắt gặp qua nàng sát tang thi, nhưng là hiện tại nàng cùng 3 tháng trước trong trí nhớ nàng đã là xưa đâu bằng nay. Nàng ở tiến bộ, so bất luận kẻ nào đều phải mau. Lưỡi dao nhanh chóng phản hồi tới rồi Lý Ngôn Hề phía trước giữa không trung, nhìn kì nói những cái đó lưỡi dao quy mô thế nhưng đạt tới hơn 1000 cái. Thức mau, những cái đó lưỡi dao lại nhanh chóng bay về phía trên mặt đất tang thi đàn bên trong. Hơn một ngàn chỉ tăng thi đầu đồng thời bị lưỡi dao xuyên qua, Lý Ngôn Hề vẫn là thực vừa lòng chính mình thăng cấp sau trạng thái, cái dạng này khống chế được lưỡi dao sát tăng thi, tiêu hao rất dị năng rất ít rất ít, quá lợi hại, cái này dị năng. Chỉ Tuấn Tài nói, không phải dị năng lợi hại, là nàng lợi hại. Ngô Khang nói, đồng dạng thân là dị năng giả, hắn đã đem chính mình dị năng rèn luyện cấp xem nhẹ, ở trong doanh địa càng là chưa từng đi ra ngoài giết qua tăng thi, dẫn tới hắn hiện tại phong hệ dị năng vẫn là nhị cấp mà thôi. Trước kia hắn sẽ cảm thấy chính mình bận về việc công sự, dị năng đã không còn yêu cầu, nhưng là hiện tại đối mặt như vậy Lý Ngôn Hề luôn luôn tự xưng là thông minh hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có chút tự biết xấu hổ lên. Dần dần mà, ánh nắng bắt đầu độc liệt lên, mà doanh địa nội quảng bá thanh âm cũng rõ ràng chuyển tới tác chiến khu vực. Nguyên lai là năng lượng mặt trời bản lại phát huy hiệu ứng, tường thành bốn phía phòng ngự hàng rào điện lại có thể bắt đầu công tác. Không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần phòng ngự hàng rào điện bắt đầu công tác Bọn họ liền không cần lại lo lắng sẽ có tang thi lại tiếp tục hướng lên trên bò. Phúc Anh cũng ngồi trở lại nghỉ ngơi khu từng ngụm từng ngụm uống nổi lên thủy. Hiện tại tình huống thế nào? Còn có bao nhiêu tang thi a? Phúc Anh hỏi. Bên ngoài tang thi thoạt nhìn là không có giảm bớt, cũng không biết Lý Ngôn Hề có không cảm giác được đến toàn bộ. Phía sau tang thi còn ở tăng trưởng, nhưng là tốc độ đã biến chậm rất nhiều, hẳn là thanh linh huyện trùng quanh tang thi đã bị dẫn không sai biệt lắm đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói: Dựa theo tiểu vũ ra phía trước sở thu tinh hoạch, ngày hôm qua xuất hiện tăng thi chiều thời điểm tối cao số lượng hẳn là đạt tới 1.500 vạn chỉ bộ dáng. Mà bây giờ còn có 1.400 vạn, nói cách khác số lượng còn ở gia tăng, nhưng là chậm lại. Này đáng chết tạ thấu đáo, hắn sẽ không còn tự cấp chúng ta dẫn đi. Phục Anh tức giận nói. Không ngờ Lý Ngôn Hề lại cười, tới lại nhiều, thành phố Thanh Doanh Địa cũng có thể khiêng được. Lời nói là nói như vậy làm. Chính là cảm thấy sinh khí. Phục Anh luôn là có loại bị người ám toán cảm giác, nàng chỉ nghĩ chờ tang thi chiều qua đi, nhất định phải đi đem tạ thấu đáo tìm ra cùng hắn tính tính sổ. Coi như ở doanh địa cửa nhặt tinh hạch đi, chuyện này cũng hoàn toàn không hoàn toàn là chuyện xấu, chờ thi chiều kết thúc, nếu hắn còn chưa có chết, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Lý ngôn hề an ủi nói, kỳ thật nàng càng cảm thấy hứng thú chính là lạc thời vũ nói cho nàng kia mấy cái dự chữ kho lúa, nếu đó là thật sự lời nói, nàng không ngại đi từ tạ thấu đáo trong tay đoạt lấy tới. Phong ngữ hàng rào điện phát huy ra chắc tuyệt hiệu quả. Đang lúc đại gia cho rằng ban ngày có thể nhẹ nhàng thời điểm, Lý Ngôn Hề cũng chú ý tới mấy chỉ tăng thi phân biệt ý đồ từ phía dưới hướng lên trên bò tới. Hàn Lam một hệ tăng thi, Trần Minh, Trịnh Vũ, các ngươi đi đông khu, còn có tây nam khu liền phiền toái Ngô Uy Ngô Lữ các ngươi đi nhắc nhở. Lý Ngôn Hề nói, doanh địa một vòng đều là có người canh gác, nhưng một hệ tăng thi nếu có thể trốn đến bị điện giật vắng địa giật, đã nói lên chúng nó rất có khả năng là trộm tìm không thấy được địa phương đi lên. Nếu không cho người đi nhắc nhở nói nàng vẫn là không yên tâm. Nơi này cũng có bốn con. Một cái đứng ở vòng bảo hộ biên nữ nhân hô. Cẩn thận, lui ra phía sau một ít. Lý ngôn hề ở người nọ trước mặt dựng thẳng lên phòng ngự cháo. Quả nhiên đang có mấy cây từ phía dưới đột nhiên toát ra tới dây đằng đụng vào phòng ngự cháo phía trên. Cảm. Cảm ơn doanh địa trường cứu ta. Nữ nhân bị dọa tới rồi, nhưng vẫn là cảm kích đối lý ngôn hề nói. Lý ngôn hề gật gật đầu, ngay sau đó bên người xuất hiện bốn căn lưới dao. Lưới dao ở giữa không trùng chuyển biến bất ngờ, phân biệt chiều kia dùng một cần leo lên ở trên tường mục hệ tang thi công tới. Một con mục hệ tang thi dùng dây đằng chặn lưới dao công kích, thủ lưu Lý Ngôn hề lại ngưng ra mấy cái lưới dao, lưới dao cho nhau liền ở bên nhau. Thế nhưng đem tường thành hàng rào điện điện lưu dẫn tới kia chỉ mục hệ tang thi trên người, mà mặt khác mấy chỉ mục hệ tang thi cũng đều ở khoảnh khắc chi gian đã bị Lý Ngôn hề cấp giải quyết. Giờ phút này lại có một đám người từ lối vào đi rồi đi lên thoạt nhìn đều là tân báo danh tới sát tàng thi dị năng giả lý ngôn hề đi tới đầy người đổ mồ hôi la hoành vũ mấy người bên người nói nói mấy câu sau một lát mấy giá pháo đều ngừng lại gì như thế nào không tiếp tục tạt thấy pháo thanh đình chỉ có người khó hiểu hỏi vũ khí các đội viên yêu cầu nghỉ ngơi bọn họ đã gần một ngày một đêm không chấm mắt hiện tại có phòng ngự hàng rào điện yên tâm có thể ứng phó lại đây lý ngôn hề ý bảo la hoành vũ đám người chạy nhanh đi nghỉ ngơi tuy rằng rất là bất đắc dĩ Nhưng là trong doanh địa trước mắt sẽ sử dụng này đó vũ khí người đích xác thiếu chi lại thiếu. Vũ khí đội người phần lớn đều là người thường, thân thể thừa nhận năng lực kém, nàng cũng sớm nhìn ra tới bọn họ đã mỏi mệt bất ham. Đừng lo lắng, ban ngày có phòng ngự hàng rào điện cùng dị năng giả, buổi tối mới là này đó vũ khí nên phát huy tác dụng thời điểm. Lý ngôn hề đối tập kết đến cùng nhau vũ khí các đội viên nói, cũng ý bảo bọn họ lánh đến đồ ăn về sau liền lập tức đi nghỉ ngơi. Là. La Hoành Vũ lớn tiếng đồng ý Khuyết thiếu giấc ngủ sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chuẩn sắc xuất, cứ việc hắn si mê với dùng vũ khí sát tăng thi, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình đứng đều có thể ngủ được. Vũ khí đội rời đi về sau, quả nhiên trên tường thành áp lực sầu tăng, Lý Ngôn Hề đơn giản mang theo đại gia đứng ở vòng bảo hộ nội sát nổi lên tăng thi. Ngàn cái lười giao du tẩu tại hạ phương tăng thi đàn bên trong, Nô Khang xem rõ ràng, Lý Ngôn Hề chiêu này tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng lại có thể so với một trận pháo tập kích trình độ, 10 phút liền có thể giết chết tảng lớn tăng thi. Bị coi như pháo Lý Nguồn Hề sẽ thường thường mà đổi vị trí công kích, đem thường thành một vòng tất cả đều đi xong về sau, đã là 3 cái giờ về sau. Cảm thụ được trong cơ thể dị năng lượng đại khái còn dư lại 30% tà hưu, Lý Nguồn Hề uống lên mấy khẩu năng lượng thủy, lại tay cầm một phen bình thường tinh hạch hấp thu lên. Nguồn Hề, ta muốn đi nhà gỗ, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Tiểu Vũ ra nói, nó ăn gà nướng đã sắp ăn phun ra, hơn nữa hiện tại cũng tới rồi giờ ăn cơm trưa. Trưng 457 địa thấp Một bên Phục Anh cũng mệt mỏi nằm liệt nàng bên người. Khi Hạo trở về nghỉ ngơi sớm, thấy Lý Ngôn Hề còn ở nơi này, liền cũng kiến nghị nàng có thể đi về trước nghỉ ngơi một lát. Hành, kia nơi này liền phiền thoái khi đội trưởng ngươi. Lý Ngôn Hề đỡ Phục Anh nói. Thấy hai người đi phía trước đi đến, khi Hạo nhìn nhìn phía dưới tang thi, hô, Lý Doanh Địa Trường, ngươi những cái đó. Những cái đó lươi giao tựa hồ còn ở đây thượng bản thân sắt tang thi A. Không quan hệ, trước lưu chúng nó ở nơi đó, không cần lo lắng. Lý Ngôn Hề không có quay đầu lại phất phất tay, nàng cũng muốn thử xem chính mình hiện tại lực không chế là đến loại nào trình độ. Ta cũng không lo lắng a, nói còn có thể như vậy. Khi hạo kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Hề thân ảnh biến mất ở xuất khẩu, mà xuống vương những cái đó màu bạc lưỡi dao là thật sự ở bản thân sắt tăng thi. Dao nhỏ đều thành tinh. Nhà gỗ nội, Lý Ngôn Hề cùng phục anh hai người tận lực tay chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bàn, nhưng thực rõ ràng vẫn là kinh động phục đỉnh du mấy người. Ta là đói tỉnh. Cố Giao xoa đôi mắt lầu bầu nói, nàng buổi sáng quá mệt nhọc, không ăn cơm liền trở về ngủ. Mau tới ăn cơm đi đại gia. Lý ngôn Hề phất tay lấy ra một bàn đồ ăn, Tiểu Vũ ra ở cái bàn bên cũng kích động mà kêu lên. Heo sữa nướng, dê nướng nguyên con. Nó chảy nước dãi đều đã chảy ra. Cho ta cắt khối heo ra nếm thử. Phục Anh bưng mâm cầm dao nhỏ thấu lại đây. Heo sữa nướng thịt đối nàng tới nói không có gì lực hấp dẫn, nhưng là heo sữa nướng nơi đó nội ngoại tiêu heo ra lại là nàng yêu nhất. Không cần, ta cũng thích ăn heo ra. Tiểu Vũ gia chặn phục anh, nó tuyệt đối muốn thể sống chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Được rồi Tiểu Vũ gia, không ai cùng ngươi đoạn, nơi này cũng có một con. Lý Nôn Hề bất đắc dĩ cười nói, trong đội ngũ có không ít nam sĩ ở, mỗi lần cấp Tiểu Vũ gia lấy heo sữa nướng thời điểm nàng cũng sẽ lấy ra tới một phần giống nhau. Phục anh rõ ràng là muốn đậu một đậu Tiểu Vũ gia, đây cũng là nàng ngỗ bữa cơm trước giải trí hạng mục. Nôn Hề, vũ khí đội cũng đi nghỉ ngơi. Lạc thời Vũ hỏi. Bên ngoài kia pháo thanh hiển nhiên đã đình chỉ. ân, có hàng rào điện ở, một chốc một lát sẽ không có quá lớn vấn đề. Lý ngôn hề biên thế chính mình cắt một khối lương chiên thịt heo biên trả lời nói, kỳ thật nhất đói đó là nàng, nàng chính là từ thăng cấp bắt đầu đến bây giờ đều không có ăn qua đồ vật. Ta cảm giác chúng ta còn cần lại chiêu một ít vũ khí đội viên. Chu Phong nói, vấn đề này bị bọn họ xem nhẹ, bọn họ đã quên, là người đều phải nghỉ ngơi, không có khả năng 24 giờ làm liên tục. Chờ này hết thể sau khi kết thúc rồi nói sau. Lý Ngôn Hề tâm tình thức hảo, bởi vì nàng có thể cảm giác được chính mình ý thức không chế được những cái đó lưỡi dao còn ở sát tăng thi. Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta qua đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Phục Đình Du khó được thấy Lý Ngôn Hề ăn cơm biến nhanh một lần, liền cũng đoán được nàng là đói cực kỳ. Nô, no, hảo. Lý Ngôn Hề đồng ý, dù sao nàng ở chỗ này cũng có thể tiếp tục sát tăng thi. Trinh An, nhà gỗ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đường Đức Vũ đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa là báo một đại dương đồ vật Lý Tinh Hải. Muội tử, ta đem thùng cơm cùng đóng gói tốt cơm hộp đều mang về tới. Cái kêu kêu Mễ Diệp tay chân cũng thật nhanh nhẹn, nhiều như vậy hộp cơm tất cả đều thu phục. Lý Tinh Hải đem thùng giấy đặt ở trên mặt đất, bên trong là mãn đương đương tiện lợi. Thùng cơm, cơm hộp. Đại gia đồng thời nhìn về phía Lý Ngôn Hề hai người, bọn họ đều còn không biết Lý Ngôn Hề cấp Mễ Diệp bố trí Tân nhiệm vụ chuyện này. Cũng hảo. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ chúng ta có phải hay không muốn ở lâu vài người ở chỗ này đóng gói tiện lợi đâu. Cao Viễn vừa nghe nói là Mễ Diệp, liền yên lòng. Kêu hành ca, chờ lát nữa ta lại nhiều lộng điểm nguyên liệu nấu ăn cùng hộp cơm, ngươi cấp Mễ Diệp mang đi. Lý ngôn hề biên tiếp đón Lý Tinh Hải tới ăn cơm biên nói. Không nghĩ tới buổi sáng còn tại hoài nghi Mễ Diệp Lý Tinh Hải, hiện tại liền đối nàng đầy miệng khen. Bất quá hai người có thể giúp bọn hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, như vậy cũng khá tốt. Sau khi ăn xong, cao viên cùng tạ kỳ thắng mấy người che lại ăn no căng bụng, trước cùng đại gia cùng đi trên tường thành. Mà Lý Ngôn Hề, cố giao cùng phục anh tắc cùng nhau tiếp tục lưu tại nhà gỗ. Cố giao dị năng khôi phục so chậm, hơn nữa nàng cho rằng chính mình tương đối thích hợp buổi tối chiến đấu. Lý Ngôn Hề đem trên mặt bàn bãi đầy trước kia ba lô đánh gãy thời điểm đột đồ ăn phẩm, cùng Lý Tinh Hải mấy người cùng nhau phân loại đảo vào thực phẩm thùng. muội tử, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi. lý tinh hải khuyên đủ, Ăn cơm đã khá hơn nhiều, đừng lo lắng ta một chút cũng không mệt. Nếu không phải chính mình lưỡi dao còn ở sắt tang thi, nàng đã sớm ngồi không được đi ra ngoài sắt tang thi. Không phải ta lo lắng, ta xem là Phục Đình Du kia tiểu tử lo lắng ngươi, ngươi nhưng đừng lãng phí nhân gia hảo ý. Lý Tinh Hải đầy mặt chế nhạo, chọc đến cố dao cũng ở một bên cười trộm. Nga, hắn hẳn là muốn cùng ta đổi đi sắt tang thi đi, có hắn ở mặt trên ta cũng yên tâm. Lý ngôn hề từ ba lô lại lấy ra tới một bàn đồ ăn. Ai? Lý Tinh Hải ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề, đều nói nam nữ chi gian lâu ngày sinh tình, nhưng hắn thấy thế nào nhà mình mội tử sinh đều là chiến hữu tình đâu. Phục Anh đúng vai, nàng tự nhiên cũng có thể nghe được ra tới Lý Tinh Hải ý tứ, bất quá lấy nàng đối Lý Ngôn Hề hiểu biết, đừng nói luyến ái nào, Lý Ngôn Hề đại khái liền luyến ái tế bảo đều không có. Đúng rồi, nhỏ hơn hai ngày này là một người ở kho hàng sao. Lý Ngôn Hề không giấu vết rời đi đề tài. Không phải nàng nghe không hiểu. Mà là nguyên nhân chính là vì biết chính mình thân ở nơi nào, nàng mới đối bên người người sinh ra không được bất luận cái gì nam nữ chi gian cảm tình. Ha ha đúng vậy, nàng a, vừa mới bắt đầu nghĩ đến hỗ trợ, nhưng nhìn đến ngươi đem nhà gỗ lấy ra tới cho đại gia dùng, này không lại trở về làm nhà gỗ đi. Lý Tinh Hải lực chú ý thành công bị chuyển đi. Nhà gỗ thật sự rất hữu dụng, không nghĩ tới ở chúng ta doanh địa nội đều có thể dùng được với. Cố giao chen vào nói nói, làm nàng nhiều làm mấy cái cũng hảo. Hiểu tình tỷ ở mặt trên cứu trị người bệnh thời điểm cũng dùng được với Lý ngôn hề thậm chí suy nghĩ muốn hay không làm ngô yêu ngô lử đi hỗ trợ chế tác nhà gỗ Chưa khỏi hệ dị năng giả ở trị liệu người bệnh thời điểm cũng là cực kỳ hao phí dị năng cùng tinh lực Có nhà gỗ nội mát mẻ hoàn cảnh, bọn họ cũng có thể thư thái một ít Mà Phục Đình Du tới phòng hộ lan nội thấy được phía dưới những cái đó còn ở đánh chết tang thi màu bạc lưỡi giao khi Không khỏi sửng sốt một lát Đoàn trưởng, các ngươi tới, những cái đó Là doanh địa lớn lên dị năng. Khi hạo chú ý tới tựa hồ liền Phục Đình Du bọn họ cũng đều không biết lý ngôn hề kỹ năng mới, vì thế chủ động giải thích nói. Quá huyên đi. Cao viễn tán thưởng, như thế nào ngôn hề vừa mới không cùng bọn họ nói điểm này đâu. Thăng cấp sau lần đầu tiên liền vận dụng như vậy thuần thục, xem ra ngôn hề cảm giác lực cũng tăng cường rất nhiều. Lạc thời Vũ nói. Như vậy nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, chúng ta cũng cố lên đi. Phục Đình Du cười nói, hắn lại một lần kiến thức tới rồi lý ngôn hề điệu th Điểm này kỳ thật cùng hắn có chút tương tự. Chương 458 thăng cấp sau trình độ. Lý Nôn Hề không có nghỉ ngơi lâu lắm, liền cùng Phục Anh cùng nhau chạy tới phòng hộ Lan Nội, bởi vì nàng còn phải cho đại gia phân phát cơm trưa, mà Lý Tinh Hải mang về tới những cái đó tiện lợi cũng vừa lúc phái thượng công dụng, hơn nữa nàng ba lô trước kia còn thừa, đảo cũng không sai biệt lắm đủ đã phát. Nhìn nhân viên hậu cần hỗ trợ phát ra tiện lợi, Lý Nôn Hề lại bị vòng bảo hộ ngoại chiến đấu cấp hấp dẫn. Tại phía trước trên mặt đất đại phế lượng tang thi đang ở gia tốc tử vong, mà nơi đó chỉ đứng một người. Năng kinh ngạc nhìn thoáng qua phục đình du, hắn thế nhưng đem lôi hệ dị năng cùng lôi điện phòng ngự vong tương kết hợp, đem chính mình dị năng thông qua hàng rào điện truyền tới rồi trên mặt đất. Kia công kích cũng không nhanh chóng cũng không mãnh liệt, nhưng là trên mặt đất tang thi lại không hề có sức phản kháng, chỉ cần bước vào kia khu vực nội, liền sẽ lập tức bị trên mặt đất truyền đến điện lưu cấp điện chết. Dùng hàng rào điện nói có thể tiết kiệm rất nhiều dị năng. Phục Đình Du thấy Lý Ngôn Hề vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, vì thế giải thích nói. Ân, rất lợi hại, còn tiết kiệm thể lực. Lý Ngôn Hề cười nói. Ngươi, càng tiết kiệm thể lực. Phục Đình Du chỉ chỉ Tang thi đàn trung bay múa màu bạc lưới dao, như là nằm là có thể sát Tang thi cảm giác. Ngươi có phải hay không sắp thăng cấp? Lý Ngôn Hề nhớ rõ, Phục Đình Du phía trước liền có muốn thăng cấp cảm giác. Đúng rồi, ta tận lực ở thăng cấp trước nhiều sát một ít Tang thi, tốt nhất là đem dị năng dùng xong lại thăng cấp. Như vậy cũng không tính lãng phí. Cho nên hắn mới không dám nghỉ ngơi lâu lắm, cứ việc hắn cũng không nghỉ ở cái này mấu chốt thượng thăng cấp. Đừng quá mệt mỏi, yên tâm nơi này có ta. Lý Ngôn Hề nói xong liền rời đi, bởi vì giờ phút này doanh địa phía sau một chỗ tựa hồ có chút chống đỡ không được. Hảo. Phục Đình Du nhìn Lý Ngôn Hề rời đi bóng dáng nhẹ giọng trả lời nói. Triển Hào ở nghỉ ngơi qua đi vội vàng cơm nước xong liền đuổi kịp tới. Giờ phút này hắn đang ở hiệp trợ hỏa hệ binh đoàn đội viên cùng dị năng giả nhóm đối phó sắp bỏ lên tới tăng thi. Nơi này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy tăng thi? Triền hào hỏi. Vừa rồi có người không cẩn thận ở chỗ này bị một con mục hệ tăng thi đâm xuyên qua bả vai, hương vị đại khái còn ở. Phó Cảnh Minh trả lời nói, cứ việc thủy hệ đội viên thực mau liền rửa sạch hiện trường, nhưng là vẫn là đưa tới đại lượng tăng thi tụ tập ở dưới. Và anh, một cái thật lớn hỏa cầu hình thành cũng dọc theo dựng thẳng mặt tường chiều phía dưới lan đi. Trên mặt tường không ít tang thi đều bốc cháy, nhưng lại cũng có thủy hệ tang thi ở dùng thủy dị năng công kích phía trên, ngọn lửa gặp được con nước, bốc hơi ra không ít màu trắng sương khói. Mau tìm người tới chi viện, nơi này tang thi quá nhiều. Triển hào đối bên người đội viên hô. Là, tên kia nam đội viên dấm lên bên cạnh ngừng chạy bằng điện xe cân bằng, lại vừa lúc đụng phải nhanh chóng đi tới Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề hai lời chưa nói không đếm được màu bạc vũ khí ở nàng trước mặt giữa không chúng xuất hiện ngay sau đó thẳng tắp mà chiều phía dưới đâm tới nhìn kỹ nói kia màu bạc vũ khí tựa hồ cùng phía trước nàng thao tác lưỡi dao cũng không tương đồng là vũ khí cửa hàng lý chính ở bán lý ngôn hệ trả lời triển hào nghi ngờ triển hào tự nhiên minh bạch là cái nào vũ khí cửa hàng mà những người khác cũng không có hoài nghi cái gì chỉ là cảm thấy nhà mình doanh địa trường tìm được vũ khí cũng quá nhiều lý ngôn hệ vừa lòng nhìn này đó phi đao Đây là nàng thừa dịp vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm ở ba lô mua sắm một đám tân song đầu phi đao, nhưng thật ra so với phía trước phục anh làm những cái đó lươi giao lực sát thương còn cường đại. Tuy rằng quý điểm, nhưng cũng đáng giá. Phi đao không sợ nước lửa, ở tăng thi đàn trung nhanh chóng xuyên qua, mọi người xem hoa cả mắt, cứ việc nhìn không ra tới những cái đó phi đao giết nhiều ít chỉ tăng thi, nhưng là này chỗ áp lực lại nháy mắt liền giảm bớt. Còn... còn đi kêu tiếp viện sao? Vừa rồi đội viên còn chưa đi. Hắn lại hỏi hướng Triển Hào. Không cần. Triển Hào vây vây tay, ý bảo đội viên trở lại chính mình vị trí thượng. Lý Ngôn Hề lại ở chỗ này hiệp trợ đại gia giết một trận Tang thi lúc sau, lại để lại 500 nhiều cái phi đao ở dưới tự hành công kích Tang thi, mà nàng đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi tiếp theo cái yêu cầu chi viện địa điểm. Mạnh nhất tiếp viện Lý Ngôn Hề. Cho nên Lý Ngôn Hề hiện tại tinh thần hệ dị năng rốt cuộc có thể khống chế nhiều ít cái vũ khí. Nhiều như vậy Tang thi. Ta hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du tới tỉ thí nói, hai người ai có thể thắng? Khó nói, ta đoán là Phục Đình Du. Ngôn Hề mạnh nhất, không phục tới biện. Ngay cả tiểu Vũ gia cũng có chút giật mình với Lý Ngôn Hề hiện tại trình độ, "Ngôn Hề, ngươi đều đi rồi một vòng, ngươi rốt cuộc là để lại nhiều ít thứ đồ kia ở dưới a?" "Thứ đồ kia, chỉ cũng chính là Lý Ngôn Hề sở khống chế phi đao. Không nhiều lắm a, cũng liền năm sáu ngàn đem đi." Lý Ngôn Hề trả lời nói. Kỳ thật nàng cũng không xác định chính mình hạn mức cao nhất là nhiều ít, chỉ là trước mắt 5000 nhiều đem thật là ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Quá thói xấu, ngươi thăng cấp chính là gấp 10 lần trở lên biến cường a, nếu là ta cũng có thể thăng cấp thì tốt rồi. Tiểu Vũ ra thở dài nói, rõ ràng mấy ngày hôm trước Lý Ngôn Hề còn chỉ có thể khống chế mấy trăm đem lưới dao mà thôi. Ngươi hiện tại liền rất cường lạc, ngươi nếu là xuất hiện ở dưới nói, tuyệt đối hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lý Ngôn Hề chỉ là nói giỡn mà thôi không nghĩ tới những lời này lại bị tiểu vũ ra thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Vào lúc ban đêm, Phục Đình Du ở hao hết sở hữu dị năng lúc sau, thành công tiến vào thăng cấp trạng thái. Cái này không ổn, chúng ta chiến lược lại mất đi. Cao viễn nhiệt thở hừng hộp, hắn đứng ở điều hòa ra đầu gió trước liều mạng quạt. Đã hai ngày, đại gia cũng đều thói quen, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Lạc thời vũ mấy người giờ phút này đang ở biệt thự nghỉ ngơi, Phục Đình Du cũng ở chính mình phòng nội thăng cấp không có tạp tâm quấy rầy đối hắn thăng cấp càng có lợi. Mà Lý ngôn Hề còn ở hao phi chính mình cuối cùng một chút dị năng. Giờ phút này đại lượng binh đoàn đội viên cùng dị năng giả đã trở về nghỉ ngơi, vũ khí đội cùng pháo cũng bắt đầu đối ngoại công kích lên, chỉ là ven tường phòng ngự còn nhất thời có chút bạc ngược. ngôn Hề, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đêm nay giao cho ta. Tinh thần phân chân cố giao đi tới nói, nàng phía sau còn lại là một chúng thủy lợi tư nhân viên công tác. Nhìn như vậy tự tin cố cô giao. Lý Ngôn Hề cũng tò mò cố giao có phải hay không nghĩ tới cái gì tân biện pháp, vì thế liền thu hồi sở hữu lưỡi dao, ở một bên biên uống nước biên nghỉ ngơi. Đều dựa theo ta nói phương pháp làm, đều minh bạch sao. Cố giao nghiêm túc hỏi hướng mấy chục danh nghĩa thuộc. Minh bạch, tạ tiểu mầu đám người cũng biểu tình nghiêm túc, bọn họ công tác cùng loại với hậu cần, cũng trên cơ bản rất ít ra ngoài sát tăng thi, đêm nay vẫn là lần đầu tiên đứng ở tiền tuyến đi lên, không biết có thể hay không nháo ra cái gì chê cười tới. Bất quá bọn họ sẽ đem hết toàn lực. Cố Giao vừa lòng gật gật đầu. Nàng hy vọng trải qua đêm nay, nàng phía sau này đó thủy hệ dị năng giả nhóm có thể càng thêm tự tin lên. Chương 459 thủy lợi tư. Kỳ thật trong doanh địa mặt đại đa số người không biết chính là thủy lợi tư chúng thủy hệ dị năng giả dị năng phần lớn đều ở tứ cấp tả hưu, cái này cấp bậc đã là người xuất sắc. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ trong doanh địa mỗi ngày cung thủy lượng đều là từ bọn họ cung cấp. Chỉ là bọn hắn cũng như nhau, cố Giao giống nhau, địa thấp vô cùng. Gì? Thủy lợi tư người tới nơi này làm gì? Không phải là muốn giết Tang Thi đi. Ha ha ha. Tang Thi nhưng không sợ bị chết đuối Đừng nói như vậy, hiện tại mọi người đều muốn vì doanh địa cống hiến ra một chút lực lượng, nhân gia cũng là hảo tâm. Hơi mang châm chọc cùng cười nhạo ý vị nghị luận thanh truyền vào đại gia trong hai, tạ tiểu màu cùng kiểu dai nghiên đám người thấy cô giao toàn làm như không có nghe thấy bộ dáng, cũng tiếp tục âm thầm ổn hạ tâm thần, chỉ là giang á ninh lại bị tức điên các ngươi lại xem như cộng hành nào. Chúng ta thủy lợi tư cũng là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Giang Á Ninh lúc trước cùng cố giao đánh quá một hồi, lúc sau liền hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở thủy lợi tư công tác, thuận tiện còn đuổi theo cố giao hồi lâu, chỉ là cố giao toàn đường không nhìn thấy, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử, nhưng là hiện tại có người nói như vậy cố giao thủy lợi tư, hắn vẫn là cảm thấy tức giận đến cực điểm. Chúng ta cũng chưa nói cái gì à, đừng kích động đừng kích động, Bằng không tức điên ngày mai ai cho chúng ta doanh địa cung thủy A, ha ha ha. Vừa rồi nghị luận trong đó một người cười nói, mà chung quanh những người khác cũng không có người ra tới phản bác, tựa hồ cảm thấy hắn nói cũng không quá mức. Lý ngôn hề cũng không nhận được này đó dị năng giả là nào chi đội ngũ, nàng nguyên bản muốn ra tới thế thủy lợi tư nói chuyện, nhưng nhìn đến cô giao nghiêm túc căng chặt khuôn mặt nhỏ, nàng lại yên lặng ngồi trở lại tại chỗ. Cô giao như vậy biểu tình, thực rõ ràng nàng đã ở vào trạng thái chiến đấu. Tạ tiểu Mầu cùng tiểu dai nghiên thấy thế, cũng yên lặng mà cùng thủy lợi tư những người khác cùng đứng ở cố giao cách đó không xa, giang á ninh hung hăng mà trường mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, cũng rửa theo kế hoạch đi tới chính mình vị trí. Thủy lợi tư tổng cộng 72 danh thủy hệ dị năng giả, bọn họ đứng ở vòng bảo hộ nội sườn, đem toàn bộ doanh địa làm thành một vòng. Không ít người đều tò mò nhìn, không biết bọn họ là muốn làm cái gì. Mọi người đình chỉ công kích mặt tường. Lý ngôn hề dùng trên tường bộ đàm nói, theo sau Doanh địa một vòng tác chiến nhân viên đều ở sau người bộ đàm nghe được lý ngôn hề mệnh lệnh. Có nghe hay không? Đều đình chỉ công kích mặt tường Cổ siêu nhiên làm cái này khu vực tiểu đội trưởng Lại đối khu vực nội người lặp lại một lần Trải qua hai ngày chiến đấu thích hứng Vòng bảo hộ nội mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xác định một mảnh khu vực Mà mỗi cái khu vực đều có một cái tiểu đội trưởng phụ trách Cổ siêu nhiên phụ trách chính là đệ 14 khu Tốt cổ đội trưởng Vương Nhị Béo trả lời nói Theo sau đem chính mình dị năng công kích đánh hướng về phía mặt đất. Tuy rằng bọn họ đều là ưu tiên công kích trên tường tang thi, nhưng hiện tại nếu là doanh địa lớn lên mệnh lệnh, hẳn là có an bài khác đi. Cổ siêu nhiên nhìn vài lần đứng ở chính mình khu vực nội hai gã thủy hệ dị năng giả, theo sau lại xuống phía dưới nhìn lại. Nơi đó đã có tang thi ở hướng lên trên cho nhau dấm lên bò. Một trận dòng nước tiếng vang lên, vương nhị béo cũng nhịn không được nhìn về phía mặt tường. Không biết khi nào. Bọn họ phía dưới trên mặt tường tựa hồ che đắp lên một tầng thật dày chất lỏng, đó là thủy. Đang lúc đại gia không biết đã xảy ra chuyện gì thời điểm, trong bóng đêm tựa hồ có nhàn nhạt đám sương xuất hiện, ngay sau đó đó là một tia thoải mái lạnh lẽo từ phía dưới truyền đến. Cổ Siêu Nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn kia mặt tường, bọn họ tưởng thành bên ngoài thế nhưng bọc một tầng bóng loáng mặt băng. Các ngươi, các ngươi đều có thể dùng băng dị năng. Cổ Siêu Nhiên giật mình nói, hắn làm binh đoàn đội viên. Tuy rằng biết trong đội ngũ có số ít thủy hệ dị năng giả sẽ sử dụng băng dị năng, nhưng những người này chính là thủy lợi tư người a. Bọn họ không phải hậu cần sao? Ân, sẽ. Một người thủy hệ dị năng giả biên thi triển dị năng biên trả lời nói. Bất quá là vài phút thời gian, toàn bộ vòng bảo hộ ngoại phía dưới tường thành liền tất cả đều biến thành bóng loáng trắng tinh mặt băng. Lý ngôn Hề đều nhịn không được tán thưởng Cố Giao danh tác. Như vậy có thể hay không hao phí đại lượng dị năng? Lý Nôn Hề hỏi hướng Cố Giao Làm băng sẽ hao phí đại lượng dị năng, nhưng là duy trì được khối băng không hóa nói, cũng không sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng. Cố giao trả lời nói, nhìn những cái đó hoàn toàn bò không lên, không ngừng mà đi xuống lạc tăng thi, vừa rồi những cái đó châm chọc nghĩa mai người cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thủy lợi tư người, thế nhưng tất cả đều sẽ dùng băng hệ dị năng. Đây là chuyện khi nào? Nhưng mà làm cho bọn họ càng thêm giật mình còn ở phía sau, cố giao cũng không gần là đóng băng chỉnh vòng tường thành ở một ít tang thi vẫn cư ý đồ hướng lên trên bỏ thời điểm mặt băng thượng đột nhiên xuất hiện rậm rạp băng thứ không ít tang thi tức khắc bị chặt thành tổ hong vỏ vẽ nôn hề làm đại gia chỉ lo sát phía dưới tang thi đi đêm nay tưởng thành giao cho chúng ta thủy lợi tư cố giao nói hảo lý nôn hề biết cố giao trước nay đều sẽ không khuyết đại nàng nói có thể giao cho thủy lợi tư liền nhất định có thể thủy lợi tư người khi nào trở nên lợi hại như vậy Vừa mới bọn họ tới thời điểm ta liền biết không đơn giản, phía trước không phải nghe người ta nói vài cái thủy lợi tư người dị năng đều đến tứ cấp sao. Tứ cấp? Thiệt hay giả? Là thật sự Nga, hiện tại chúng ta doanh địa thủy lợi tư người, trên cơ bản đều bảo trì ở tứ cấp dị năng, trừ bỏ mặt sau vài vị tân chiêu người. Cố giao lúc này mới đi đáp lại bên người người nghị luận sôi nổi, mà mới vừa rồi cười nhạo thủy lợi tư mấy người giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Giang Á Ninh càng ngày càng bội phục đã từng bị chính mình xem thường cố giao, nàng tựa hồ tổng ở bằng an tĩnh lại nhất hoa lệ tư thái cho người ta dư mạnh nhất phản kích, hơn nữa nàng tựa hồ chưa bao giờ yêu cầu người khác thế chính mình bất bình. Đại gia chú ý bảo hộ bên người thủy lợi tư dị năng giả, toàn lực công kích trên mặt đất Tăng Thi. Lý ngôn hề hạ đạt mệnh lệnh là, người chung quanh cùng bộ đàm nội trả lời cơ hồ đồng bộ, Tăng Thi chiều ban đêm, chỉ cần trên tường thành sẽ không có tử trong bóng đêm vụt ra tới Tăng Thi. Đại gia sở gặp phải nguy hiểm liền ít đi rất nhiều Lê Hiểu Tình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai ngày này vẫn là có thương vong Đặc biệt là trước một ngày buổi tối thời điểm Thường thường đều sẽ có người bị tang thi ám toán Nôn hề, Hiểu Tình tỷ, Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi Nơi này có ta đâu Còn có khi đội trưởng bọn họ Cố gia khuyên, Trương Đào cùng mọi người đều mệt mỏi cả buổi chiều Bọn họ đại khái đến sau nửa đêm thời điểm liền sẽ tới chi viện Hảo, vậy ngươi cẩn thận Lý ngôn hề lại cấp cô giao để lại một phen gấp tấm chán, mới thoáng yên tâm một ít, cũng cùng Lê Hiểu Tình cùng nhau trở về biệt thự. Mà lúc này, doanh địa chung quanh pháo thanh còn ở tiếp tục, mười giá pháo ở một hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, đổ đầy tốc độ biến nhanh rất nhiều, la hoành vũ đám người tinh thần cùng thể lực đều được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Đêm nay tạc nó nha mấy vạn chỉ. Từ dương nhìn đạn pháo tại hạ phương tang thi trong đàn nở rộ ra ánh sáng, không khỏi cảm xúc mênh mông lên. Chương 460 khổ chiến dưới. Vạn sự hưng trừ bỏ đi hỗ trợ bên ngoài, cũng ở tích cực thu thập đại gia tác chiến thành quả. Tăng thi chiều sau khi xuất hiện không đến trong vòng 3 ngày, doanh địa liền dựa tự thân phòng ngự hệ thống cùng đại gia không ngừng nỗ lực, đánh chết hơn 400 vạn chỉ tăng thi. Hơn 400 vạn chỉ tăng thi đối với thành phố Thanh Tăng thi tới nói, chỉ có thể coi như là chín châu mất sợi lông, nhưng mà trong doanh địa mỗi người đều biết đây là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự, bởi vì thành phố Thanh doanh địa trung cũng bất quá chỉ có 1 vạn 6 nghìn nhiều người có thể chiến đấu người cũng chỉ là một vạn người tà hữu Hậu kỳ từ tổng trong doanh địa bị Lý Ngôn Hề cứu trở về tới những người đó, ở trải qua hai ngày quan chiến lúc sau, cũng đều lần lượt đi báo danh. Bởi vì bọn họ biết, nơi này cùng tổng doanh địa không giống nhau, nỗ lực là có thể thắng, hơn nữa bọn họ mệnh cũng là thành phố thanh doanh địa người cấp. Trương Đào đem vẻ mặt mỏi mệt cố giao đưa về biệt thự nghỉ ngơi, chính mình tắt lại cùng lạc thời vũ đám người cùng nhau tiếp nhận buổi tối ở trên tường thành tắc chiến đồng đội. Ở tràn đầy khói thuốc súng cùng giống lên một tiếng tang thi triều trùng, Trương Đào chú ý tới mấy cái nguyên bản dùng để làm bẫy dập thạch cầu, vì thế hắn liền thử dùng thổ hệ dị năng thuốc dục lên. Thạch cầu rất là khéo đưa đẩy, Trương Đào kinh hỉ phát hiện như vậy khoảng cách cư nhiên có thể đẩy đến động trong đó một con thạch cầu. Dầm dầm long, thạch cầu nghiền áp quá tang thi, tức khắc tạo thành không nhỏ thương tổn. Phía trước chỉ lo sát tang thi, nhưng thật ra không chú ý tới còn có cái này bí quyết. Lạc Thời Vũ nói: Kỳ thật hắn phong hệ dị năng giống nhau có thể khống chế được trụ những cái đó thạch cầu. Ân, như vậy đích sắt so bình thường công kích muốn mau nhiều. Trương Đào chỉ nghĩ nhiều sát một ít tăng thi, như vậy cố giao cùng đại gia liền không cần mỗi ngày như vậy vất vả. Trải qua Trương Đào như vậy một là mẫu, nguyên bản để đó không dùng ở tường thành phía dưới mấy cái thạch cầu lần lượt trở thành thổ hệ dị năng giả thậm chí là phong hệ dị năng giả tranh đoạt chi vật. Trong lúc nhất thời thành phố thanh doanh địa trung quanh mười mấy thạch cầu đều lần lượt mạ lan lộ lên. Từng con tang thi ở thạch cầu hạ tang mệnh, thoạt nhìn thế nhưng cũng không thể so pháo công kích hiệu quả nhược đi nơi nào. Mà hệ khác dị năng giả cũng không cam lòng yếu thế, phong hệ dị năng giả cộng đồng ngưng ra mấy cái thật lớn phong long cuốn vẫn luôn ở đây thượng chuyển động, mỗi một cái phong long cuốn đều giống như máy trộn giống nhau, đem chung quanh tang thi cuốn đi vào, lại rào thành mảnh nhỏ. Kim hệ dị năng giả tắc đi theo phục anh làm ra thật dài mặt bằng lưới dao, hai bên không có cố định điểm bọn họ liền tự hành trên mặt đất ngưng ra mấy cây thô thô kim loại can. Phàm là đi ngang qua tang thi đều bị kia trung gian lưới giao cấp tức đầu hoặc là thân thể. Người nhiều lực lượng đại, mọi người lá gan cũng trở nên lớn hơn nữa, hơn nữa lý ngôn hề vì đại gia cung cấp sung túc thức ăn nước uống. Thành phố thanh doanh địa thực mau liền tiến vào toàn dân đối kháng tang thi triều lửa nóng bên trong. Mà thủy lợi tư người đều tứ cấp thủy hệ dị năng, hơn nữa cơ hồ đều có thể sử dụng băng dị năng tin tức cũng ở trong doanh địa truyền mở ra. Thủy lợi tư gần dựa 72 người là có thể bảo vệ cho tường thành một suốt đêm. Hơn nữa còn đều là tính năng yếu nhất hơn nữa thiên hậu cần thủy hệ dị năng giả. Ta xem về sau ai còn dám coi khinh chúng ta thủy lợi tư người. Giang Á Ninh ở thủy lợi tư phòng nghỉ bên trong ăn tiện lợi biên nói. Ta nhớ rõ. Người trước kia hình như là cái thứ nhất coi khinh thủy lợi tư người. Tiểu Giai Nghiên còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng cố giao gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Giang Á thà rằng không thể so hôm trước buổi tối chào phúng bọn họ đám kia người hảo đi nơi nào. Ta đây hiện tại không phải sửa lại sao, đừng cái hay không nói Nói cái dở. Giang Á Linh vâu ngữ nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta nghe nói hôm nay đã chết thật nhiều cái dị năng giả, đêm nay chúng ta không nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Tạ tiểu màu lo lắng nói, ban ngày thời điểm tựa hồ có mấy cái dị năng giả không chú ý, bị một con đột nhiên bay lên tới phong hệ tăng thi tập kích tới rồi, cứ việc chung quanh binh đoàn đội viên thực mau làm ra phản ứng, nhưng phía dưới thi chiều cũng suýt nữa mất khống chế. Không có việc gì a, cố giao không phải nói đêm nay doanh địa trưởng cũng sẽ bồi chúng ta sao. Nhất định sẽ không có việc gì. Giang Á Ninh không cho là đúng nói. Tới ha ha, tốt nhất đừng lập loại này phờ lạc, bằng không một giây liền có chuyện. Thủy lợi tư bên trong phần lớn đều là mỹ nữ à, có phải hay không lớn lên đẹp đều thức tỉnh rồi thủy hệ. Tiểu cố giao hảo nhưng, một chút đều không làm ra vẻ. Nữ chủ bên người không có tâm tư không thuần nữ xứng thật sự là quá tốt, vốn dĩ chính là người phân theo nhóm sao. Vào lúc ban đêm, cố giao theo thường lệ là mang theo thủy lợi tư người thực mau liền làm tốt từng băng. Đại khái là bởi vì ban ngày tàn lưu mùi máu tươi, tường thành ánh đèn chiếu xuống tang thi đều có vẻ phi thường táo bạo. Và anh, pháo cũng bắt đầu rồi công kích. La Hoành Vũ vẫn luôn đang ngắm chuẩn tang thi nhiều nhất địa phương. Cùng lúc đó, mấy cái cực đại hỏa cầu cũng bắt đầu tạm hướng doanh địa mặt tường. Cố Giao bất đắc di chạy nhanh dùng chính mình dị năng chữa trị hảo lớp băng. Cố Giao, ổn định, phía dưới giao cho ta. Lý Ngôn Hề mới vừa dùng tinh thần hệ dị năng đánh rơi mấy chỉ bay lên tới phong hệ tang thi. Giờ phút này nàng lại trực tiếp lấy ra 5.000 cái phi đao, lưới dao đồng thời chiều phía dưới đâm tới. Máng. Rất nhiều tang thi bị kia sắc nhọn song đầu lưới dao trực tiếp từ đỉnh đầu đâm thủng. Cứ việc như thế, ở trên tường thành sắt tang thi người vẫn cứ cảm thấy trong bóng đêm tang thi chiều giống như thủy chiều giống nhau. Một đợt tiếp theo một đợt đối tường thành tiến hành bánh công. Nay khi nào mới là cái đầu A, đều đã ngày thứ tư. Cao Viễn đang ở dùng một hệ dị năng trợ giúp từ Âu Phục Điền Đạn Dược, tuy nói mới qua 4 ngày nhưng hắn tin tưởng trong doanh địa mỗi người đều sẽ cảm thấy này 4 ngày là cực kỳ dài lâu, đặc biệt là đối với mỗi ngày đem thời gian bẻ thành mấy nửa tác chiến nhân viên tới nói, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Giống. Đột nhiên, mười mấy chỉ phong hệ tang thi như là ước hảo giống nhau, liên tiếp xuất hiện ở giữa không trung, Bởi vì trong đó mấy chỉ là ở doanh địa phía sau vị trí, lý ngôn hề muốn chi viện cũng hoàn toàn không kịp, trong nháy mắt liền lại có 6 cá nhân bị tang thi cấp căn hết hầu. mãng Dương Liễu thúc giục ra một cây kim loại thứ hoàn toàn đi vào tới rồi một con phong hệ tang thi sau đầu ở phòng hộ lan nội chậm rãi ngã xuống, mà nó phía trước là một cái bị tang thi cắn một ngụm binh đoàn đội viên. Nam nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là khẩn cầu Triển Hào như vậy chấm dứt hắn. Triển đội trưởng, phiền thái ngươi. Nam nhân nước nở nói, Vương Phi, ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại, chúng ta sẽ không quên ngươi. Triển Hào ngồi sủi bị cắn Vương Phi trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hỗn đản. Khâu Cảnh Hoán đá một chân kia chỉ tang thi, không ít cùng ông phi ngày thường muốn người tốt đều đỏ hốc mắt. "Ân, nếu có kiếp sau, ta còn cùng các ngươi làm huynh đệ." Ông phi thấy đại gia khổ sở, chính mình ngược lại cười. "Phanh." triển Hào bằng nhẹ nhàng tử vong phương thức chấm dứt sắp tang thi hóa ông phi, theo sau lập tức có chỉ an đội đội viên lại đây nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Trừ bọn họ bên này bên ngoài, còn có mấy chỗ cũng truyền đến khóc tiếng la cùng tiếng mắng, đại gia nghe xong đều trầm mặc không nói. Cứ việc thương vong không thể tránh được, nhưng là tối nay lại là làm mọi người nhất gian nan một đêm. Lý Ngôn Hề không ngừng hấp thu tinh hạch, nguyên bản 5.000 nhiều cái phi nhận đã bị nàng gia tăng tới rồi 7.000 cái. Nàng đứng ở cố giao cùng đường Đức Vũ bên người, lại ở người khác nhìn không tới địa phương không chế được 7.000 cái phi nhận. Mà cố giao chỉ nhìn Lý Ngôn Hề trong tay nhanh chóng tan giã tinh hạch, liền minh bạch nàng có bao nhiêu liều mạng. Sáng sớm thời gian, tiểu vũ gia nhìn nhìn Lý Ngôn Hề sườn mặt thượng mồ hôi. Thừa dịp lý nôn hề một cái không chú ý từ nàng trên vai nhảy xuống tới. Chương 461 thần điểu hiện thế. Tăng thi chiều như cũ hung mãnh nghỉ ngơi mấy cái giờ lạc thời vũ cùng Phục Anh bọn người đi tới tường thành phía trên. Nôn hề cô giao các ngươi có mệnh hay không? Nhanh lên trở về đi, nơi này giao cho chúng ta. Phục Anh nói, thật sự là hai người thoạt nhìn trạng thái quá không hảo. Bọn họ vừa mới cũng nghe nói này một đêm có không ít người hy sinh sự. Ta còn hảo, chính là dị năng không nhiều lắm. Lý Ngôn Hề đè đè huyệt Thái Dương, mỗi lần quá độ tiêu hao lúc sau đó là từng đợt đau đầu. Tiểu Vũ ra đâu? Đường Đức Vũ đột nhiên hỏi. Lý Ngôn Hề theo bản năng nhìn nhìn chính mình túi sách, phía trước buổi tối nàng tới tường thành thời điểm Tiểu Vũ ra đều sẽ tự hành chui vào túi sách nghỉ ngơi, như thế nào hiện tại túi sách lại đông tuyết? Tiểu Vũ ra hẳn là sẽ không chạy loạn mới đúng. Đường Lý Ngôn Hề thử ở trong đầu liên hệ Tiểu Vũ ra là lúc một trận sắc nhọn Trường Minh lại khiến cho trong doanh địa mọi người chú ý. Chợt vừa nghe xong. Này trường minh tựa hồ thực làm mấy người quen thuộc. Lý Ngôn Hề không khỏi hướng Thanh Nghiêm Vương hướng nhìn lại, một mặt tươi đẹp lượng hồng xuất hiện ở nàng cùng mọi người trong tâm mắt. Một con thật lớn nhưng phô tận thiên địa lửa đỏ cự thú xuất hiện ở không trung. Nó thon dài cổ cao ngạo ngẩng đỉnh, mỗi một chút vỗ cánh đều để lại mạnh mẽ phong, nó móng đuốt ở sáng sớm dưới ánh mặt trời phản xạ thần thánh thả lóa mắt quan mang. Đó là cái gì? Rốt cuộc có người kêu lớn lên. Thực rõ ràng kia cũng không phải một con tang thi thú loại. Càng như là cổ thần thoại Trung Phượng Hoàng, nhưng nó lại so với Phượng Hoàng thoạt nhìn càng thêm mạnh mẽ. Màu đỏ chim khổng lồ ở tang thi chiều phía trên lượn vòng hai chu, chật túi người bay đi xuống, ngay sau đó kia chim khổng lồ đột nhiên đối với phía dưới phun ra một trận ngập trời biển lửa. Vâng! Chim khổng lồ phun ra ngọn lửa cao tới mấy thước, từ trên tường thành phương đi xuống nhìn lại, kia ngọn lửa phía dưới tang thi đã hoàn toàn bị biển lửa bao trùm. Không có một con tang thi đi công kích nó, tất cả mọi người xem sợ ngây người. Thân điều, Đây là trời cao phái cho chúng ta thần điệu A. Thần thú xuất thế, phù hộ ta mênh mông thành phố thanh doanh địa. Thiên A, thật không dám tin tưởng ta đôi mắt, ta có phải hay không còn đang nằm mơ A. Liên thần tiên đều ở chợ giúp chúng ta thành phố thanh doanh địa, nhất định đúng vậy. Trong doanh địa mọi người đều bò lên trên tường thành, nguyên bản khó có thể tin đã biến thành kinh hỉ cùng phân chấn, đại gia sôi nổi thảo luận cũng ca ngợi lên. Lý ngôn hề cùng bên người phục anh bọn người không nói gì. Chỉ là trong lòng kích động mà nhìn ở phun ra ngọn lửa hải dương tiểu vũ gia Nói không cảm động là giả Lý ngôn hề biết Này cũng không phải tiểu vũ gia đơn thuần muốn chơi uy phong Nếu không sẽ không không rên một tiếng liền đi hóa thành vũ gia thần thú Lý doanh địa trường Này điểu Nô Khang không biết khi nào đã đi tới Hắn thấy Lý ngôn hề xem kia chim khổng lồ ánh mắt Tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó nay hẳn là không phải bình thường điểu Nhưng ta cũng không biết nó là từ đâu tới Lý ngôn hề biểu tình bất biến Tiểu Vũ gia sự tình vẫn là không cho quá nhiều người biết đến Hảo. Nay chỉ sợ sẽ điên đảo ta cho tới nay nhận chi a? Hứa Kiến An nhìn phía trên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói thần tiên gì đó thật sự tồn tại sao? Kỳ thật con Hảo, tựa như hiện tại dị năng giả, kia mới kêu điên đảo nhận chi. Nô khang ngược lại cảm thấy so với mọi người thức tỉnh dị năng, nay chỉ chim khổng lồ xuất hiện cũng không phải một kiện thực thần kỳ sự. Hắn chỉ là to mò này chỉ chim khổng lồ là từ đâu tới? Bất quá nghĩ vậy chút thiên đối thành phố thanh doanh địa hiểu biết, hắn cũng tin Lý Ngôn Hề. Lớn như vậy điều cũng không có ở thành phố thanh doanh địa xuất hiện quá. Quay đầu lại ta quyết định không chọc nó sinh khí. Phục Anh lặng lẽ nói, "Vũ gia điều ở giữa không trung ước chừng lượn vòng hơn nửa giờ, phía dưới tang thi tử thương trăm vạn." Thẳng đến Lý Ngôn Hề làm đại gia thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích phía dưới tang thi thời điểm, trên tường thành mọi người mới phản ứng lại đây. "Đây là thần tiên đều ở giúp chúng ta sát tang thi a." Đại gia cố lên. Tiết đại giang cũng tới trên tường thành hỗ trợ, hắn kích động mà nhìn kia chỉ chim khổng lồ, đây chính là đại tường chi vật A. Sát A, chúng ta nhân loại chung đem thắng lợi. Chiêm quốc nguyên cũng đối phía sau mấy trăm doanh đội viên hô. Một suốt đêm khói mù bởi vì chim khổng lồ xuất hiện mà biến mất, đang lúc đại gia không hề cố kỵ phóng thích dị năng cùng vũ khí đi sát tang thi thời điểm, kia chỉ chim khổng lồ lại đột nhiên gian biến mất. Cái này trong doanh địa tất cả mọi người tin tưởng là thần tiên tới trợ giúp bọn họ. Nếu không như vậy đại chỉ phun hỏa thần thú sao có thể đột nhiên biến mất. Nô Khang phục hồi tinh thần lại lúc sau, phát hiện Lý Ngôn Hề cũng không thấy. Bất quá hắn cũng biết Lý Ngôn Hề là một đêm không có nghỉ ngơi, cũng có khả năng là trở về nghỉ ngơi. Biệt thự toilet, Lý Ngôn Hề phủng một con tinh bộ điểu, đau lòng cho nó giặt sạch một cái phao phao tắm Ngôn Hề, ta vừa rồi xoái không xoái. Tiểu vũ ra bị mềm mại khăn lông bọc lên, Lý Ngôn Hề đang chuẩn bị dùng máy xấy giúp nó thổi mau. Xoái ngây người khốc tế trong doanh địa người đều cho rằng ngươi là thần tiên phái tới lý ngôn hề nói xong liền đem máy sấy điều nhu hòa phòng giúp tiểu vũ gia đem lông chim làm khô ta liền biết ta lợi hại lên khẳng định sáng mù mọi người mắt tiểu vũ gia vừa lòng nó liền biết lý ngôn hề sẽ không trách cứ nó lần sau đâu ngươi vẫn là cùng ta nói một chút chúng ta mọi người đều hảo có cái chuẩn bị tâm lý lý ngôn hề biên thổi biên nói vừa rồi vũ gia điều xuất hiện thời điểm cố giao thiếu chút nữa hô ra tới còn hảo bị trương đào cấp ngăn lại nhân gia tưởng cho người kinh hỉ sao tiểu vũ gia cúi đầu lẩm bẩm là thực kinh hỉ cảm ơn ngươi chịu giúp ta tiểu vũ gia lý ngôn hề ôn nhu mà nói tiểu vũ gia quả nhiên thực hưởng thụ nó nhìn về phía lý ngôn hề ánh mắt đều trở nên ngập nước lý ngôn hề trước nay đều là đem nó trở thành một cái độc lập thân thể không mệnh lệnh cũng không cưỡng chế nó làm bất cứ chuyện gì chẳng sợ nó đều không phải là nhân loại hơn nữa lý ngôn hề mỗi ngày còn thỉnh nó ăn như vậy ăn ngon đồ vật cũng không khắc khe với nó Nó muốn đời này, không, kiếm sau đều phải đi theo lý ngôn hề. Phục Đình Du ở tang Thi chiều ngày thứ 6 sáng sớm mới rốt cuộc thức tỉnh, lúc này tang Thi chiều đã so ngày đầu tiên thời điểm thiếu một nửa số lượng. Thành phố Thanh Doanh điệu tường thành bên ngoài lệ ra đạo đạo địa quang, bởi vì tác chiến khu vực là ở 4 mét cao địa phương, 4 mét trở lên địa phương đã không cần phải lại sử dụng hàng rào điện, mấy cái khoa điện công sớm mà liền thương định cũng đong cửa mặt trên hàng rào điện. Như vậy ban ngày tiết kiệm được lượng điện thậm chí có thể chống đỡ đến buổi tối 1-2 giờ. Phục Đình Du đi xuống nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, cái này mặt lại là lăn qua lăn lại thạch cầu, lại là gió lốc cùng cắt khí, còn có không ít hỏa cầu cùng đủ loại kiểu dáng dây đằng. Chứ bỏ này đó bên ngoài, còn có doanh địa một vòng những cái đó thoạt nhìn ở tự động đánh chết tang thi phi nhận. Đoàn trưởng, người thăng cấp thành, cổ siêu nhiên cảm thấy chính mình hỏi vô nghĩa, Bởi vì Phục Đình Du này vẻ mặt tinh lực dư thừa tinh thần bộ dáng, rõ ràng chính là thăng cấp thành công sau biểu hiện A. ân kéo đại gia Phúc. Phục Đình Du cười trả lời nói. Chương 462 tang thi triều kết thúc. Không ít người đều tinh thần tỉnh táo, lục cấp lôi hệ dị năng giả. Không tồi sao ngươi, mau cho chúng ta triển lãm triển lãm thăng cấp sau hiệu quả như thế nào. Phục Anh thấy Phục Đình Du hướng mấy người bọn họ đã đi tới, có chút gấp không chờ nổi muốn kiến thức kiến thức lục cấp dị năng. Phục Đình Du cũng không làm đại gia thất vọng, lôi hệ dị năng ở hắn cả người lưu chuyển, trong tay hắn xuất hiện một cái cùng loại với năng lượng cầu đồ vật, nhìn kỹ nói cùng trước kia lôi cầu cũng không giống nhau. Kia nho nhỏ năng lượng cầu bị hắn trợt tung ra, cũng rơi vào phía dưới tang thi đàn bên trong. Và anh, tiếng sấm thanh âm vang lên, mọi người giật mình nhìn phía dưới kia một màn, gần liền như vậy một cái tiểu lôi cầu, hắn thế nhưng đem mặt đất tạc một cái hố to, hơn nữa còn đã chết như vậy nhiều tang thi là so trước kia lực sát thương cường chút. Phục Đình Du nhìn chính mình lòng bàn tay, hắn lại lần nữa rút ra bên người dẫn lôi kiếm, theo sau chiều hạ huy đi. Dẫn lôi kiếm ở giữa không trung sẹt qua một đạo màu tím lam độ cung, kia độ cung chiều tang thi đàn trung gian quét ngang mà đi. Quả thực cùng xem phim truyền hình giống nhau. Hàng thần bân ở bên cạnh nhìn kia trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tảng lớn đất trống, Phục Đình Du một kích dưới thế nhưng đem nhất chỉnh phiến tang thi đều nháy mắt biến thành cho tàn. Tâm tắc, lục cấp liền có này uy lực. Về sau chẳng phải là sẽ so pháo còn lợi hại. Quả nhiên thăng cấp dị năng mới là vương đạo, ta còn là hảo hảo sát tang thi đi. Đúng vậy, một ngày kia, ta cũng nhất định phải trở nên cùng hắn giống nhau cường. Trong doanh địa nhiệt huyết thanh niên cũng không thiếu, Phục Đình Du còn hoàn toàn không biết chính mình bị rất nhiều người trở thành phân đấu mục tiêu, hắn giờ phút này đã đem dẫn lôi kiếm đổi thành lôi quang kiếm. Lý ngôn hề cảm thấy kia lôi quang kiếm nhan sắc tựa hồ càng sáng, đại Phục Đình Du dùng dị năng thúc giục lúc sau Hắn trở tay đem kia đem lôi điện dị năng hình thành lôi quang kiếm ném tới phía dưới tăng thi triều trung, muôn bản thi triều bên trong, một phen lôi quang kiếm hoàng phất từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm ở mặt đất phía trên. Ngay sau đó dây tiếp theo, lôi quang kiếm tự thân tản mát ra vô số đạo lôi điện hướng quanh mình lan tràn đi ra ngoài. Tư lạc, khoảnh khắc chi gian, ngàn chỉ tăng thi hóa thành cháy đen sắt than, không thành hình ngã xuống lôi quang kiếm trung quanh, hết thể quy về ồn ào náo động, tăng thi triều như cũ tiếng hô đầy trời. Nhưng mà hết thể lại phản phất quy về yên lặng, tia đem bị phục đỉnh dung ngưng ra lôi quang kiếm cũng đã tan hết lôi năng lượng cũng hóa thành hư ảo. Còn có thể như vậy a? Lôi hệ cổ siêu nhiên chạy tới thời điểm liền thấy được một màn này, bọn họ đoàn trưởng không khỏi cũng quá lợi hại đi. Giống như còn không tồi, quả nhiên lôi hệ dị năng vĩnh viễn nhất bắt người trong mắt. Phục Anh cực kỳ hâm mộ nhìn nói, "Phục Anh đến lục cấp nói khẳng định cũng rất lợi hại." Lý Ngôn Hề an ủi nói, "Bất quá dựa theo tình huống hiện tại tới xem." có lẽ bọn họ tang thi chiều cũng không cần lâu như vậy là có thể đủ bị giải quyết mấy ngày nay vất vả các ngươi phục đình du biên dùng dị năng sát tang thi biên đối mọi người nói không vất vả không vất vả ta cùng ngươi nói a phục lão sư nôn hề hiện tại quả thực cũng muốn thành thần nang phi nhận đã có thể liên tục tự hành sát tang thi một ngày một đêm cao viễn cảm thấy phục đình du biến lợi hại nôn hề cũng hoàn toàn không kém một ngày một đêm có mệt hay không phục đình du tổng cảm thấy lý nôn hề giống như nơi nào gầy một ít con hảo, không cần tiêu hao thể lực, năng lượng thủy thực dùng được. Lý Ngôn Hề cười nói, thăng cấp dị năng sau, dị năng sẽ chậm rãi trở nên càng thêm thích ứng. trải qua mấy ngày nay thời gian nàng cũng thích ứng không ít, chỉ cần không khống chế quá nhiều số lượng, nàng phi nhận có thể vẫn luôn ở cửa thành phía dưới đánh chết tăng thi. Ơn, vậy là tốt rồi, mọi người đều đừng quá mệt mỏi, chúng ta ứng phó xong này đó chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Phục Đình Du nói, Lý Ngôn Hề cũng là như vậy cho rằng, Nàng nhìn về phía bên người bày biệt tháo, cảm thấy cũng là thời điểm thu hồi chúng nó. Ở vào lúc ban đêm qua đi, cửa thành pháo đỉnh chỉ xác kích, đại gia cũng đều lý giải là cái gì nguyên nhân, rốt cuộc đạn pháo số lượng là hữu hạn, hiện tại đại gia nếu đều có thể chiến đấu, liền không cần lại lãng phí quá nhiều đạn, đạn dược. Chỉ có lý ngôn hề mấy người biết chính yếu nguyên nhân, thật sự là một quả đạn pháo liền phải 100 cái tinh hạch có chút chịu không nổi. Bọn họ còn muốn thăng cấp ba lô A. Ngày đêm luân phiên chiến đấu ở thành phố Thanh Doanh Địa cửa thành thượng rằng có ước chừng 15 thiên thời gian. Cuối cùng còn thừa tang thi đã không đủ để làm đại gia lại đứng ở phía trên đánh chết, Phục Đình Du dẫn theo đại gia cùng binh đoàn cùng nhau đi xuống, hoa nửa ngày thời gian đêm còn thừa hơn 2 vạn chỉ tang thi toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Trên tường thành phát ra một trận tiếng hoan hô. Bọn họ thành phố Thanh Doanh Địa, lông tóc vô thương. Nô Khang lập tức liền tìm tới rồi Lý Ngôn Hề, mà Lý Ngôn Hề còn ở vội vàng chiến công việc. Nàng không rõ Ngô Khang vì cái gì biểu tình như thế kích động. Ở nghe được Ngô Khang đề nghị lúc sau, toàn bộ trong văn phòng mấy người đều ngây ngẩn cả người, Chu phong phát văn kiện tay cũng yên lặng ở giữa không trung. Ngô Khang thế nhưng muốn đem thành phố cao trạch doanh địa di chuyển đến thành phố thanh trong doanh địa tới. Người nghiêm túc. Lý ngôn hề vẫn là có chút không thể tin được, Ngô Khang là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỳ giả, hắn hiện tại làm như vậy quyết định thật sự có chút ngoài dự đoán. Nghiêm túc, chỉ cần Lý doanh địa trường một đáp ứng. Ta bên này sẽ lập tức cán bài. Nô Khang cảm thấy chính mình trong ánh mắt tràn ngập chân thành. Nô doanh địa trường, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu thành phố cao chạch doanh địa nhập vào chúng ta thành phố thanh doanh địa, ngươi khả năng liền không phải doanh địa dài quá. Lạc thời vũ đã phản ứng lại đây. Có đáp ứng hay không, cũng muốn đem sở hữu lợi và hại đều thương định hảo về sau mới có thể xác định. Doanh địa trường ta không làm nữa, chỉ cần chúng ta ở thành phố thanh trong doanh địa cũng đủ an toàn liền có thể, đến nội hứa tướng quân bọn họ các ngươi tưởng an bài chức vị cũng đúng, bản thân tổ đội cũng đúng. nô khang đều đã nghĩ kỹ rồi, hắn làm thành phố cao trạch doanh địa lớn lên mục đích, đều chỉ là vì có thể chiếm cứ lưu hiệu tài nguyên, bảo đảm chính mình có thể sống đến cuối cùng thôi. mục đích này ở thành phố thanh doanh địa nói ngược lại càng tốt đạt tới, bởi vì hắn đã có cũng đủ tinh hoạch. nguyên bản hắn tại đây thứ tới phía trước liền có cái này ý tưởng, ở nhìn đến thành phố thanh doanh địa chống đỡ lần này tang thi triều lúc sau. Hắn liền lập tức không chút do dự đem quyết định này nói cho Lý Ngôn Hề. Hiện tại thành phố Cao Trạch doanh địa, chống đỡ 10 vạn chỉ tang thi đều khó, không nghĩ tới dân cư nhất đông đảo thành phố thành, cũng hoàn toàn không làm khó được Lý Ngôn Hề doanh địa. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, hứa tướng quân bọn họ biết không? Phục Đình Du hỏi, Hứa Kiến an tuy rằng không phải thành phố thâm doanh địa người, nhưng là lần này tang thi triều trung hắn cũng giúp đại ân. Biết a, bọn họ đều không có ý kiến. Nô Khang lại nhìn về phía Lý Ngôn Hề. Ánh mắt kia lại nhiều vài phần khẳng cầu. Nô doanh địa trường thật sự không cần lại trở về xác nhận một chút. Lý Ngôn Hề không phải không nghĩ tiếp thu thành phố cao trạch doanh địa người sống sót, mà là hiện tại tang thi triều vừa qua khỏi, chuyện này qua loa không được. Nếu xác định nói, thành phố cao trạch doanh địa người sống sót rời đi ai tới phụ trách? Chu Phong cũng hỏi. Điểm này liền không cần phiền toái thành phố thanh doanh địa, chúng ta sẽ tự phụ trách, chỉ là không biết lý doanh địa lớn lên ý kiến. Nô Khang đã liên tục mấy cái buổi tối trắng đêm chưa ngủ, quyết định này cũng đều không phải là tùy ý mà xuống. Chương 463 Nô Khang quyết định. Ta đã biết, chúng ta thành phố thanh doanh địa hoang nên đến tự điểm. Lý ngôn hề nhìn về phía đối phương, Nô Khang tuy rằng làm việc luôn là xuất kỳ bất ý, nhưng là lâu như vậy tiếp xúc xuống dưới, hắn cũng không phải một cái tùy ý sẽ nói dẫn người. Nô Khang lúc này mới yên lòng, trên mặt cũng lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. cười. Biệt thự. Nô Khang đem quyết định của chính mình cùng thành phố thanh doanh địa phản ứng nói cho cùng hắn tiến đến hai mươi mấy người. Lý doanh địa trường đáp ứng rồi. Hứa kiến an không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên khổ sở, hiện tại người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy à, hảo hảo một cái doanh địa cố tình không cần, muốn chạy tới người khác trong doanh địa ăn no chờ chết. Đáp ứng rồi, ha ha ha. Nô Khang cười ra tiếng tới, luận tinh hoạch hắn đã có vô số, chỉ cần thành phố thanh doanh địa không ngã. Hắn thậm chí có thể ở chỗ này dùng những cái đó tinh hạch tới an hưởng lúc tuổi già. Nói đến cùng hắn không có gì đại trí hướng cùng nhất triển hoành đồ ý tưởng, chỉ là đơn thuần tưởng hảo hảo tồn tại, không nghĩ tới thác lý ngôn hề phúc. Nguyện vọng này có thể trước tiên thực hiện. Cùng hứa kiến an giống nhau phản ứng người còn có rất nhiều. Lý Huyền Bắc mấy người thở dài một hơi, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không nói gì thêm. Có lẽ này đối thành phố cao trạch thị dân tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu, bởi vì thành phố thanh doanh địa thực lực bọn họ đã hiểu biết. Chỉ cần bọn họ có thể bình an tới nơi này, mỗi người đều có thể càng dài lâu sinh hoạt đi xuống. Có lẽ sẽ có một bộ phận người không muốn rời đi. Chỉ tuân tài cảm thấy, giống như là lần trước lý ngôn hệ bọn họ triệu tập người đi thành phố thanh doanh địa thời điểm, có rất nhiều muốn đi người vừa nghe nói muốn rửa sát tăng thi mới có thể sinh tồn đi xuống, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại thành phố cao trạch doanh địa. Hơn nữa này tới trên đường quá khó khăn, chúng ta doanh địa những người đó. Ai, không nói cũng thế. Hứa kiến an tâm tác. Đối lập thành phố thanh doanh địa người, thành phố cao trạch trong doanh địa mặt có rất nhiều người thậm chí đến bây giờ mới thôi còn không có giết qua tang thi. Yên tâm, ta tuy rằng là cái không phụ trách nhiệm người, nhưng là ở đi vào thành phố thanh doanh địa phía trước, cũng sẽ làm trong doanh địa mọi người đều trước tiên rèn luyện một đoạn thời gian, chờ bọn họ không sai biệt lắm lại lên đường. Hơn nữa hứa tướng quân, vô luận là cái nào xã hội đều là có một bộ pháp tác, đó chính là người thích hướng được thì sống sót. Nô Khang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành phố cao trạch doanh địa nếu không đi ra, sớm hay muộn sẽ ở trong thế giới này diệt vong. Khó được Lý doanh địa trường đáp ứng thu lưu chúng ta, đại gia vẫn là nghị thoáng chút đi, hai ngày này thu thập một chút, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Lý huyền nhìn xa trông rộng người trong nhà đều trầm mặc xuống dưới, vì thế nói. Cùng lúc đó, Lý ngôn hề cũng cùng đại gia cẩn thận thương lượng thành phố cao trạch vấn đề, cứ việc ngô khang nói bọn họ sẽ tự hành tiến đến, nhưng mọi người vẫn là nhất trí cho rằng, bọn họ không thể hoàn toàn mặc kệ mặc kệ kệ. Ta sẽ phái ra một chi binh đoàn đội ngũ tiến đến đi theo, người không cần nhiều, nhưng đều cần thiết là có phong phú ra ngoài kinh nghiệm. Phục Đình Du tự hỏi sau một lát tỏ vẻ nói. Ta đi. Triển Hào đứng dậy, chủ động nói. Triển Hào, đi nói khả năng qua lại muốn hơn một tháng không ngừng. Lý Ngôn Hề cảm thấy chuyến này có chút nguy hiểm thả tốn thời gian, nàng phía trước cũng suy xét quá tự mình đi, nhưng là bởi vì thời gian lâu lắm, nàng còn nhớ thương tạ thấu đáo sở để lộ ra tới ba chỗ kho lúa sự cho nên chỉ có thể từ bỏ. Ta biết, cái này với ta mà nói không là vấn đề. Triển Hào nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, với hắn mà nói ra ngoài thực chiến cũng càng thêm hấp dẫn hắn. Có thể, người đi mang đội nói ta cũng yên tâm, chính là phải chú ý an toàn. Phục Đình Du đáp ứng rồi xuống dưới, Triển Hào gặp thời ứng biến năng lực vẫn là thực không tồi, đi thành phố cao chạch qua lại cũng chính yêu cầu hắn như vậy. Sự tình thương định lúc sau, Lý Nguồn Hề lại làm Chu Phong ở nhiệm vụ trung tâm cũng tuyên bố nhiệm vụ, Nếu có đội ngũ nguyện ý tiếp được hộ tống nhiệm vụ, doanh địa cũng sẽ cho tương ứng khen thưởng. Bất quá bởi vì tang thi chiều qua đi, thăng cấp người không ở số ít, cho nên Lý Ngôn Hề vẫn là kiến nghị Nô Khang vãn 2 ngày lại đi, như vậy cũng có thể nhiều làm chút chuẩn bị. Nô Khang tự nhiên không có ý kiến, đồng thời cũng thực cảm tạ Lý Ngôn Hề nguyện ý cho trợ giúp. Mà trong doanh địa các chức năng bộ môn cũng đều bắt đầu có tự mà khôi phục bình thường, đặc biệt là doanh địa nông trường nên đón một lần trọng đại được mùa. Nguyên nhân là bởi vì này nửa tháng tới nay, Lý Ngôn Hề cung cấp đại lượng miễn phí tiện lợi, làm nhà ăn nhỏ tỉnh không ít nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, ngoài cửa những cái đó tang thi không đào tinh hạch sao? Kia chính là hạng đại công trình a. Đào cái gì tinh hạch? Ngươi không nghe nói sao, chúng ta doanh địa chiều dài biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta doanh địa lớn lên trong không gian là có thể trang được tang thi, ta nghe nói doanh địa tính toán đem những cái đó tang thi thống nhất trang lên mang đi, sau đó dùng lửa đốt lúc sau lại nhặt lấy tinh hạch. Còn có thể như vậy, thật là cái hảo phương pháp, không cần từng con đào. Vì thế tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, trong doanh địa người liền phát hiện, nguyên bản tang thi thi thể chồng chất như núi cửa thành ngoại, đã trở nên liền một khối tang thi thi thể đều không có, không chỉ có như thế, phía trước dùng hết những cái đó thật lớn bay dập cũng đang ở bị người trọng trí bên trong. Lý Ngôn hề sắc thật là đem sở hữu tang thi thi thể thu vào ba lô, nàng buồn ý cũng là tìm một cái đất trống đem này đó tang thi thi thể tất cả đều tiêu hủy. Chỉ là hôm nay ra tới mục đích còn có một cái. Tiên thưa, ngươi xác định tạ thấu đáo bọn họ trụ chính là nơi này. Lý Ngôn Hề nhìn ngoài xe kia sở cũ xưa khách sạn, bên trong cũng không có cái gì người sống. Đúng vậy, ta đi thời điểm bọn họ đều còn ở đâu? Tiên thưa trả lời, chẳng lẽ bọn họ đều đã chết? Bất quá cho dù chết cũng bình thường, rốt cuộc phía trước có như vậy nhiều tang thi. Không thể tìm hắn tính sổ thật là quá nghẹn quất. Đồng hành mà đến còn có phục anh. Tuy nói lần này tăng thi triều làm cho bọn họ doanh địa tăng thu nhập không ít, nhưng là nhân viên thương vong cũng hoàn toàn không thiếu, đặc biệt là còn có một ít binh đoàn đội viên vì bảo hộ doanh địa mà chết. Có lẽ còn có một chỗ, không bằng chúng ta đi tìm tìm. Lạc thời vũ kiến nghị nói, ngươi nói chính là tổng doanh địa. Lý ngôn hề suy đoán hỏi, đúng vậy, tổng doanh địa ít nhất có phòng ngự năng lực, hắn nếu cho chúng ta dẫn như vậy nhiều tăng thi, nói vậy cũng cho chính mình để lại lộ, nếu ta là hắn, ta khả năng sẽ hồi nơi đó. Lạc thời Vũ phân tích nói, có khả năng, có khả năng A. Lúc ấy tạ thấu đáo cũng cùng chúng ta để qua tổng doanh địa, còn nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tiền thương nghĩ tới, vội vàng nói, vậy đi xem, thuận tiện đem luôn hề ba lô tang thi thi thể cũng đều cấp giải quyết. Phục Đình Du làm Lý Tinh Hải khởi động xe, hôm nay Lý Tinh Hải cũng đi theo bọn họ cùng nhau ra tới, mấy ngày này vật tư hắn đều đã trước đó cấp các bộ môn tặng qua đi, liền sung phong nhận việc ra tới cho đại gia lái xe. Hảo liệt. Ngồi xong A, nơi này tang thi nhưng không tính thiếu. Lý Tinh Hải nhắc nhở nói. Mà ở khoảng cách tổng doanh địa còn có một khoảng cách thời điểm, Lý Ngôn Hề đã có thể cảm giác được đến tình huống bên trong. Bên trong có người, cũng có tang thi. Lý Ngôn Hề nói. Chương 464 rằng co. Ta phía trước rời đi thời điểm liền dư lại hai mươi mấy người người. Tiền thưa nói. Lý Ngôn Hề lại lắc lắc đầu nói. Bên trong có 203 người, một con tang thi. À ta biết. Kia chỉ tang thi nhất định là Tạ Văn. Tạ Thấu đao liên tiếp chính mình nhi tử, liền biến thành tang thi đều phải mang theo hắn. Tiền thừa nói làm bên trong xe người không cấm kinh ngạc. Tạ Văn đã chết. Phục Anh thực kinh ngạc. Đúng vậy, các ngươi không biết. Tiền thừa cũng đồng dạng kinh ngạc, tổng trong doanh địa tang thi không phải thành phố thanh doanh địa kiệt tắc sao? Là ai nói cho ngươi, tổng doanh địa tang thi là chúng ta tiến cử đi. Phục Đình Du ánh mắt lánh đạm nhìn về phía Tiền thừa, phía trước bọn họ đem tiền thừa mang về doanh địa lúc sau Thành phố thanh doanh địa liền lập tức nên đón tang thi chiều, bọn họ chỉ biết này đó tang thi là tạ thấu đáo đưa tới, lại không biết còn có chuyện này. Tiên thưa nuốt khẩu nước miếng, vội vàng thế chính mình phủi sạch quan hệ, không phải ta nói à, là tạ thấu đáo nói cho chúng ta biết, hơn nữa các người ngày đó. Cũng thật là cùng tang thi cùng một ngày xuất hiện, còn, còn đem kho hàng cũng dọn không. Tạ thấu đáo nhận định là lý ngôn hề bọn họ đối tổng doanh địa ra tay, mà bọn họ những người khác cũng đều không cảm thấy này chỉ là trùng hợp. Đặc biệt là ở nhìn đến kho hàng cũng giống tuyết lúc sau. Như thế nào hiện tại xem những người này biểu tình, chẳng lẽ ngày đó thật sự chỉ là trùng hợp. Thành phố Thanh Doanh địa người thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xem ra ngươi vẫn là không quá hiểu biết chúng ta thành phố Thanh Doanh địa. Lạc thời vũ lắc đầu cười nói. Bên trong người có phải hay không tạ thấu đáo bọn họ vẫn chưa biết được, chúng ta trực tiếp đi xem đi. Lý Nôn Hề nói. Tiên thừa vốn dĩ tưởng nói bọn họ liền như vậy vài người cũng dám đi sấm 200 nhiều người địa phương. Nhưng là ngẫm lại tang thi chiều thời điểm những người này sức chiến đấu, hắn cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Lại một lần đứng ở tổng doanh địa trước đại môn mặt, Lý Ngôn Hề trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng mở ra này đối cổng cảnh mà đại môn. Có thể A Ngôn Hề, người thăng cấp về sau còn nhiều cái mở khóa công năng. Lý Tinh Hải cười nói, hắn trực tiếp lái xe tiến quân thần tốc tới rồi vứt đi tổng trong doanh địa. Xe cuối cùng ngừng ở tổng trong doanh địa office building trước, Lý Ngôn Hề tỏ vẻ, kia 203 người đều tại đây đóng lâu nội. Phục Anh cái thứ nhất đi xuống xe, đối với lâu nội hồ, tạ thấu đáo, người đi ra cho ta. Nay Phục Anh cũng quá sang bậy, nàng sẽ không sợ bị bên trong người ám toán A. Lý Tinh Hải hận không thể đem Phục Anh lại kéo về trong xe tới, hiện tại người đều có dị năng, Phục Anh là gan cũng quá lớn. Không có việc gì ca, có chúng ta ở đâu. Lý Ngôn Hề cười nói, liền tính là nàng trước xuống xe, nàng cũng sẽ giống Phục Anh như vậy. Bên trong thực mô liền có người đi ra, đái tiền thừa thấy rõ ràng phía trước nhất người nọ lúc sau. Tức khắc cảm giác có chút sởn tóc gáy. Hắn là từng gia thụ, sẽ dùng băng hệ, là tạ thấu đáo tín nhiệm nhất người. Tiên thưa đứng ở phục đỉnh du phía sau nhỏ giọng nói. Chính là người này, khẳng định chính là người này lúc ấy đem kia cụ đóng băng thi thể đặt ở hắn cốp xe chung. Mặt sau những người đó đâu? Lạc thời vũ hỏi. Những người đó ta cũng không quen biết, hẳn là mặt sau mới gia nhập. Tiên thưa thoáng thò đầu ra xác nhận lúc sau, lại chạy nhanh đem đầu cấp rụt trở về. Những người đó hắn thật là lần đầu tiên thấy Tiền thừa, từng gia thủ tuy rằng cũng không nhận được lý ngôn hề trở thành phố thanh doanh địa người, nhưng là đương hắn thấy được tiền thừa lúc sau, liền ý thức được sự tình không thích hợp. Hắn nghiêng người đối bên người một người nói gì đó lúc sau, người nọ nhìn ngoài cửa mấy người liếc mắt một cái, nhanh chóng phản trở về. Nha! Còn biết đi báo tin A. Tạ thấu đao có phải hay không ở bên trong? Phục Anh cười lạnh nói, bọn họ hoàn toàn không lo lắng có người có thể chạy trốn, có lý ngôn hề ở, nơi này người chắp cánh khó thoát. Các ngươi là thành phố thanh doanh địa người. Từng gia thụ bằng vào phía trước tạ thấu đáo đôi câu vài lời, cũng biết thành phố thanh doanh địa doanh địa trưởng cùng người phụ trách đều là tuổi trẻ nam nữ, hiện tại lại nhìn đến tiền thừa, cũng đoán được bảy tám phần. Từng gia thụ. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi đem kia thi thể đặt ở ta cốt xe? Tiền thừa dứt khoát cũng không hề trốn tránh, trực tiếp chất vấn nói. Mạng ngươi nhưng thật ra đại, cái loại này tình huống cũng chưa chết. Từng gia thụ nói đã biến tướng thừa nhận tiền thừa vấn đề. Tiền Thừa nhịn không được chỉ vào đối phương mắng lên: Các ngươi này đàn hấp tâm can, tính cả bạn đều hại, ta xem các ngươi liền kém ăn thịt người. Tiền Thừa, lúc trước ta nên trực tiếp giết người. Một trận quen thuộc thanh âm từ office Building nội truyền đến, Lý Ngôn Hề nghe xong cười: Đây là Tạ Thấu Đáo không sai. Tạ Thấu Đáo phía sau còn theo không ít người, hai bên rẳng co dưới tình huống, rõ ràng Lý Ngôn Hề này một phương ở vào Hạ Phong. Tạ Thấu Đáo, ngươi còn dám ra tới? Triển Hào nhìn trước mắt tóc đã hoa râm Tạ Thấu Đáo. Hận ý đầu sinh. Nếu không phải hắn, bọn họ binh đoàn rất nhiều đội viên sẽ không phải chết. Ta còn chạy trốn rất sao. Ta thấu đáo ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn biết lý ngôn hề dị năng, cùng với một mình chạy trốn, còn không bằng dẫn người đi theo vài người liều một lần. Ta thị trưởng đừng cung này đó tiểu nhân vô nghĩa, bọn họ hủy chúng ta doanh địa, hôm nay không biết từ đâu ra mặt còn đứng ở chỗ này. Từng gia thủ nói làm phục anh mắt trợn trắng, này rõ ràng là muốn kích động bọn họ bên người những người đó. đúng vậy chúng ta cũng là tới đến cậy nhờ thành phố thanh doanh địa, không nghĩ tới các ngươi sẽ là cái dạng này người, quả thực không đem người đưa người xem. Tạ thấu đáo bên cạnh, một cái xa lạ gương mặt chỉ vào mấy người lòng đầy căm phẫn nói, Tạ thị trưởng là cái trọng cảm tình người, các ngươi như thế nào nhẫn tâm giết hắn duy nhất thân nhân? Một cái khác tuổi trẻ nữ sinh cũng lên án, nàng tổng có thể nhìn đến Tạ thấu đáo đi kia chỉ tang thi trong phòng, chỉ cảm thấy hắn kia tang tử bộ dáng thoạt nhìn quá đáng thương. Phúc anh nhưng thật ra bị khí cười. Các ngươi chính mình hộ không được doanh địa, còn muốn trách đến trên đầu chúng ta tới. Biết chúng ta ngày đó vì cái gì lại muốn tới nơi này sao? Vì cái gì a? Tiên thư dẫn đầu hỏi ra khẩu tới, vừa rồi ở trên xe thời điểm này mấy người cũng không có đối hắn giải thích cái gì, chỉ là trực giác thượng hắn cảm thấy, có lẽ ngày đó phát sinh sự tình thật sự cùng thành phố thanh doanh địa không quan hệ. Còn không phải bởi vì các ngươi tạ thị trưởng hảo nhi tử, hủy hoại chúng ta vất vả kiến tạo người sống sót nghỉ ngơi cứ điểm. Không chỉ có như thế còn bắt cóc chúng ta doanh địa không gian hệ dị năng giả, nói phải làm đồ bỏ thực nghiệm, này chứng cứ chúng ta hôm nay nhưng đều mang đến, tạ thị trưởng nên sẽ không không biết việc này đi. Phúc Anh nói, bọn họ tới là vì tìm tạ văn phiền toái nhưng là đến sau lại lại ngoài ý muốn cứu còn thừa tổng doanh địa người sống sót, kia kho hàng còn thừa vật tư là bọn họ mang đi, nhưng là cũng là vì tạ văn khiêu khích trước đây. Giáo biện, này hết thể đều là các ngươi âm mưu Tạ thấu đáo lập tức phủ nhận nói. Bất quá tiền thừa rồi lại đột nhiên hỏi, tạ thị trưởng đồng chính bình thản những người khác đâu? Như thế nào liền dư lại ngươi cùng từng gia thụ? Những người này lại là ai? Bọn họ vì bảo hộ tạ thị trưởng mà chết, là này vài vị đã cứu chúng ta, vừa lòng. Từng gia thụ ánh mắt hung ác nham hiểm, nói xong thế nhưng đột nhiên triệu mấy người ngưng ra căn căn băng thứ. Trưng 465 tinh thần hệ công kích. Những người khác thấy thế, cũng không rõ nội tình đi theo bảy gia công kích tư thế nhưng mà những cái đó băng đâm vào bọn họ trong mắt lại như là đụng vào thứ gì giống nhau, rơi xuống xuống dưới. Lý Ngôn Hề đứng ở phòng ngự cháo nội, ánh mắt lạnh băng nhìn từng gia thụ, nói, là ngươi động thủ trước. Từng gia thụ không biết Lý Ngôn Hề vì cái gì sẽ nói những lời này, hắn vừa mới chuẩn bị lại lần nữa khởi sướng công kích, nhưng là một trận đau nhức lại đột nhiên từ trên trán lan tràn đến toàn thân. A, tạ thấu đáo cùng phía sau mấy chục người đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến từng gia thụ đột nhiên quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu rên lên. Kiếm sau nếu là còn có thể lại là người, nhớ rõ nhiều làm việc thiện. Lý Ngôn Hề nói xong lúc sau, trên mặt đất từng gia thụ liền đình chỉ kêu rên, nhưng mà một bên người thực mau liền phát hiện, từng gia thụ đã chết. Một người cứ như vậy đã chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. trừ bọt tạ thấu đáo bên ngoài, tất cả mọi người không rõ, nhưng lại cũng mơ hồ cảm thấy cùng vừa rồi nói chuyện tên kia nữ tử có quan hệ. Lý Ngôn Hề, là ngươi. Là ngươi đúng hay không? Tạ thấu đáo sau này lui lại mấy bước, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua Lý Ngôn Hề có thể như vậy giết người, mà hiện tại nàng thế nhưng dễ như trở bàn tay liền giết chết một người dị năng giả. Là ta lại như thế nào? Ôn áo người đã chết, như vậy chúng ta hiện tại tới nói nói, ngươi cho chúng ta thành phố thanh doanh địa đưa tới tang thi triều sự đi. Lý Ngôn Hề nhõn miệng cười, lại làm tạ thấu đáo trong lòng chung cảnh báo sao vang. Ngay sau đó, Một trận xưa nay chưa từng có đau đớn trợt một chút thổi quét tạ thấu đáo toàn thân, đặc biệt là trong óc độ đau, liền phảng phất có một phen cưa đau ở sinh sôi cắt ra đầu của hắn cái cốt. Tạ thấu đáo cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ lên. Các người như thế nào có thể như vậy đối đãi một cái người già? Còn ngại cha tấn không đủ sao? Vừa rồi kia tuổi trẻ nữ nhân lại nhảy ra chỉ trích nói, tạ thấu đáo hiện tại nhìn thống khổ cực kỳ. Phục Anh vừa định muốn nói chút cái gì, lại bị Lý Ngôn Hề ngăn cản, Phục Đình Du mấy người thấy thế Vẫn cứ lựa chọn tiếp tục đứng ở Lý Ngôn Hề bên người. Ngươi nếu muốn xen vào việc người khác, muốn hay không nghe một chút hắn đều làm chút cái gì. Lý Ngôn Hề lại nhìn về phía trên mặt đất tạ thấu đáo, cùng với làm người một nhà lãng phí miệng lưỡi, không bằng làm chính hắn giải thích đi. Nàng nắm chắc có độ, sẽ bảo đảm tạ thấu đáo sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Tạ thấu đáo lại trên mặt đất kêu rên lăn lộn vài cái, sau một lát mới vô lực rên gì nói, ta nói, ta tới nói. Lý Ngôn Hề rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Loại cảm giác này phản phất giống như là khổ hình, hắn một khắc cũng chịu đựng không được. Còn tưởng rằng nhiều có tiền đồ, nay liền chịu không nổi. Phục Anh cười nhạo. Tạ thấu đáo có chút bực bội, nhưng nhìn đến Lý Ngôn Hề cặp kia sâu thẳm đôi mắt, vẫn là toàn bộ đem tang thi triều sự tình đều nói ra. Cho nên, người rốt cuộc giết bao nhiêu người? Hoặc là có bao nhiêu người nhân người mà chết? Phục Đình Du đột nhiên hỏi. Lý Ngôn Hề có chút ngoài ý muốn, đây cũng là nàng muốn hỏi đối phương. Nàng biết có hàng tỷ người xem ở xem cái này tiết mụn, tạ thấu đáo phía trước làm những chuyện như vậy không chỉ có lại ở chỗ này lọt vào báo ứng, đại hắn ở ai thương trung tỉnh lại lúc sau, cũng sẽ đối mặt đại chúng nhóm kiến trách. Các ngươi cũng đều nghe được, người này chúng ta hôm nay nhất định sẽ mang đi, cũng là vì cho chúng ta toàn doanh địa một công đạo, nếu các ngươi còn muốn nhúng tay can thiệp, chúng ta cũng không ngại sử dụng vũ lực. Ở tạ thấu đáo lại là một phen công đạo lúc sau, lạc thời vũ đối kia mặt sau một trăm nhiều người ta nói nói. không được. Ai biết các ngươi dùng chính là cái gì kỳ quái chiêu số, nếu hắn chỉ là bị buộc đâu. Phía trước nhất tên kia nam nhân không phải không thấy được Tạ Thấu Đáo nhìn về phía hắn ánh mắt, vì thế vội vàng ngăn cả nói. Bọn họ cũng đều biết Tạ Thấu Đáo có rất nhiều rất nhiều vật tư, đến nơi hắn phía trước làm chút cái gì, lại quan bọn họ chuyện gì. Xem ra là không đến nói chuyện. Lý Nôn Hề lúc này cũng đã nhìn ra được tới, những người này là không muốn bọn họ mang đi Tạ Thấu Đáo, có lẽ bọn họ đã biết giữ chữ kho lúa sự. Tiểu Lữ Tiểu lưu các ngươi giúp ta, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao. A, tạ thấu đáo vừa thấy còn có một kia hy vọng, vội vàng đối lưu lâm thành hồ, chỉ là dây tiếp theo, kia kịch liệt cảm giác đau đớn lại thổi quét hắn toàn thân. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu lâm thành đương nhiên nhớ rõ tạ thấu đáo theo như lời nói. Thành phố thanh dự chữ vật tư, nếu bọn họ lấy được đến nói, bọn họ đời này liền không có cái gì hảo lo lắng. Một trăm nhiều người thực mau liền đem lý ngôn hề đám người vây quanh ở trung gian. Chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận hiện tại lựa chọn. Lý Ngôn Hề nói. Không quan tâm bọn họ là ai, cho ta thượng. Lữ Lâm Thành hô to một tiếng, ngay sau đó trong tay ngưng ra một cây thật dài lưỡi lê, chiều phía trước nhất Lý Ngôn Hề chém tới. Nữ nhân này quá tà môn, hơn nữa những người này rõ ràng này đây nàng vì trung tâm, không bằng liền từ nàng khai đao. Ngắm lại kia đủ để chống đỡ nguyên thành phố thanh 9.000 vạn dân cư 2 năm dự trữ kho lúa. Lữ Lâm Thành bao gồm hắn phía sau cả trai lẫn gái nháy mắt đều đỏ mắt. Anh. Ở Lữ Lâm Thành mũi đao sắp muốn đụng tới Lý Ngôn Hề là lúc, tiêu đem thật dài lưỡi lên lại rơi xuống ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Lữ Lâm Thành mở to hai mắt thẳng tóc về phía nghiêng về một phía đi, lại không một tiếng động. Người rốt cuộc là cái gì dị năng? Phía trước cùng mấy người gọi nhịp tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt cảnh giác nhìn Lý Ngôn Hề. Ta dị năng? ngươi hiện tại không cần thiết đã biết. Lý Ngôn Hề trong mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Tuổi trẻ nữ nhân chỉ cảm thấy trong đầu như là có thứ gì chặt đứt tuyến, đau nàng vô pháp ngôn ngữ, ngay sau đó liền cùng kia lữ lâm thành giống nhau rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi. Chết, đã chết. Người chung quanh thăm dò nữ nhân hơi thở, quả nhiên phát hiện kia nữ nhân đã chết thấu thấu. Và anh, trong đám người không biết là ai triều lý ngôn hề phía sau Phục Anh ném tới một cái hỏa cầu, lại bị Phục đỉnh du tay không tiếp được kia nhớ hỏa cầu. Lao ca ngươi không sao chứ. Phục Anh hoảng sợ lại nhìn đến phục đình du cũng chỉ là lắc lắc tay trên tay trừ bỏ vài đạo lưu lại lôi điện dị năng ở ngoài cũng không có mặt khác vết thương không có việc gì phục đình du lạnh lùng nhìn về phía những người này mà triển hào chú ý tới lý ngôn hề tựa hồ càng tức giận đã cho các ngươi cơ hội lại cứ muốn tìm chết lý ngôn hề thúc giục tinh thần hệ dị năng phục đình du tựa hồ có điều cảm giác nhưng mà chỉ có tiểu vũ gia nhìn đến danh mạch đạo đạo tinh thần hệ dị năng chỉnh trẻ che chi thế đánh út về phía trung quanh còn thừa người Không khí tựa hồ yên lặng một giây đồng hồ. Tạ thấu đáo mở to hai mắt nhìn kia liên tiếp ngã xuống đi 160 hơn người. Lý ngôn hề thế nhưng liền động đều không có động, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Yêu nữ, ngươi cái này yêu nữ. Tạ thấu đáo chỉ vào lý ngôn hề mắng. Phục đình du không chút khách khí đối tạ thấu đáo ném đi một cái lôi cầu. Kia lôi cầu làm hắn toàn thân giống như kim đâm khó chịu lại đau đớn. Tạ thấu đáo tức khắc một câu đều cũng không nói ra được. Dự trữ kho lúa ở nơi nào. Lý ngôn hề nhìn về phía tạ thấu đáo ánh mắt đã không có kiên nhẫn, tạ thấu đáo thậm chí cảm thấy chính mình dây tiếp theo liền phải bị đối phương cấp giết. Chương 466 tạ thấu đáo chi tử. Ta cho dù chết, cũng sẽ không nói cho của các ngươi. Tạ thấu đáo nghiến răng nghiến lợi nói, cứ việc hắn giờ phút này đau đớn khó nhịn, nhưng trong ánh mắt lại vẫn lộ ra đắc ý. Tạ thị trưởng, ngôn hề đây là tự cấp ngươi cơ hội, nếu kho lúa thật sự tồn tại nói, ngươi cho rằng chính chúng ta sẽ tìm không thấy. Chẳng qua sẽ hoa chút thời gian mà thôi. Lạc thời vũ thập phần bình tĩnh. Ta nói hay không đều là chết, ta sẽ không nói cho các ngươi. Tạ thấu đáo cười giữ tận nói, hắn trong lòng nhận định chính mình hiện tại không nói nói, có lẽ Lý Ngôn Hề cũng không sẽ giết hắn, nhưng là nói lúc sau hắn mới có thể tránh mạng khó bảo toàn. Ngươi nói đúng, ngươi nói hay không đều là chết, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Lý Ngôn Hề rứt lời, tạ thấu đáo khó có thể tin nhìn nàng, theo sau trương đại miệng ôm đầu ngã xuống. Tiên Thừa biểu tình phức tạp nhìn trên mặt đất đầy đất lan lộn người Lý Ngôn Hề rõ ràng có thể một kích chí mạng nhưng hiện tại lại là ở cố ý trà tấn hắn giống nhau xem ra nữ nhân loại này sinh vật thật đúng là đắc tội không nổi a ha. đi thôi bên trong còn có người chúng ta đi xem Lý Ngôn Hề đối người một nhà nói chuyện thời điểm biểu tình lại khôi phục bình thường kia hắn Phục Anh chỉ vào còn ở kêu thảm thiết tạ thấu đáo lão già này lão già hoạn vạn nhất đợi lát nữa lại lưu làm sao bây giờ yên tâm Hắn liền tính là chạy cũng là vừa chết. Lý Nôn Hề chỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất người, tinh thần hệ công kích đã nhập thể, nàng khống chế cường độ, chỉ biết chậm rãi đem hắn tra tấn đến chết mà thôi. Kia khá tốt, đi thôi, đi xem. Lạc Thời Vũ nói, vừa nghe nói bên trong còn có người, đại gia cũng đều đi theo Lý Nôn Hề đi vào, mà Tiên Thừa Lưu tại bên ngoài, hắn ngồi sồn một bên đẩy mặt đồng tình nhìn Tạ Thấu Đáo nói, chực chực chực Tạ Thị trưởng, cái gì kêu ác giả ác báo, ngươi chính là điển hình ví dụ a. Vốn dĩ ngươi kế hoạch có khả năng sẽ thành công, bởi vì lý ngôn hề kia 2 ngày vừa lúc ở thăng cấp, ai làm ta cái này đại thiện nhân đi nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ làm đủ chuẩn bị đâu. Con coi A, thắc phúc của ngươi, nếu lý doanh địa trường bọn họ có thể tìm được kho lúa nói, ta này về sau ở thành phố thanh doanh địa liền có hưởng phúc lâu. Ha ha ha, ngươi, ngươi, cái gọi là giết người chu tâm, tiền thừa nguyên bản chỉ là muốn khoe ra một chút, Bởi vì hắn biết liền tính hắn không đi nhắc nhở thành phố thanh doanh địa người, bọn họ cũng có thể ứng phó được. Chưa từng tưởng tạ thấu đáo lại ở trước mặt hắn sống sờ sờ bị hắn cấp tức chết rồi. Nhìn một ngụm lao huyết phun ra lúc sau lại vô động tính tạ thấu đáo, tiền thừa còn bị hoảng sợ. Không phải đâu này đều có thể tức chết. Lý Tinh Hải từ quan hảo cửa xe đi xuống tới, người này là có bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi, bị người ta nói hai câu liền đã chết. Lý, Lý Đại ca, này không liên quan ta sự a. Tiền thừa cho rằng Lý Tinh Hải sẽ trách cứ hắn, không ngờ Lý Tinh Hải lại cũng chưa nói cái gì, dù sao người này là chết chắc rồi, chỉ là không làm hắn muội tử hỏi ra tới lương thực kho hàng địa chỉ có điểm đáng tiếc. Không biết bọn họ muốn như thế nào tìm kia kho lúa. Đang nghĩ ngợi tới, Lý Ngôn Hề đoàn người đã đi ra, bọn họ phía sau còn đi theo ba bốn mươi hơn người, chỉ là những người này bộ dáng thoạt nhìn tương đối thê thảm. Xem ra phía trước bọn họ kia bang nhân thật sự đều đã chết, Tiên thừa thầm nghĩ, những người này hắn cũng không nhận thức. Sao lại thế này a muội tử? Lý Tinh Hải hỏi. Bọn họ là bị tạ thấu đáo bắt lại chuẩn bị uy tạ văn, đại bộ phận đều là chúng ta thành phố thanh doanh địa người. Lý ngôn hề sắc mặt không tốt lắm, thoạt nhìn thập phần sinh khí. Nghe những người này nói, ở bọn họ tới phía trước, tạ thấu đáo đã cấp tạ văn uy bảy tám cái người sống. Cảm ơn ngươi, Lý doanh địa trường, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể một lần nữa trở lại thành phố thanh doanh địa. Một cái bị đánh mặt mũi bầm dập nam nhân nói nói. Là chúng ta đã tới chậm Các người vất vả. Lý Ngôn Hề nhớ tới kia gian trong phòng đáng sợ cảnh tượng vẫn là cảm thấy dị thường sinh khí, tuy rằng Phục Đình Du đã đem kia chỉ bị uy dị thường hung mánh Tăng Thi cấp giải quyết rớt. Không thể tưởng được tạ thấu đáo thế nhưng sẽ dùng phương thức này tới hại người, chết tiệt nghi hắn. Lý Tinh Hải cảm thấy hẳn là đem tạ thấu đáo ném cho Tăng Thi, làm hắn cũng nếm thử một chút bị Tăng Thi ăn luôn thống khổ. Tiên thưa ánh mắt trốn tránh nhìn nhìn mọi người, phát hiện không có người lại đi chú ý kia tạ thấu đáo là chết như thế nào. Lúc này mới lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chúng ta đây muốn tìm đồ vật làm sao bây giờ? Về sau lại đi chậm rãi siêu tầm sao? Phục Anh hỏi, nàng cho rằng vừa rồi lạc thời vũ như vậy nói chỉ là vì hù dọa tạ thấu đáo. Triển Hào, người trước mang đại gia trở về doanh địa, chúng ta đi tìm chút manh mối Phục Đình Du nói. Hảo. Triển Hào lập tức liền đáp ứng rồi. Đại bị cứu ra những người sống sót ngồi lý ngôn hề lấy ra tới một chiếc xe rời khỏi sau. Lý Tinh Hải mới mang theo mọi người chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Bọn họ muốn đi thành phố thanh tòa thị chính, trực tiếp ở nơi đó tìm kiếm về dự trữ kho lúa tư liệu. Trên đường, Phúc Anh cảm thấy thoải mái thanh tân vô cùng, cuối cùng ra khẩu khí, về sau không còn có rủi bọ bay loạn. Còn không phải sao, Thương bình thị bên kia cũng bị ta muội tử bọn họ thu phục, về sau chờ chúng ta doanh địa chính là hoạn lộ thanh thang A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Lý Tinh Hải biên lái xe biên cười ha ah, ah. ha. Bất quá vừa rồi những người đó bên trong thế nhưng có rất nhiều nam thành thị bên kia tới người, thật đúng là làm người giật mình. Phúc Anh nói, bọn họ cũng là từ cứu gia dân cư chung biết được, đi theo tạ thấu đáo kia đám người đại bộ phận đều là từ nam thành thị lại đây. Xem ra nam thành thị tình huống cũng không thế nào. Lạc thời vũ cảm thấy, nếu không những người đó sẽ không nói bọn họ là ra tới chạy nạn Hắc, nam thành thị đám tôn tử kia nếu là đến nơi đây mới có ý tứ đâu. Nhìn xem chúng ta ngôn hề hiện tại nhiều tiền đồ. Nhắc tới Nam Thành Thị, Lý Tinh Hải liền nhớ tới chính mình bị giam lỏng sự. Hiện tại Lý Ngôn Hề chính là thành phố thanh doanh địa trường. Xem ai còn dám khi dễ bọn họ. Đúng vậy, Nam Thành Thị bên kia đã không liên quan chuyện của chúng ta. Việc cấp bách vẫn là trước đem kho lúa cấp tìm được. Lý Ngôn Hề cũng lâm vào một lát hồi ức. Nam Thành Thị khoảng cách nơi này khá xa. Nàng hoàn toàn không lo lắng cái gì. Trên đường, Lý Tinh Hải không ngừng đâm chết một con lại một con tăng thi. Phúc Anh lại tò mò hỏi một ít Lý Ngôn Hề dị năng một chút sự tình. Hôm nay bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Ngôn Hề dùng tinh thần hệ dị năng giết người, thật sự là mở rộng tầm mắt. Phía trước tang Thi chiều thời điểm có riêng nghiên cứu quá vài lần, không nghĩ tới công kích người cùng công kích tang Thi đều là giống nhau, chỉ là trước mắt còn quá hào phí dị năng. Lý Ngôn Hề đúng sự thật trả lời nói, ta vừa mới đều dọa tới rồi, còn Hảo Ngôn Hề ngươi là chúng ta người, không riêng gì những người đó. Phúc Anh ở nhìn đến trước mặt người không hề dự triệu ngã xuống thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, chỉ là chịu đựng không lộ khiếp. Nếu bọn họ địch nhân có như vậy kỹ năng, vậy đáng sợ. Chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là tăng thi, bất quá ta cái này kỹ năng trước mắt tới nói đúng phó tăng thi còn không bằng dùng phi nhận. Lý ngôn hề nói, tinh thần khống chế phi nhận có thể giết chết vạn chỉ tăng thi, nhưng mà trực tiếp dùng tinh thần công kích chính là mặt khác một loại tiêu hao. Giống như mau tới rồi, hẳn là liền ở phía trước con đường kia thượng. Ở xe lại khai không lâu lúc sau, Phục Đình Du nhìn bản đồ nói. Chương 467 tâm sinh nghi hoặc. tang thi chiều sau thành phố Thanh trên đường, tang thi rõ ràng giảm bất không ít, bất quá này đối với mặt thế trước có 9.000 vạn dân cư thành phố Thanh tới nói, tiêu diệt 2.000 vạn tang thi chiều cũng bất quá chỉ là một phần bà không đến mà thôi. Thành phố Thanh tòa thị chính cũng đều không phải là ở tang thi nhiều nhất thị nội, mà là ở chính tây khu bên cạnh một chỗ tòa án bên cạnh. Nơi này tang thi cũng không phải rất nhiều hơn nữa ven đường còn đảo rất nhiều tang thi thi thể những cái đó thi thể bởi vì trường kỳ ngày phơi đã biến thành từng khối loang lổ không xương phục đình du mở cửa xe dưới chân chạm vào mặt đất là lúc nên diện mà đến tang thi tức khắc bị điện thành một mảnh cháy đen phục anh không dèn lo cảm thán vội vàng dùng kim hệ dị năng mở ra tòa thị chính phía trước gấp môn làm lý tinh hải trực tiếp đem xe khai đi vào bên trong có một ít tang thi hẳn là tới tị nạn người lý ngôn hề nhìn trong viện ngừng mấy chiếc bị đâm mạnh xe suy đoán nói Thức mau, đưa mấy người đều xuống xe về sau, bên trong tang thi liền đều chạy ra tới. Đại khái là từ dị năng giả chuyển hóa tang thi, cho nên mỗi chỉ cơ hồ đều là dị năng tang thi. Phục Anh tế ra mười mấy đạo kim loại thứ, chỉ mệnh chung ba con tang thi, mặt khác mấy chỉ tang thi tắc đều dùng các loại dị năng phòng ngự chặn lại Phục Anh công kích. Đáng tiếc, đều là tam cấp trở lên dị năng giả chuyển hóa. Lạc thời vũ vứt ra lưới giao gió nói. Xem ra chúng ta cứ điểm về sau cũng muốn nhiều tu sửa một ít. Lý Ngôn Hề đang ở công kích một con triều bọn họ xe khởi sướng công kích Kim Hệ Tăng Thi, bởi vì lúc này Lý Tinh Hải còn ở bên trong xe. Kia chỉ Kim Hệ Tăng Thi là tứ cấp dị năng, thấy Lý Ngôn Hề liền đứng ở chính mình phía sau, cũng xoay người phát tới. Kim loại đâm vào sắp chạm vào Lý Ngôn Hề thời điểm, phản bị một cổ nhìn không thấy năng lượng sở ngăn trở, kia cổ năng lượng lại lần nữa bao bọc lấy kim loại thứ triều đối phương Tăng Thi đâm tới. Phanh! Kia chỉ Tăng Thi hiển nhiên cũng biết phòng ngự, nó linh hoạt ngưng ra kim loại tuẫn không chỉ có trận Lý Ngôn Hề, ngược lại còn biên phòng ngự biên triều Lý Ngôn Hề chạy tới. Đều là giết qua tang thi người, hiện tại cư nhiên còn nhớ rõ chiến đấu phương pháp. Lý Ngôn Hề nói, bất quá cuối cùng nàng vẫn là không chế được phi nhận từ kia chỉ tang thi phía sau xuyên thấu nó cái hót. Này bộ kịch trung đại bộ phận tang thi kỳ thật cũng không đáng sợ, càng nhiều thời điểm đều là lấy lượng tới thủ thắng, kiếp trước lôi hệ cùng hỏa hệ sở dĩ trở thành nhất đứng đầu hai cái khác hệ, cũng là vì này hai cái khác hệ quần công hiệu quả tốt nhất. Giống như là hiện tại, đối mặt ngoài cửa lại bị hấp dẫn tới 200 nhiều chỉ tăng thi, Phục Đình Du chỉ ném một cái lôi cầu liền giải quyết chúng nó. Lạc thời vũ thiết phiến lại lần nữa xuất hiện, phối hợp hắn lươi giao gió, cũng nháy mắt thu hoạch mấy chỉ biến dị tăng thi. Muốn ta nói nơi này liền rất thích hợp làm cứ điểm, nơi này nhiều rộng mở a Phục Anh chỉ vào trước mặt tòa thị chính nói. Lý ngôn hề nhìn nhìn chung quanh, vùng ngoại thành lộ tuyến vẫn luôn là mặt thế mọi người ưu tiên lựa chọn đi lộ. Tòa thị chính trước cửa lộ cũng đúng là một cái rộng mở đại đường cái, nàng cảm thấy phục anh kiến nghị hoàn toàn có thể. Nói làm liền làm, đem nơi này tang thi tất cả đều giải quyết lúc sau, lý ngôn hề lập tức lấy ra bốn đài kiến trúc người máy cùng gạch. Thiết trí kiến trúc người máy phương pháp nàng đã nắm giữ, kế tiếp làm người máy ở chỗ này công tác, bọn họ đi bên trong tìm tư liệu là được. An bài xong này hết thảy, mấy người mới hướng phía trước phương tòa thị chính đại lâu nội đi đến, tòa thị chính kỳ thật cũng không tính rất là hỗn độn vừa ở vào cửa lúc sau là có thể xem tới được một bộ thành phố thanh bản đồ. Nhưng mà này chỉ là một bộ bình thường bản đồ mà thôi, trừ bỏ địa danh bên ngoài cũng không có đánh dấu cái khác tin tức. Đi thôi, nơi nơi tìm một chút. Lạc thời vũ triều bên trái tiêu tư liệu thất phòng đi đến. Cái kia họ tạ thật sự hư tột đỉnh, còn không nghĩ làm chúng ta tìm được lương thực, kia lương thực đặt ở nơi đó không phải hư rồi. Lý Tinh Hải đi theo gán giận nói, nhiều người như vậy đều sắp ăn không được cơm thân là nguyên thị trưởng tạ thấu đáo thế nhưng như thế kỷ, nếu có một ngày một người phát hiện chính mình hy sinh rất nhiều đồ vật lúc sau tính toán chẳng qua là một hồi mây khói thoáng qua người như vậy hẳn là sẽ cảm thấy chính mình thực bi ai đi phúc đình du nói hắn nói ý có điều chỉ có lẽ hiện tại tạ thấu đáo đã tỉnh lại không biết hắn nghe thế câu nói là cái gì cảm tưởng còn có ở kịch ngoại vẫn luôn cấp lý ngôn hề thiết hạ thật mạnh bấy dập tự xưng là lý ngôn hề người nhà nữ nhân kia nàng lại ở mưu đổ cái gì đâu Chờ này hết thể kết thúc, hắn nhất định sẽ thay nàng điều tra rõ sở hữu sự tình. Phục Đình Du không khỏi nhìn về phía Lý Nguồn Hề, lại phát hiện Lý Nguồn Hề cũng đang nhìn hắn. Tới tới, nam chính nhân sinh cảm nghĩ xuất hiện, Nguồn Hề hiện tại khẳng định sẽ cảm thấy trong lòng xúc động, sau đó lập tức lâm vào bể tình đi. Trên lầu không chừng là có cái gì phán đoán chứng. Chẳng lẽ thật sự muốn xuất hiện cảm tình diễn? Hai người rốt cuộc muốn xem đôi mắt. Cụ đi tái thần chi mũi tên, cầu xin bắn chúng hai người kia đi. Nhưng mà làm khán giả thất vọng chính là, Lý Ngôn Hề chỉ là cùng Phục Đình Du liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn về phía tư liệu thất bên cạnh tư liệu quầy. Ngọc Bạch ngón tay rút ra một quyển da châu hồ sơ, Lý Ngôn Hề nhìn như ở lật xem tư liệu, trong lòng cũng đã chấn kinh rồi lên. Là nàng nghĩ nhiều sao? Vừa rồi Phục Đình Du vì cái gì sẽ nói nói vậy? Một hồi mây khói thoảng qua. Chẳng lẽ là hắn đã biết chút cái gì? Ngôn Hề, bằng không chúng ta đi một cái khác phòng nhìn xem, như vậy cũng mau một chút. Phục Anh nói. Hảo A. Lý Ngôn Hề cười đi theo phục anh đi ra ngoài, bất quá cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng chậm rãi chấn định xuống dưới. Mặc kệ nàng có hay không nghĩ nhiều, này lại có quan hệ gì đâu. Nàng có tự tin, chính mình này có thể đã lừa gạt chính mình kỹ thuật diễn sẽ không có người nhìn ra được tới cái gì. Nàng hiện tại là Lý Ngôn Hề, cũng là thành phố thanh doanh địa trường. Hai cái các hỏi tâm tư người ở bất đồng trong phòng tìm kiếm lên bọn họ muốn tư liệu, Lý Tinh Hải không hiểu lắm đến bọn họ muốn cái gì đồ vật. Vì thế liền du tẩu với các văn phòng chi gian, chuyển đến đại lượng đóng dấu giấy đặt ở hành lang, chờ Lý Ngôn Hề ra tới thu. nay đóng dấu giấy chính là hữu dụng đồ vật, ta phía trước còn nhìn đến quá Chu phong tuyên bố tìm kiếm đóng dấu giấy nhiệm vụ đâu. Lý Tinh Hải cao hưng nói xong, lại đẩy cửa đi vào mặt khác một gian trong văn phòng. Người ca hiện tại còn rất cấp lực, là cái hảo giúp đỡ. Phục Anh dùng cánh tay chọc chọc Lý Ngôn Hề, cười nói. Đúng vậy, tao. Ta mẹ đi rồi về sau, hắn đích xác thay đổi rất nhiều. Lý Ngôn Hề nói, đối lập kiếp trước nàng cùng Lý Tinh Hải hai xem xinh ghét, nay một đời Lý Tinh Hải lại là thiệt tình đãi nàng, bất quá nàng cũng minh bạch, cũng không phải Lý Tinh Hải thay đổi, mà là nàng thay đổi ở vô tình bên trong thúc đẩy cái gì. Mặt trời lặn tây sơn, mấy người trên người đều nhiệt ra hãn, nhưng mà tòa thị chính diện tích quá lớn, bọn họ còn không có tìm được về kho lúa manh mối. Xem ra đêm nay chúng ta trở về không được à? Phúc Anh nói, không thể quay về cũng không quan hệ ta đã cùng triển hào nói không cần lo lắng cho chúng ta. Phục Đình Du từ ngoài cửa đi đến, này một tầng đã bị bọn họ cấp phiên biến. Trường 468 tìm được manh mối. Bằng không nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia cũng mệt mỏi. Lý Nôn Hề kiến nghị được đến mấy người tán đồng, vì thế nàng ở tòa thị chính lầu 2 làm việc trong đại sảnh trực tiếp đem nhà gỗ bày biện ra tới. Nhà gỗ nội trang có dự phòng tin, liền tính điện dùng xong nói, cũng còn có Phục Đình Du người này hình máy phát điện ở. Đương mát mẻ khí lạnh ập vào trước mặt khi Phục Anh tức khắc cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Mấy người ở nhà gỗ nội ăn một đốn phong phú bữa tối, Lý Ngôn Hề tắc dứt khoát đem Tiểu Vũ Gia lưu tại nhà gỗ nội, bọn họ tính toán tiếp tục tìm kiếm này tầng thứ hai. Ngô Ngô tốt đi, ta lưu lại nơi này, làm Phục Đình Du cho ta đem điện cấp đã phát ta. Tiểu Vũ Gia còn ở ăn một mâm thịt kho tàu tương dò, đừng nhìn nó chỉ là một con chim nhỏ, nhưng lại so với ai đều sợ nhiệt. Phục Đình Du nghe được Lý Ngôn Hề phiên dịch lúc sau cười cười chỉ dùng vài giây liền đem đại dung lượng xúc đồ điện lại tràn ngập điện. Mấy người bắt đầu ở lầu 2 tìm kiếm, rốt cuộc qua một đoạn thời gian sau, lạc thời vũ bên kia có động tĩnh. Ta tưởng, ta khả năng tìm được rồi. Lạc thời vũ trước mặt là một trương bàn làm việc, mặt trên còn có một đài có thể đánh đến khai lạc tọc, trong máy tính mặt còn lại là một cái kho hàng xuất nhập kho thời gian quản lý biểu. Tòa thị chính không có khả năng có quản lý đồ ăn kho hàng, hơn nữa thoạt nhìn số lượng thật lớn. Này rất có khả năng chính là dự trữ kho lúa thời gian quản không biểu. Thật sự a lạc lạc. Ta nhìn xem. Phục Anh ba bước cũng làm hai bước chạy tới, thế nhưng thật sự có dự trữ kho lúa. Kỳ thật nguyên bản nàng đối tạ thấu đáo nói cũng không phải thực ôm hy vọng. Địa chỉ. Địa chỉ. Tìm được rồi. Ở một phần bảng biểu trung đưa hóa đơn, lạc thời vũ lại kinh hỉ phát hiện phía dưới ký lục đưa hóa địa chỉ. Này rất có khả năng chính là tạ thấu đáo trong miệng theo như lời dự trữ kho lúa địa chỉ. Hẳn là chính là nó. Phục Đình Du biểu tình cũng cao hứng bài phần. Ám vàng ánh đèn hạ, mấy người cùng nhau đều sẽ tâm cười. Xem ra ta đêm nay cũng muốn đem ba lô cấp sửa sang lại một chút, hy vọng ngày mai đừng làm ta quá thất vọng. Lý Ngôn Hề nói. kia có gì, vạn nhất tạ thấu đáo là gạt chúng ta đâu, thật sự không có liên tính. Lý Tinh Hải tựa hồ sợ Lý Ngôn Hề sẽ thất vọng, vội vàng cho nàng đánh lên dự phòng châm. Biết rồi ca, chúng ta trở về đi. Lý Ngôn Hề cười nói. Nàng cảm thấy tạ thấu đáo không có nói sai, bởi vì này ba châu kho lúa, rất có khả năng chính là hắn kiến tổng doanh địa tự tin. Bất quá là thật là giả vẫn là phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể biết được. Ngày hôm sau sáng sớm, kiến trúc người máy đã đem toàn bộ tòa thị chính đều vây quanh lên. Bởi vì không có mang khoa điện công trình khai bọn họ, cho nên Lý Ngôn Hề cũng chỉ là tận lực đem nơi này bố trí an toàn một ít, Lý Tinh Hải đem trước đó liền từ khoa điện công trang hảo mật mã khóa môn trang bị hảo về sau mới mang theo đại gia rời đi nơi này. Ba chỗ kho lúa vị trí cũng không ở bên nhau, hơn nữa thành phố thanh to lớn cũng làm phục anh tắp lưới, chiếu như vậy đi xuống nói, bọn họ rất có khả năng ở đêm nay phía trước vẫn cứ không thể quay về. Ta trước kia xem qua một ít về dự trữ kho lúa phim phóng sự, những cái đó đều là quốc gia vì ứng đối các loại thiên tai nhân họa mà trước đó chuẩn bị, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, trận này virus sẽ làm toàn thế giới đều rối loạn bộ đi. Lạc thời Vũ nhìn ngoài cửa sổ nói, Dự trữ kho lúa rất lớn sao? Nôn hề nơi đó trang không dưới nói làm sao bây giờ a? Phục anh trước đó cũng không hiểu biết bất luận cái gì về dự trữ kho lúa sự, thấy lạc thời vũ thế nhưng biết một vài, vì thế tò mò hỏi. Rất lớn, tựa như này đó nhập kho đơn biểu hiện đơn vị. Lạc thời vũ lấy ra mấy chương đóng dấu tốt nhập kho đơn, chỉ vào mặt trên nói. Vạn tấn, phục anh trên mặt lộ ra kinh hỉ, lương thực thế nhưng còn có thể dùng tấn vì đơn vị sao? Hơn nữa tiểu anh cũng không cần lo lắng luôn hề nơi đó trang không dưới, giống nhau dự chữ kho luôn là có chuyên môn phong kín vật chứa, rất có khả năng một cái vật chứa bên trong liền có hơn một ngàn tấn lương thực. Lạc thời vũ nói, các ngươi hiểu được cũng thật nhiều, ta liền tưởng đều tưởng tượng không ra, ha ha. Lý tinh hải phịch một tiếng đâm qua một con tăng thi, mà hắn bản nhân liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Nhàm chán thời điểm liền sẽ các phương diện xem một ít. Lạc thời vũ sửng sốt một chút nói, lại nói tiếp hắn là khi nào xem cái này phim phóng sự đâu. Tựa hồ là cùng gia gia cùng nhau xem. Tang thi tới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Ngôn Hề nói đánh gãy lạc thời vũ hồi ức, này giai đoạn tang thi đều không nhiều lắm, không biết phía trước vì cái gì có một chỗ địa phương sẽ có thượng vạn chỉ tang thi ở. A chúng ta chính là đều giết mau 2000 vạn chỉ tang thi, như thế nào còn có nhiều như vậy tang thi a. Phục Anh ngây hỏi, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn luôn thông suốt đi xuống đâu. Đừng quên Thành phố Thanh có 9.000 nhiều vạn thường trú dân cư, chỉ là thường trú, còn có lưu động dân cư không có thống kê. Phục Đình Du nhắc nhở nói. Tăng thi đa tài sẽ làm người thăng cấp sao, đúng không Tiểu Anh? Lạc thời vũ cười ôn nhu, Phục Anh ở nhìn đến này tươi cười lúc sau, tức khắc cảm thấy chính mình nguyên bản có chút bực bội tâm tình đều bị vớt phẳng. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp tươi cười cũng thực chưa khỏi a. Kỳ thật các ngươi cũng có thể không xuống xe. Lý Nôn hề nói, một hai vạn tăng thi. Nàng có thể dùng tinh thần khống chế giải quyết, lại đem bọn họ thân xe chung quanh ngưng ra phòng ngự cháo là được. Bất quá cự tuyệt người cũng vẫn như cũ là Phục Anh. Không được, hai người các ngươi đều thăng cấp, ta cũng không thể quá lạc hậu. Bao gồm lạc thời vũ ở bên trong, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tại hạ xe sau đánh lên trận đầu, mà Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du thì tại một bên thế hai người phòng ngự lên. Tiểu tâm mặt đất phía dưới. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, Phục Anh nhanh chóng ngưng ra một mặt kim loại bản ở dưới chân. Chỉ nghe được phanh một tiếng, tựa hồ có thứ gì từ phía dưới đụng vào kia kim loại bản phía trên. Cái này làm cho nguyên bản có chút lo lắng lý ngôn hề nhịn không được cười ra tiếng tới. Kia hẳn là một con thổ hệ tăng thi, chui vào mặt đất muốn đánh lén bọn họ, lại đụng vào Phục Anh kim loại ván sắt thượng. Người trước tránh ra. Phục Anh đang ở tự hỏi như thế nào giải quyết cái này mặt tăng thi, thấy Phục Đình Du nói như vậy, vội vàng từ ván sắt thượng nhảy xuống tới. Máng! Một trận lôi điện dị năng hiện lên lúc sau đang ở sát tang thi lý ngôn hề tỏ vẻ, kia phía dưới tang thi đã bị giải quyết. Có hai người vì bọn họ hộ giá hộ tống, Lạc Thời Vũ cũng biết cơ hội khó được, vì thế liền không chút nào tiếc rẻ sử dụng dị năng. Phong hệ dị năng làm chung quanh tang thi một bước khó đi, mấy chỉ tang thi hỏa cầu đều bị trái ngược hướng thổi qua đi, mà kia theo phương hướng nhanh chóng bị đánh ra lưới giao gió, ở phong hệ dị năng thúc đẩy hạng, trực tiếp từ trước sau này xẹt qua mấy chục chỉ tang thi đầu. Oanh! Một trận cùng loại nổ mạnh thanh âm vang lên. Lý Ngôn Hề kinh ngạc nhìn qua đi, Lạc Thời Vũ phong cầu thế nhưng nổ mạnh. Như thế nào làm được? Phục Đình Du cũng hỏi. Rất đơn giản, canh chừng cầu bên trong tận lực áp xúc, ở bị phóng thích thời điểm tự nhiên liền sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Lạc Thời Vũ giải thích nói. Bốn người đối mặt này thượng vạn chỉ tăng thi, kỳ thật cũng không phải thực nhẹ nhàng, nhưng là bởi vì có Lý Ngôn Hề phòng ngự cháo bảo hộ, bọn họ mới có thể giết không hề cố kỵ. Lý Tinh Hải ở một bên bên trong xe chờ đợi ước chừng một giờ thời gian kia bên ngoài tang thi rốt cuộc bị giải quyết sạch sẽ. Mấy người cũng không chậm trễ thời gian, có Lý Tinh Hải lái xe, bọn họ có thể trực tiếp ở trong xe nghỉ ngơi. Rốt cuộc ở gần giữa trưa thời điểm, bọn họ mới vừa tới cái thứ nhất hư hư thực thực dự chữ kho lúa địa phương. Chương 469 dự chữ kho lúa là, là nơi này sao? Lý Tinh Hải có chút kích động, nơi này liếc mắt một cái nhìn lại rất là trống trải, mà bọn họ bên tay trái là một đổ tường cao. Mơ hồ có thể từ đầu tường phía trên nhìn đến bên trong một ít hình tròn kim loại vại. Chính là nơi này. Lạc thời vũ đối lập bản đồ lúc sau xác nhận nói. Những cái đó hình tròn kim loại vại, rất có khả năng chính là tự động hóa lập ống kho hàng. Bạch hải kho hàng. Lý Tinh Hải cũng đi theo xuống xe, nơi này là kho hàng, nhưng có chút giống là bình thường kho hàng. Hắn trong tưởng tượng dự chữ kho lúa hẳn là một cái để phòng nghiêm ngặt địa phương mới đúng, nhưng nơi này liền tăng thi đều rất ít. Là cái dạng này. Một cái đại hình dự chữ kho lúa, bên trong quản lý viên có khả năng chỉ có 10 cái người mà thôi, trừ bỏ tự động hóa nguyên nhân bên ngoài, rất nhiều kho hàng đều là phong kín thiết kế, bên trong cũng không thể dễ dàng làm người tiến vào. Lạc thời Vũ nhìn Phục Anh ở dùng kim hệ dị năng chậm rãi mở ra kho hàng đại môn, vì thế liền đối với mấy người giải thích lên. Bên trong có tăng thi, 12 chỉ. Lý ngôn hề gật gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, kia xem ra bọn họ không có tìm lầm địa phương. Phục Anh thuận lợi mở ra kho hàng đại môn. Nếu là ở ngày thường, cửa này khả năng liền không tốt như vậy khai. Lạc thời vũ nhìn đại môn hai bên thiết kế, thực hiển nhiên chính là bởi vì cắt điện nguyên nhân, này đó phòng trộm khóa đều không ngại. Hắc hắc hắc, đi thôi. Phục Anh dị thường hưng phấn, lôi kéo lý ngôn hề hướng bên trong chạy tới. Máng. Hai căn phi nhận phân biệt thứ hướng về phía từ hai bên chạy tới tăng thi, còn còn thừa mười chỉ, cũng bị Phục Đỉnh Du mấy người giải quyết sạch sẽ. Biết kho hàng đã hoàn toàn đã không có nguy hiểm, Lý Tinh Hải cũng tò mò nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái. Không sai được, chúng ta tiên tiến nơi này nhìn xem. Lạc thời Vũ đi tới một chỗ nhà chẹt phía trước nói. Phục Anh gật gật đầu, nhanh chóng mở ra một phiến thoạt nhìn cực kỳ bình thường cửa sắt, Đây là cái gì? Lý Tinh Hải một đầu đâm vào một mảnh ni trên mạng, lại vội vàng chui ra tới. Nay hẳn là phòng trúng võng, bên trong chính là giữ ấm mảnh. Lạc thời Vũ suy đoán nói. Ở Lý Ngôn Hề dùng tinh thần khống chế triệt bỏ kia tầng dạy đặc ni lon vóng lúc sau, bên trong quả nhiên còn có một tầng thật dạy mà giữ ấm ảnh. Phục Anh cấp lạc thời vũ dựng lên một cái ngón tay cái. Mội tử. Các ngươi mau đến xem a nơi này thật là lương thực. Lý Tinh Hải chui vào giữ ấm ảnh lúc sau, lớn tiếng ở bên trong kêu lên. Mấy người cũng nhanh chóng đi vào, chỉ thấy to như vậy nhà kho nội, cùng mặt đất bình tề kim sắt hạt thóc ở trước mặt trải ra mở ra, gạo thanh hương cũng nháy mắt nồng đầm lên. Lạc Thời Vũ ngồi xổm xuống dùng tay phủ một phủ, nhìn kỹ hạ, hạt ngũ cốc viên viên cực đại no đủ, ở ánh đèn hạ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Nay cùng mặt đất bình tề, thoạt nhìn cũng không nhiều ít lương thực a. Phục Anh chuẩn bị về phía trước đi đến, lại bị Lạc Thời Vũ tay mắt lanh lẹ ngăn cản. "Đừng đi vào, bên trong rất sâu, rơi vào đi liền phiền toái." Cảm nhận được bên người người khẩn trì eo tuyến, Lạc Thời Vũ trên mặt thường đỏ, vội vàng thu hồi tay. Bất quá bởi vì mỗi người đều đắm chìm ở đối này kho lúa tò mò bên trong, cũng không có người chú ý tới lạc thời vụ khác thường, Phục Anh càng là tò mò lên. Là rất sâu, sáu mế. Phục Đình Du chỉ vào bên cạnh đánh dấu bài nói. Nguyên lai like này đó hạt thóc thoạt nhìn cùng mặt đất tề bình, phía dưới lại rất có cắn khôn. Đương nhìn đến này chỗ kho hàng chiếm điệu 800 mét vuông, chứa được 2.000 tấn hạt thóc đánh dấu bài lúc sau, Lý Tinh Hải miệng đều trương lên. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nguyên lai like là một cái thu nạp tay thiện nghệ A. Lý ngôn hề có chút thấp thỏm, nàng hiện tại ba lô, mỗi cái ô vông có thể đặt 99.999 cái đồng dạng vật phẩm. Hơn nữa nàng tổng cộng có một vạn cái ô vông, trong đó bị dùng hết ô vông cũng có mấy ngàn cái. Nàng thật đúng là lo lắng sẽ trang không dưới nhiều như vậy đồ vợ. Mà nàng thử đi thu trước mắt kim hoàng hạt thóc lúc sau mới phát hiện, ô vông cũng này đây tấn vì đơn vị ở phân loại này đó hạt thóc. Nói cách khác một cái ô vương có thể đặt 99.999 tấn lương thực. Thật sảng ha ha, chúng ta muốn đem này đó tất cả đều mang đi, tạ thấu đáo nếu là còn sống khẳng định phải bị tức chết rồi. Phục Anh cười ha ha nói. Lý ngôn hề nhúng mày, Phục Anh đại khái là chân tướng. Cũng không biết tạ thấu đáo thấy như vậy một màn sẽ là cái gì phản ứng. 2.000 tấn lương thực chỉ chiếm dụng một cái ô vương một phần năm dung lượng, Lý ngôn hề mấy người lại triều viên khu mặt khác mấy chỗ địa phương đi đến. Hai cái thuần trắng sắc hình trụ hình kiến trúc khiến cho lý ngôn hề chú ý, nơi này thoạt nhìn chung quanh đều là giá sắt nếu bên trong có cái gì nói tựa hồ có thể trực tiếp mang đi. Đây là thiển viên thương, cơ rơi hóa chỉnh độ so vừa rồi nhà trệ thương cao một ít. Lạc thời vũ chỉ vào một chỗ có thể đi lên thiết chất thang lầu nói. Mấy người theo thiết chất thang lầu đi đến một chỗ ngôi cao thượng, Phúc Anh ở phí sức của chín châu hai hồ lúc sau mới mở ra nhất phía trên hình tròn thiết cái, thật sự là bởi vì này thiết cái phong kín quá kín mít. Trung quanh không chỉ có co không ít chốt mở, phía dưới còn có cao su tít tông gắt gao mà tập trụ. Suy xét đến lý ngôn hề có khả năng sẽ đem toàn bộ thiển viên thương đều mang đi, cho nên nàng cũng không dám dùng dị năng phá hư này mặt trên cái nắp. Hình tròn dày nặng thiết cái bị mở ra lúc sau, một cổ thấm vào ruột gan mùi hương mặt tiền cửa hiệu mà đến. Là bắp. Phúc Anh cảm thấy mới mẻ cực kỳ, bọn họ có rất nhiều bột mì loại cùng gạo loại lương thực, nhưng là bắp vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ta ngoan ngoãn, này đến có bao nhiêu bắp a? Lý Tinh Hải cúi người đi phụng một phen, cùng vừa rồi hạt thóc giống nhau, viên viên đều là no đủ vô cùng, thoạt nhìn phi thường khả quan. Bên cạnh một cái khác thiển viên thương tình huống cũng giống nhau, ở phục anh dùng dị năng đem chung quanh cố định thép đều dung rất lúc sau, Lý Ngôn Hề thử đem hai cái to lớn thiển viên thương đều thu vào ba lô. Xem ra là ấn vật chứa tới tính toán. Lạc thời vũ có thể xem tới được Lý Ngôn Hề ba lô ô vông, hai cái thiển viên thương chiếm dụng một cái ô vông, hơn nữa biểu hiện hai cái số lượng. Ha ha. Cái này không cần lo lắng trang không được. Lý Tinh Hải lại gấp không chờ nổi chiều mặt khác một loạt kho hàng đi đến, nơi này thoạt nhìn hòa bình phòng thương cùng loại, nhưng là độ cao lại so với so cao. Mấy người đi vào lúc sau, phát hiện bên trong là từng hàng hình trụ hình chứa đựng thiết bị, có chút giống là thiển viên thương, nhưng lại so với vừa rồi thiển viên thương càng thêm phát dài số lượng thượng cũng nhiều rất nhiều. Là tiểu mạch. Phục Đình Du nhìn nhìn một bên đánh dấu bài nói. Ta nhìn xem bên này viết chính là cái gì tới dầu trơn. Có ý tứ gì? Lý Tinh Hải nhìn mặt khác một bên mấy cái so thô chứa đựng thiết bị, nơi này chẳng lẽ cũng là tiểu mạch. Đây là chứa lượng dầu vại. Lạc Thời Vũ nhìn một vòng kết luận nói, chứa lượng dầu vại. Lý Ngôn Hề mắt sáng rực lên, dùng An Du vẫn luôn đều tương đối khuyết thiếu, nàng ba lô có rất nhiều yêu cầu dầu chiến bán thành phẩm, nhưng là Kim Ngộng cũng không dám sử dụng, bởi vì từ lâu dài tới xem, dùng An Du vẫn là tương đương khan hiếm. Không nghĩ tới dự chứa kho lúa bên trong còn có Dung An Có này đó, thành phố thanh doanh địa lương thực có thể chống đỡ thật lâu thật lâu. Lý ngôn hề lòng tràn đầy sung sướng, thật không nghĩ tới tạ thấu đáo còn có loại này thứ tốt. Trưng 470 được mùa. Trách không được bọn họ đem Giang Vịnh Quân bắt đi, có nhiều như vậy vật tư thật đúng là không biết phóng tới chạy đi đâu đâu. Phúc Anh nói, cũng may mắn bọn họ có lý ngôn hề, nếu không đừng nói thành phố thanh doanh địa, liền nam thành thị đảo lý kho hàng vật tư đều rất khó thủ được. Ta đây liền không khách khí. Lý Ngôn Hề đem mấy cái ước chừng có hai tầng lâu cao thật lớn chứa lượng dầu vại tất cả đều thu vào ba lô, bao gồm bên cạnh một chỉnh bài tiểu mạch lập ống thương, toàn bộ thật lớn kho hàng nháy mắt trở nên trống rỗng. Nơi này sao đều là bán thành phẩm đâu, tiểu mạch hạt thóc bắp gì đó, chúng ta không chừng còn phải chính mình xử lý A. Lý Tinh Hải nói, nếu đều là túi trang thành phẩm thì tốt rồi. Hẳn là có thành phẩm thương, chúng ta lại đi bên trong nhìn một cái. Lạc thời vũ chỉ vào trước đó đóng dấu tốt mấy chương xuất nhập kho đơn mặt trên. Bên trong sản phẩm tên biểu hiện, nơi này hẳn là có túi giả dạng làm phẩm. 9.000 vạn người ăn 2 năm, kia chúng ta doanh địa nếu chỉ có 2 vạn người nói, chẳng phải là có thể ăn tốt nhất trăm năm. Lý Tinh Hải vừa đi vừa tính toán, thành phố thanh doanh địa lương thực nguy cơ liền phải bị giải quyết. Đó là ở toàn thị còn có cơ sở tài nguyên dưới tình huống tính toán, bất quá nếu chúng ta có thể đem 3 cái kho hàng đều thu xong, trong doanh địa kiên trì vài thập niên cũng không phải cái gì vấn đề. Lạc thời Vũ nói. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta doanh địa hiện tại đều sắp có hai và người, nếu thành phố cao trạch doanh địa thành công nhập vào nói, nhân số đến 5 vạn đều là có khả năng. Lý Ngôn Hề tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không chê vật tư quá nhiều. Còn nữa chính là dị năng giả lượng cơm ăn rất lớn, đã không thể dựa theo trước kia người thường lượng cơm ăn tới tính toán. Lạc Thời Vũ cũng nhắc nhở nói, mấy người cho chuyện trò chuyện, quả nhiên tìm được rồi một chỗ thoạt nhìn cùng đào lý kho hàng cùng loại địa phương. Nơi này ta không được a, khai không khai? Phụ anh nói. Điện tử trí năng khóa rất khó bị phá hư rớt, kim hệ dị năng ở chỗ này không có tác dụng. Ta đến đây đi. Phục đình du đi rồi đi lên, hắn trên tay xuất hiện một phen lôi quang kiếm, lôi quang kiếm nghiêng nghiêng mà chém đi xuống, kia điện tử khóa cửa bang một tiếng liền bị mở ra. Một trận kéo kẹt tiếng vang lên lúc sau, mấy người cũng đều thấy rõ tình huống bên trong. Từng hàng thiết chất trên kệ để hàng, bãi đầy một túi túi vật tư, lý ngôn hề lấy ra sa quang đèn đặt ở bên trong cánh cửa. Toàn bộ chiếm địa vượt qua 500 bình kho hàng toàn cảnh đều hiện ra ở đại gia trước mặt. Cấp lực A ngôn hề. Phục Anh cất bước đi vào, nơi này nhưng đều là tràn đầy mà hàng khô A. Chật chật trợ, tạ thấu đáo ác tạ thấu đáo, lấy đến một tay hảo bài đều bị hắn cấp đập nát. Lý Tinh Hải nói, năm chặt thời gian thu đi, chúng ta hôm nay có lẽ còn có thể đuổi tới tiếp theo cái kho hàng. Lạc thời vũ thúc giục nói, Lý ngôn hề gật gật đầu, đi ra phía trước bắt đầu đem một túi túi vật tư trang vào ba lô. Này đó vật tư lấy gạo cùng bột mì là chủ, cũng có không ít bột ngô chờ thô lương, Lý Ngôn Hề còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy lương thực, đại nàng tất cả đều thu vào ba lô lúc sau phát hiện, gạo cùng bột mì thêm lên đã vượt qua 30 vạn túi, còn không bao gồm mặt khác thô lương. Mấy người lại là một trận kinh ngạc cảm thán, lúc sau mới vừa lòng rời đi này chô kho hàng. Đệ nhị chô kho hàng tuy rằng là ở mặt khác một cái khu, lộ cũng không phải thực hào tẩu, nhưng mấy người vẫn là ở buổi tối phía trước tìm được rồi địa phương. Nơi này thoạt nhìn không có cái thứ nhất kho lúa đại, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại đều là nhà trẻ thương. Chỉ cần có vật tư kho hàng chính là hảo kho hàng, chúng ta vào đi thôi. Phục Anh tiếp nhận lý ngôn hề truyền đạt khăn lướt lau mồ hôi cùng vết bẩn nói. Bởi vì hôm nay buổi sáng được mua, mấy người cũng vẫn luôn đều rất có nhiệt tình y. Nhi. Này đệ nhị chỗ kho hàng gọi là bay lên kho hàng, chung quanh tăng thi đã tất cả đều bị bọn họ cấp giết sạch rồi. Đêm nay liền ở nơi này, đi thôi. Lý Ngôn Hề ý bảo Lý Tinh Hải đem xe trực tiếp khai đi vào. Này đó kho hàng thế nhưng không có người phát hiện, chúng ta thật là quá may mắn. Lý Tinh Hải cảm thấy là bởi vì thị chính dự chữ kho lúa đều cực kỳ bí ẩn, nếu không chúng ta cũng sẽ không tìm tư liệu tìm lâu như vậy. Lạc Thời Vũ phòng đoàn nói, hơn nữa thành phố Thanh ở bạo phát tang thi vì rút về sau cũng không có địa phương chính phủ tổ chức lên, cho nên này dự chữ kho lúa rất có khả năng cũng chỉ có Tạ Thấu đã biết. Lý Nho Hề cũng không có khách khí. Một cái mẹ không lẩu đem này phiến liên tiếp lên kho hàng nội vật tư tất cả đều thu vào ba lô. Bảy vạn tấn, xem ra nơi này là một cái tiểu kho hàng. Phục Đình Du nhìn Lý Ngôn Hề ba lô Âu Vông, đem nơi này thu xong lúc sau cũng chỉ có bảy vạn tấn lương thực. Đã rất nhiều. Lý Ngôn Hề cười sửa sang lại ba lô, hôm nay Bạch Bạch thu hai cái kho hàng, nàng đã thực thỏa mãn. Đúng rồi Ngôn Hề, ngươi ba lô có phải hay không có thể thăng cấp? Ở nhà Go ăn cơm chiều thời điểm. Phúc Anh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hai ngàn vạn tang thi triều tinh hoạch, hẳn là cũng đủ ba lô lần thứ tư thăng cấp dùng. Đủ rồi, nhưng ta tưởng trở lại doanh địa về sau lại thăng cấp. Lý Ngôn Hề vừa ăn gạch cua bao biên giải thích nói, lần này tang thi triều cơ hội là toàn dân tham dự, tương ứng khen thưởng còn không có cho đại gia phát đi xuống, nàng muốn chờ chu phong bọn họ làm ra tới chướng mục lúc sau lại quyết định thăng cấp ba lô. Hảo đi, bất quá ta hảo chờ mong thăng cấp về sau sẽ nhiều ra tới thứ gì a? Phục Anh mong đợi lên. Cửa hàng khẳng định sẽ không lại nhiều, sẽ chỉ ở vốn có cơ sở thượng gia tăng chút vật phẩm chủng loại mà thôi. Lạc thời Vũ nhắc nhở nói, ba lô nhất bên trái mục lục lan đã đầy, vũ khí cửa hàng hẳn là chính là cuối cùng một cái cửa hàng. Bản thân Thú chỉ cần nhiều ra tới ăn là được lạc. Tiểu Vũ ra ở Lý Ngôn Hề bên Thái Hồ, mị thực cửa hàng mấy trăm đạo đồ ăn phẩm nó đều đã ăn qua, không biết lần này lại sẽ nhiều ra tới cái gì ăn ngon. Ta hiện tại chỉ chờ mong này nơi thứ ba kho lúa có bao nhiêu đại, giống nhau cuối cùng xuất hiện nhưng đều là thứ tốt, ta nhưng đến đi trước nghỉ ngơi. Lý Tinh Hải dối dối người, mặt thế lái xe chẳng những khảo nghiệm kỹ thuật, vẫn là thân thể lực việc, hắn cũng không dám làm chính mình ban ngày mệt ra rời, cho nên mấy ngày nay hắn đều là cái thứ nhất vào nhà nghỉ ngơi người. Vất vả ca, ngủ ngon. Lý Ngôn hề nói, kỳ thật nàng trong lòng loáng thoáng có loại kỳ quái dự cảm, này nơi thứ ba kho hàng. Có lẽ cũng không sẽ giống trước hai lần như vậy thuận lợi. Sự thật chứng minh, Lý Ngôn Hề dự cảm là phi thường chuẩn xác. Ngày thứ ba buổi chiều, bọn họ mới tìm được nơi thứ ba kho hàng, nhưng mà xa xa mà Lý Ngôn Hề liền cảm nhận được tang thi số lượng cổng lồ Này nơi thứ ba kho hàng là ở một cái khu công nghiệp nội, không biết có phải hay không bởi vì chúng quanh nhân viên công tác biến thành tang thi sau đều tễ tới rồi nơi này nguyên nhân. Tam vạn chỉ, chúng ta vẫn là tìm cái thích hợp địa phương trước sắt tang thi đi. Lý Ngôn Hề nói, Tam và chỉ, bốn người, nếu chính diện đối chiến nói, đối bọn họ tới nói vẫn là có nguy hiểm. muội tử, không bằng làm người kia điều. Lý Tinh Hải cảm thấy tiểu vũ gia tùy tiện phun phun hỏa là có thể thiêu quang này đó tăng thi. Chính chúng ta tới giết đi. Không nghĩ tới trước phản bác người lại là lạc thời vũ, hắn lại cười nói, trở về lúc sau liền phải vội công sự, cơ hội khó được. Trưng 471 trở lại doanh địa Lý ngôn Hề tự nhiên cũng không có phản đối, hơn nữa tiểu vũ gia còn ở ngủ say chung thoạt nhìn không hề có chiến ý. Hảo, dù sao chúng ta hôm nay cũng đuổi không đến doanh địa. Phục Đình Du nói, nơi này khoảng cách thành phố thanh doanh địa còn tương đương xa, bọn họ hẳn là muốn tới ngày thứ tư mới đến doanh địa. Tùy tiện các người đi, ai? Lý Tinh Hải tỏ vẻ không hiểu được này mấy cái người trẻ tuổi ý tưởng, chỉ phải dựa theo Lý Ngôn Hề sở chỉ lộ khai qua đi. Cuối cùng, Lý Ngôn Hề lựa chọn một chỗ hai tầng lâu cao nhà xưởng, cứ việc độ cao có chút lùn nhưng mấy người đều cho rằng nơi này là công kích tốt nhất vị trí. Mấy người chỉ ở phía trên đứng vài phút không đến, phụ cận tang thi liền lần lượt bị hấp dẫn lại đây. Ta hai cái phụ trách hai bên cùng mặt sau phòng ngự, các ngươi tận tỉnh phát huy đi. Lý Ngôn Hề nói. Hảo liệt, tạ lạc Ngôn Hề. Có Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du bảo hộ, Phục Anh cho rằng thỏa thỏa, mà Lý Tinh Hải cũng ngồi vào bị Lý Ngôn Hề lại thả ra trong xe, miễn cho cấp mấy người thêm phiền toái. Tang thi dần dần nhiều lên. Phục Anh cùng Lạc Thời Vũ cũng bắt đầu rồi hai người phối hợp, Lạc Thời Vũ do lốc bên trong xứng với Phục Anh kim loại thứ, lực sát thương cực cường. Mà Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du phụ trách hai bên cùng phía sau chỗ, Tăng Thi số lượng cũng rất nhiều, bất quá hai người đều chỉ là giải quyết những cái đó muốn bò lên tới hoặc là bay lên tới biến dị Tăng Thi, lấy bảo đảm Phục Anh cùng Lạc Thời Vũ phía sau an toàn. Là mấy người thất vọng chính là, khi bọn hắn sát xong Tăng Thi đổi tới nơi thứ ba dự trữ kho lúa thời điểm phát hiện, nơi này lương thực đã cơ hồ đều không thể muốn. mỗi cái kho lúa môn đều bị người nào cấp mở ra, bên trong không chỉ có có không ít tang thi thi thể, còn chạy ra rất nhiều tang thi chuột. Phục Đình Du dứt khoát đem toàn bộ kho hàng khu vực mặt đất tất cả đều trải lên lôi điện dị năng. từng trận thê lương tiếng thét chói tai liền từ các góc truyền ra tới. chúng ta đi thôi. Lý Ngôn Hề chỉ nhìn vài lần, liền quyết định như vậy rời đi. nơi này hẳn là đã xảy ra tranh đoạt sự kiện những cái đó kho lúa nơi nơi đều là phun tung tóe ố huyết cùng với ngã xuống thi thể rồi sau đó tới đại khái là bởi vì cửa sổ mở rộng ra lại đưa tới không ít chuột loại Tản mát ra thối hoắc hương vị này này cũng quá lãng phí đi có lẽ kia phía dưới không làm dơ còn có thể muốn Lý Tinh Hải cảm thấy đáng tiếc này nhưng đều là nhất quý giá lương thực a rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức từ bỏ mặc kệ bị ô nhiễm nhiều ít đều là không yên tâm làm người ăn đồ vật Lý Nôn hề nói. Nàng cách nói được đến mặt khác ba người nhận đồng, Lý Tinh Hải ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, vạn nhất ăn đã chết người, trách nhiệm vẫn là ở lý ngôn hề, có chút mất nhiều hơn được. Có khả năng là chung quanh công nhân biết nơi này có lương, vì thế liền tranh đoạt lên. Rời đi kho hàng viên khu thời điểm, lạc thời vũ lại nhìn một vòng nói. Chính là bạch bạch lãng phí những cái đó lương thực. Không quan hệ, dù sao chúng ta đã thu đủ nhiều. Phúc Anh cũng có chút thì đau, nhưng vẫn là a ủi nói. Lý Tinh Hải còn ở thở ngắn than dài thẳng nói đáng tiếc, kia chính là mấy chục vạn tấn lương thực A. Ca, chúng ta vẫn là có thu hoạch, này dọc theo đường đi hơn nữa trình chúng ta giết tăng thi, tinh hoạch cũng có 10 vạn đầu. Lý Ngôn Hề nói, hơn nữa Lạc Thời Vũ cũng có sắp muốn thăng cấp dấu hiệu. Chúng ta tổng cộng thu đại khái 60 vạn tấn lương thực, nếu chúng ta doanh địa tương lai có 4 vạn người, cũng đủ ăn thượng 50 năm tả hữu thời gian, hơn nữa Ngôn Hề Mỹ thực cửa hàng, dư giả. Lạc Thời Vũ tính một bút chướng. Húng hồ này đó còn không có đưa bọn họ doanh địa hiện tại tổn lương tính đi vào. Lời nói là nói như vậy không sai, có thể sau ta nếu là có cháu ngoại cháu ngoại gái làm sao bây giờ. Bọn họ còn là muốn tại đây mà thế sống sót nha. Lý Tinh Hải tiếp tục thở dài nói ra chính mình yêu thương, hắn đời này liền đánh quang cô tính, đáng nói hề như vậy có năng lực người còn phải lưu cái sau mới viên mãn sao. Lý Ngôn Hể cũng không nghĩ tới Lý Tinh Hải sẽ thay chính mình lo lắng cái này. Không thể không nói nàng căn bản không suy xét quá những việc này. Nàng mục tiêu chỉ có một thành công đi, song sở hữu có chuyện. Bệnh viện không phải có đã làm báo cáo. Nay mấy tháng tới nay doanh địa chưa từng có người thành công thụ thai quá. Lạc Thời Vũ nhún vai nói. Còn có như vậy báo cáo. Kia chúng ta nhân loại không phải muốn diệt sạch. Lý Tinh Hải nhịn không được những mày, nhưng ngẫm lại hiện tại như thế hoàn cảnh chung, bọn họ đều là ở dựa trước kia dư lại vật tư sống sót. Nếu thực sự có hậu đại nói kia một thế hệ sẽ càng thêm khó càng thêm khó đi. Như thế như vậy tưởng tượng, Lý Tinh Hải cũng không hề cảm thấy vừa rồi những cái đó lương thực đáng tiếc. Còn tưởng những cái đó có không làm gì nha, sáng nay có rượu sáng nay say, không cần cho chính mình đồ tăng phiền não. Phục Anh cảm thấy này không tính cái gì đại sự. ân hử, ta tán đồng. Lý Ngôn Hề cũng tỏ vẻ nói. Phục Đình Du nhỏ đến không thể phát hiện nhìn ngoài cửa sổ cười cười. Nói vậy cam lâm kế hoạch cùng kỹ thuật nhân viên căn bản liền không nghĩ tới cái gọi là nhân loại hậu đại loại này cốt truyện đi. Ở thành phố Thanh Trong doanh địa cố giao đám người vẫn luôn đều rất là lo lắng, kia năm người đã 4 ngày chưa về, cứ việc triển hào nói bọn họ trước đó đã cùng hắn đánh qua tiếp đón, nhưng là nhìn bên ngoài hẹ nóng bức, cố giao vẫn là nhất không nổi tới tinh thần. Có tiểu vũ ra đi theo, ngươi sợ cái gì? Nói không chừng bọn họ hiện tại đã ở trở về trên đường. Vừa mới cho người ta trị liệu quá lê hiểu tình biên rửa tay biên nói Đừng nhìn chỉ qua 4 ngày thời gian Nàng cũng đã từ tứ cấp dị năng thành công thăng cấp đến ngũ cấp Hơn nữa bởi vì lần này tăng thi triều Liêu hạo quảng cùng cao viễn cũng thăng cấp tới rồi tứ cấp Toàn bộ doanh địa dị năng giả trình độ càng là đều đề cao không ít Hiện tại liền chờ lý nôn hề bọn họ trở về về sau cho đại gia kết toán tham chiến khen thưởng Hy vọng đi, sớm biết rằng ta cũng đi theo bọn họ cùng đi Cố giao thở dài Nguyên bản nàng cho rằng bọn họ chính là mang theo tiền thừa cùng nhau tìm xem tạ thấu đáo, ai biết sẽ nhiều như vậy thiên không trở lại. Đang nói, Lê Hiểu Tình văn phòng bộ đảm tư tư vang lên. Cao Viễn hưng phấn thanh âm truyền đến, Hiểu Tình Hiểu Tình, luôn hề bọn họ đã trở lại. Thật sự, hiện tại ở đâu? Lê Hiểu Tình tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nghe đến sau vẫn là khó nén cao hứng hỏi. Văn phòng văn phòng, còn có một cái thiên đại tin tức tốt, ngươi muốn hay không lái xe lại đây? Nghe được cao viễn này ngữ khí, Lê Hiểu Tình cùng Cố Giao cũng đã suy đoán đến mọi người đều bình an không có việc gì. Hảo, ta cùng Cố Giao hiện tại qua đi nhìn xem. Lê Hiểu Tình nhìn nhìn thời gian, lập tức cũng chính là tan tầm thời gian, vừa lúc qua đi thuận tiện ăn cơm trưa. Hắc hắc, Hiểu Tình tỷ ngươi chân thần. Vừa rồi còn hề phải mà Cố Giao lập tức tinh thần tỉnh táo, luôn hề cùng phục anh bọn họ đều đã trở lại. Đi thôi. Lê Hiểu Tình cơ cơ một phen chìa khóa, đây là nàng xe thay đi bộ chìa khóa Bệnh viện khoảng cách văn phòng cùng chô ở vẫn là tương đương xa, hơn nữa Lê Hiểu Tình không muốn vơi nắng, cho nên lý Nôn hề chuyên môn làm người cho nàng cải trang một bộ nguồn năng lượng xe, ban ngày không cần thời điểm liền đặt ở ngoài cửa nạp điện, chương 472 tấn. Hiểu Tinh tỷ, như vậy xe cũng thật phương tiện, nếu là những cái đó xe buýt cũng có thể tất cả đều dựa vào ánh nắng phát điện thì tốt rồi. Cố giao ngồi ở bên trong xe nói, hiện tại Nôn hề xe buýt thượng tuy rằng đều trang co quang phục phát điện năng lượng mặt trời bảng. Nhưng là cũng chỉ có thể cung cấp điều hòa dùng điện, Lê Hiểu Tình này chiếc xe bởi vì thể tích tiểu, hơn nữa chỉ ở trong doanh địa sử dụng, cho nên mỗi ngày phát điện lượng đã cũng đủ nó sử dụng. Dixaca, hiện tại chúng ta doanh địa xăng đã báo nguy, chỉ tiếc luôn hề nơi đó mua không được xăng. Lê Hiểu Tình biên lái xe biên nói, phía trước lý luôn hề tìm trở về nguồn năng lượng xe chỉ có thể ở doanh địa phụ cận sử dụng, phi thường không kiến nghị đem xe chạy đến xa hơn địa phương, nói cách khác nếu muốn đi xa hơn địa phương. Vẫn là muốn rửa vào xăng xe mới được, mà thành phố Thanh Trong doanh địa cũng không có xăng có thể bán. Ngay cả lý ngôn hề nơi đó tồn xăng cũng không dùng được lâu lắm. Nói nói, xe đã chạy đến hành chính lâu trước, hai người vừa lúc còn đụng phải đồng dạng tới rồi liêu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng. Vừa ra cửa thang máy lúc sau, mấy người liền nghe được cao viễn kia đắc ý tiếng cười. Bởi vì này một chỉnh tầng đều là mấy người bọn họ văn phòng, hơn nữa đi thông tầng này thang máy là thiết có mật mã cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Ta cho rằng kia kho lúa là tạ thấu đáo nói bừa loạn tạo, nguyên lai thật sự có A. Đường Đức Vũ ngữ khí kinh ngạc. Nôn hề, Phục Anh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cố giao đẩy cửa mà vào, ở nhìn đến mấy người bình an không có việc gì lúc sau, nàng mới yên tâm xuống dưới. Văn phòng nội còn có trương đảo cùng triển Hạo, bao gồm Chu Phong cũng ở. Trên đường chậm trễ điểm thời gian, làm đại gia lo lắng. Lý Nôn hề cười trả lời nói. hiểu tình. Cố giao, các ngươi biết không? Nôn hề bọn họ tìm được dự trữ kho lúa lạc. Cao viện gấp không chờ nổi cùng mấy người chia sẻ nhất kính bạo tin tức. Ba cái kho lúa đều tìm được rồi. Liêu hạo quảng trên mặt lộ ra ý mừng, kia chẳng phải là đến thật nhiều túi lương thực. Lạc thời vũ lắc lắc đầu, chỉ tìm được rồi hai cái, một cái khác bên trong đổ vật không thể muốn. Hai cái kho lúa có bao nhiêu lương thực à? Mấy chục và túi? Cố giao tò mò hỏi, hiện tại lý ngôn hề nơi đó còn có thượng trăm vạn túi lương thực. Nàng cho rằng kia đã là thiên hạ đệ nhất nhiều. 60 vạn tấn. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói. Tấn. Tấn. Tạ kỳ thắng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn chưa từng nghĩ tới dùng tấn tới hình dung lương thực số lượng. Không sai, chỉ là đại bộ phận đều là hạt thóc cùng tiểu mạch viên. Khả năng còn muốn chúng ta chính mình tới gia công một chút. Lý Ngôn Hề tỏ vẻ bọn họ đều không có nghe lầm. Nay 60 vạn tấn cũng cũng không có tính thượng những cái đó thành phẩm kho hàng bên trong túi giả dạng làm phẩm cùng dùng ăn ru. Tạ thấu đáo thế nhưng có như vậy nhiều vật tư. Đây cũng là Chu Phong không nghĩ tới, trước kia hắn cảm thấy tạ thấu đáo là không biết lượng sức, không nghĩ tới hắn lại nắm giữ toàn bộ thành phố thành một tay tài nguyên. Chỉ tiếc không làm tốt sự, người vẫn là đã chết. Ân, cho nên về sau chúng ta tạm thời không cần lo lắng trong doanh địa lương thực vấn đề. Lý ngôn hề nói, hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là sang vấn đề. Kêu Mỹ thực nhà ăn. Cao Viễn hỏi, cứ theo lẽ thưởng buôn bán có thể. Sau này ta cũng sẽ làm kim hộng gia tăng nhà ăn nhỏ lượng cơm ăn, tranh thủ làm mọi người đều có thể ăn no. Lý Ngôn Hề cũng không tính toán đóng cửa mị thực nhà ăn, căn cứ vạn sự hương bọn họ nghe được tin tức tới xem, hiện tại mị thực nhà ăn mị thực quán là nhiệm vụ trung tâm nhất hấp dẫn người khen thưởng, không gì sánh nổi. Hơn nữa nếu sau này doanh địa dân cư gia tăng, lương thực vấn đề lại lần nữa xuất hiện cũng không phải không có khả năng sự. Vậy là tốt rồi. Đường Đức Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự đóng cửa mị thực nhà ăn. Mễ Diệp khả năng liền phải mất đi công tác. Hiện tại Mễ Diệp trừ bỏ thu bạc bên ngoài, rảnh dỗi thời gian đều sẽ ở phía sau bếp giúp bọn hắn đóng gói. Chu Phong cũng cho nàng trưởng hai lần tiền lương, nhưng nghe nói nàng tiền lương tất cả đều nộp lên cấp Dương liếu trong đội ngũ, nói là phải làm vì chúng tỷ muội dưỡng lao quỹ. Đúng rồi, lần này tìm được dự trữ kho lúa tin tức, ta tính toán làm vạn sự hưng bọn họ ở thành phố Thanh Tuần San Thượng công bố ra tới. Lý Ngôn hề còn nói thêm, công bố ra tới. Đại gia chăm miệng một lời nhìn về phía Lý Ngôn Hề. Đúng vậy, công bố ra tới, nhưng là không công bố cụ thể số lượng, chỉ nói chúng ta tìm được rồi hai nơi kho lúa. Làm như vậy gần nhất sẽ làm đại gia đối tương lai càng có hy vọng, thứ hai liền càng sẽ không có người hoài nghi trong doanh địa vật tư nơi phát ra. Tà tan thành. Phục Đình Du cái thứ nhất trả lời nói. Có thể, vừa lúc tang thi triều mới vừa kết thúc, cũng làm đại gia nghe một chút tin tức tốt. Lạc thời vũ cũng tán thành, nếu nói ra cụ thể số lượng nói cũng khó tránh khỏi sẽ chọc người tham lam. Bất quá trước đó Lý Nôn Hề vẫn là làm người đi thỉnh Ngô Khang tới một chuyến. Nghe nói các ngươi hậu thiên liền phải xuất phát, này đó là ta đưa các ngươi trên đường dùng đồ vật. Lý Nôn Hề đẩy ra mấy cái cái dương nói. Cảm tạ, hy vọng chúng ta sớm một chút phản hồi thành phố Thanh Doanh Địa. Ngô Khang cũng không câu thúc, trực tiếp mở ra cái dương, trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tươi cười, bên trong là một ít vật tư, thậm chí còn có mấy cái phòng thân súng lục cùng viên đạn. Ân. Chúng ta sẽ có một chi đội ngũ cùng các ngươi cùng tiến đến, chi đội ngũ này chỉ nghe lệnh với triển đội trưởng, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng triển đội trưởng cầu thông có thể. Mà khác, chúng ta doanh địa duy nhất không gian dị năng giả cũng sẽ cùng các ngươi cùng tiến đến. Lý Ngôn Hề nói, trong đội ngũ trừ bỏ dị năng giả bên ngoài, còn có vài tên vũ khí đội nhân viên, bọn họ mang theo có nhẹ nhất liền hỏa tiễn, cho nên nàng chỉ cấp ngô khang trang bị mấy cái nhẹ nhàng xuống lủ. Mà Giang Vị Quân còn lại là hắn chủ động xin ra trận muốn đi theo binh đoàn đội viên tiến đến. Nô Khang kinh ngạc cực kỳ, không gian dị năng giả. Như vậy quý giá nhân tài Lý ngôn hề thế nhưng bỏ được làm hắn ra xa nhà. Lý doanh địa chiều dài tâm, ta chính lo lắng chúng ta doanh địa vật tư nên như thế nào mang lại đây đâu. Kinh ngạc sau một lát, Nô Khang vẫn là thiệt tình cảm tạ nói. Ta chỉ hy vọng Nô doanh địa trường có thể minh bạch, ta người quá khứ là vì hỗ trợ, vì giảm bớt nhân viên hy sinh, nếu có phát sinh không thuận ý sự. Bọn họ sẽ tùy thời phản hồi thành phố thanh doanh địa. Lý Ngôn Hề nhìn Ngô Khang nghiêm túc mà nói. Ngô Khang sửng sốt một lát, ngay sau đó cười, không thể không nói làm Lý Ngôn Hề cấp dưới thật đúng là một kiện hạnh phúc sự đâu. tiên tâm hảo Lý doanh địa trường, ta sẽ không làm cho bọn họ thay chúng ta làm bất luận cái gì sự, thành phố cao trạch doanh địa cũng sẽ hảo hảo đối xử tử tế bọn họ. Vậy là tốt rồi, chờ mong các ngươi trở về. Lý Ngôn Hề rốt cuộc bày ra ra một tia miệng cười. Nói thật nàng hận không thể chính mình mang theo binh đoàn đội viên tiến đến, nhưng là nàng cũng biết, theo doanh địa càng ngày càng lớn mạnh, nàng đã không thể dễ dàng mà rời đi lâu như vậy. Thiện đi ngô khang về sau, lý ngôn hề mới về tới biệt thự. Lạc thời vũ đang ở nhanh chóng hướng trong máy tính đưa vào tích phân, những cái đó đều là tham gia tăng thi triệu nhân viên khen thưởng tích phân, mỗi người dựa theo biểu hiện đoạt được đến tích phân đều không nhất định tương đồng, cho nên đây cũng là hạng nhất trọng đại công trình, vì mau chóng phân phát xong. Hắn mới bất đắc dĩ đem công tắc cấp mang theo trở về. Chương 473 ba lô thăng cấp. Nếu mọi người đều ở, không bằng chúng ta hôm nay thăng cấp ba lô đi. Sau khi ăn xong, Lý Ngôn Hề đối mọi người nói. Thật sự. Hảo A Hảo A, tinh hoạch đủ sao. Phục Anh đang nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe đến Lý Ngôn Hề nói như vậy, lập tức tinh thần lên. Đủ rồi, dư giả. Lý Ngôn Hề mở ra ba lô ô vông. Đại bộ phận tham gia tang thi triều người khen thưởng đều là lấy tích phân hình thức phát, chỉ có thiếu bộ phận người yêu cầu tinh hạch phát. Tuy rằng còn xứng có mặt khác khen thưởng, nhưng cũng đều là lấy phiếu mua sắm cùng cơm khoán hình thức phát, cho nên kia gần 2.000 vạn tinh hạch kỳ thật cũng không có bị dùng hết rất nhiều. Nói như vậy, lần này tang thi triều quả thực giống như là cấp chúng ta đưa tinh hạch giống nhau à. Cao Viễn nói, đây là bọn họ thu vào nhiều nhất một lần. Thăng cấp đi, ở ta đi phía trước còn có thể nhìn đến. Triển Hào cũng tò mò ba lô thăng cấp sau còn có thể lại nhiều ra tới thứ gì. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, ở Phục Đình Du cùng Lạc Thời Vũ trước mặt trịnh trọng chuyện lạ mở ra ba lô. Chứ bỏ gần nhất lại mua sắm một ít vũ khí cùng công cụ, nàng hiện tại tinh hạch còn có 2.300 vạn cái tà hưu, này còn không bao gồm những cái đó biến dị tinh hạch. Lý Ngôn Hề bắt đầu song kích những cái đó đã đẩy 99.999 tinh hạch Âu Vông, không đến trong chốc lát, phía dưới tiến độ điều liền biểu hiện tới rồi 90%. Ở cuối cùng một cái ô vương bị điểm xong lúc sau, ba lô giao diện giống chức vài lần giống nhau tại hạ phương biểu hiện thăng cấp thành công mấy chữ. Thoạt nhìn. Giống như không có gì biến hóa. Lý ngôn hề nhìn chầm chầm ba lô toàn bộ giao diện, trong lòng nói không thất vọng là giả. Mở rộng sức chứa. Lạc thời vũ chú ý tới, hiện tại ba lô mỗi cái ô vương đã có thể trang gần 100 vạn dung lượng đồ vật, còn có chỉnh thể dung lượng cũng so phía trước mở rộng 10 lần. Mau nhìn xem mau nhìn xem, lại nhiều ra tới cái gì ăn ngon. Tiểu vũ gia đã bắt đầu chảy nước miếng, cứ việc nó mới vừa ăn cơm xong. Lý ngôn hề bất đắc dĩ mở ra mị thực nhà ăn, lại trực tiếp phiên tới rồi cuối cùng một tờ nhìn lên. Thế nào? Phúc Anh cũng đối cái này cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Giống như không biến hóa. Lý ngôn hề trả lời giức lấy một người một chim tiêu rên. Vì cái gì a? Đây chính là bản thần thú cực cực khổ khổ nhặt được một ngàn vạn tinh hạch đổi lấy thăng cấp A. Không công bằng A không công bằng. Anh anh anh anh. Tiểu vũ ra thông khổ bộ dáng mọi người đều có thể nhìn ra được tới, ngay cả tạ kỳ thắng cũng có chút đồng tình lên. Cái kia, kỳ thật hiện tại Mỹ thực cửa hàng có mấy trăm đạo thái sắc đâu, ăn đều rất không tồi. Tạ kỳ thắng an ủi nói, đúng vậy tiểu vũ Gia, gà vị thịt cá đều có, ngươi nếu là tưởng đổi khẩu vị nói có thể đem hai loại đồ ăn hôn hầm ở bên nhau thử xem. Cố giao nghĩ đến trước kia nàng ở trong ký túc xá tự nghĩ ra ăn mì gói phương pháp, hai loại khẩu vị mì gói quậy với nhau. Liền có thể được đến một loại tân khẩu vị, hoặc là hai loại khẩu vị đồ uống đoái cùng nhau, cũng có thể va chạm ra tân hỏa hoa. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Tiểu vũ gia chịu chịu khóc khóc hỏi. Đương nhiên là thật sự, lần sau ta dùng trong phòng bếp đồ vật cho người thử xem. Lý ngôn hề cùng mọi người lúc này mới dần dần chấn an tiểu vũ gia Gì? Đạo cụ cửa hàng giống như nhiều đồ vật. Lạc thời vũ rốt cuộc phát hiện bất đồng chỗ, đạo cụ cửa hàng trang số so trước kia nhiều một tờ. Phải không? Ta nhìn xem. Lý ngôn hề vội vàng cờ lật mở, hoa tới rồi cuối cùng một tờ, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một trường xuyên con số, đó là một chuôi giá cả ngẩng cao định giá, mà sở bán vật phẩm thế nhưng là các loại xe. Này thật đúng là. An mặc ngủ nghỉ a, Phục đình du nhịn không được cười, hiện tại An dùng xuyên đều có, không nghĩ tới lần này nhiều ra tới thế nhưng là xe. Tân nguồn năng lượng ô tô, chọn dùng quang phục phát điện, dưới ánh mặt trời nạp điện một giờ, bay liên tục cả ngày. Lý ngôn hề cho đại gia thi thầm, nói những lời này có phải hay không có chút giống quảng cáo tử. Này không khá tốt. Chính thích hợp chúng ta dùng, giá cả đâu. Cao viễn nhìn không tới ba lô giao diện, chỉ có thể hỏi. 5 tòa xe 100 vạn. 7 tòa xe 110 vạn. Bất quá này 30 người tòa tiểu bà xe lại chỉ cần 70 vạn. Lý ngôn hề càng xem càng cảm thấy thai quá. Này giá cả cũng quá quý đi, phòng trừng trong doanh địa không ai có thể mua nổi. Ngôn hề, lại hướng lên trên phiên một tờ. Phục Đình Du nhắc nhở nói. Lý Nôn Hề nhìn xuống đau mình, lại hướng lên trên phiên một đêm, theo sau liền lập tức mở to hai mắt. Đạo cụ cửa hàng thế nhưng còn nhiều ra tới sang bán. Ha ha, nay còn không phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu sao, chúng ta hiện tại đang cần sang A. Lý Tinh Hải sau khi nghe được Cao Hưng nói. Bán thế nào? Lê Hiểu Tình cũng rất có hứng thú hỏi. Lý Nôn Hề nhìn nhìn giá, trong lòng lúc này mới thoáng được đến ăn ủi, hai tinh hạch một thằng, tính thực tiện nghi. Cái này có thể thực có lời. Chu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, gần nhất nhiệm vụ trung tâm tuyên bố một ít khá xa nhiệm vụ, đã không có đội ngũ giám tiếp, chính là bởi vì quá hao phí xăng, mà hiện tại xăng là dùng một chút thiếu một chút. Không nghĩ tới lý ngôn hề nơi này thế nhưng có thể trực tiếp mua được đến. Ân, lần này thăng cấp, đích xác giải quyết chúng ta doanh địa ra ngoài vấn đề. Lý ngôn hề giờ phút này mới xem như không như vậy thất vọng rồi. Nói như vậy lần sau thăng cấp liền yêu cầu 100 triệu tinh hoạch. Liêu Hạo Quảng còn tưởng rằng là chính mình tính sai rồi, vì thế nhìn về phía Lạc Thời Vũ mấy người. Không sai, 100 triệu. Lạc Thời Vũ gật đầu trả lời nói. Không khí an tĩnh mấy giây, vẫn là Lê Hiểu Tình trước đánh vỡ trầm mặc. Sợ cái gì, chúng ta hiện tại có nguồn năng lượng xe cùng xăng, muốn đi nơi nào là có thể đi nơi nào, thành phố Thanh Tăng thi sát xong liền đi sát địa phương khác, tổng có thể thấu đến đủ. Đúng vậy, Hiểu Tình Tỷ nói đúng. Hơn nữa kỳ thật ta cảm thấy thăng cấp kỳ thật đối chúng ta tới nói cũng không phải cái gì quan trọng sự. Chúng ta có lương thực cùng sang, không sai biệt lắm, cái gì cũng không thiếu. Cố giao cũng nói. Ấn, không sai, đại gia không cần bị cái này con số dọa đến, này đối về sau thành phố thanh doanh địa tới nói cũng không khó. Lý ngôn Hề tự tin nói, bọn họ thành phố thanh doanh địa sẽ là mặt thế trung lớn nhất mạnh nhất doanh địa. Ngay kế, rất nhiều doanh địa người đều phát hiện, những cái đó thần kỳ kiến trúc người máy lại ở xe hành bên cạnh ở kiến tạo cái gì kiến trúc là nạp điện có sao? có người hỏi hướng xe hành hai gã bán xe nhân viên lần này không phải nạp điện của nga là chạm xăng dầu tống như tâm cười tủm tỉm sau khi trả lời trung quanh vây xem người trung bạo phát một trận khó có thể tin thanh âm chạm xăng dầu trong doanh địa cư nhiên có thể cố lên đây là thật vậy chăng lại nói tiếp ta cũng không tin nhưng là hôm nay sáng sớm là chúng ta doanh địa bậc cha chú khẩu nói cho chúng ta biết này bên cạnh về sau chính là hàng thật giá thật chạm xăng dầu hoan nên đại gia quang lâm a tiền phi cũng đứng dậy xác định nói tiền phi cùng tống như tâm đều là từ xe hành ngay từ đầu thành lập liền ở chỗ này xe hành bán xe nhân viên trong doanh địa rất nhiều người đều nhận được bọn họ cũng biết bọn họ là doanh địa hành chính khóa người cho nên nhất thời cũng không có người hoài nghi bọn họ lời nói chương 474 công bố có thể cố lên Kêu nhất định thực quý đi. Lại có người thử tính hỏi. Ta là giúp đại gia hỏi tham giá cả, này giá cả nếu là nói ra nói khẳng định hù chết người. Tiền phi khoa chứng nói, một bên tống như tâm nhịn không được che miệng nở nụ cười. Bao nhiêu tiền A tiểu ca nhi, nếu là giá trên trời nói chúng ta cũng thêm không dậy nổi A. Đúng vậy đúng vậy, bất quá này xăng là thật sự rất chân quý, ta phỏng trừng không tiện nghi. Tiền phi đắc ý nhìn mọi người phản ứng, cuối cùng vẫn là nói, đại gia an tĩnh an tĩnh. Theo ta phải đến nhất đáng tin cậy một tay tin tức, chúng ta doanh địa trạm sang dầu sang a, một thang chỉ cần 3 cái tinh hạch. Ba cái tinh hạch. Như vậy tiện nghi sao? Nhìn Tiên Phi vươn ba ngón tay, bọn họ đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, có thể hay không là 30 cái, hoặc là 300 cái. Không ít người mặt lộ vẻ kinh hỉ, nếu là ba cái tinh hạch nói, bọn họ ai đều có thể thêm khởi a. Ta lấy ta tiền Phi nhân phẩm bảo đảm, định giá tuyệt đối sẽ là ba cái tinh hạch. Không tin nói đại gia rửa mắt mong chờ. Tiền phi nói xong liền lại đi vào xe hành, nay chỉ ở bên ngoài đứng nói trong chốc lát lời nói, hắn cũng đã miệng khô lưỡi khô. Ngươi nhân phẩm cũng không ra sao a? Tống như tâm mắt trợ trắng, hôm nay tân gia doanh điệu tuần san liền sẽ báo cho đại gia cái này định giá, tiền phi nhưng quá cố lộng huyền hư. Như thế nào liền không ra sao, ta nhân phẩm không hảo có thể tới cùng ngươi cùng nhau bán xe. Tiền phi cười hì hì nói. Mà tiền phi nói quả nhiên thực mau phải tới rồi chứng thực. Tân suất bản doanh địa tuần san giống như một quả bom, đem lưu tại doanh địa nghỉ ngơi người tạc cái thanh tỉnh vô cùng. Lý doanh địa trường mấy ngày trước đây ra ngoài trên đường, tìm được rồi thành phố thanh dự chữ kho lúa. Không chỉ có như thế, còn tìm tới rồi đại lượng xe buồn chở xăng. Lý ngôn hề càng là ở một cái phỏng vấn chuyên mục trung tỏ vẻ, này đó dự chữ kho lúa lương thực cùng với mặt khác tìm được xăng sẽ tất cả đều dùng ở thành phố thanh doanh địa chung. hơn nữa sẽ bằng ưu đại giá cả bán cấp đại chúng. Hơn nữa doanh địa nhà an nội lượng cơm ăn cũng sẽ so trước kia có điều gia tăng. đại trạm xăng dầu kiến hảo lúc sau, xăng sẽ lấy mỗi thăng ba cái tinh hạch siêu giá thấp bán ra. ba cái tinh hạch. Nguyên lai like đây là thật sự. Ta thành phố thanh doanh địa cũng quá cấp lực đi. Lý doanh địa trường quả thực chính là vĩnh viên thần. Đúng vậy, quá sẽ vì chúng ta suy xét, người khác đều ở trường giới, duy độc nàng tìm được rồi đồ vật lúc sau lập tức giảm giá. Ta muốn cả đời đi theo lý doanh địa trường. Nô Khang cũng không nghĩ tới Lý Ngôn Hề sẽ tìm được dự chữ kho lúa cùng xăng, hơn nữa còn đem tin tức tất cả đều công bố với chúng. Ta nếu là có nàng cái kia dị năng, đại khái sẽ trốn đi cùng người một nhà bản thân hưởng dụng cả đời đi. Nô Khang nhìn báo chí nói, cho nên nói đi, này làm người vẫn là các có các cách cục, nhân ra Lý Ngôn Hề cách cục chính là đại, cho nên mới có thể được đến nhiều người như vậy kinh yêu. Hứa kiến an không cho là đúng nói, mà Nô Khang nghe xong cũng chỉ là cười cười, cũng không có phản bác cái gì. Cách cục sao? kia hắn đại khái căn bản không có loại đồ vật này đi. Báo chí thượng cuối cùng thứ nhất tin tức cũng khiến cho mọi người chú ý, doanh địa đối với tham gia chống lại tang thi chiều nhân viên cho khen thưởng, trừ bỏ tích phân khen thưởng, mỹ thực nhà ăn cơm khoán khen thưởng bên ngoài, còn sẽ ở 2 ngày sau doanh địa nhà ăn thiết tiệc tối. Tiệc tối lấy tiệc đứng hình thức bày ra, bất luận là tiền tuyến tác chiến nhân viên vẫn là nhân viên hậu cần, chỉ cần là tham gia chống lại tang thi chiều thả đăng ký quá nhân viên, đều có thể đi tham gia. Rất nhiều người cùng ngày ở cha chính mình tập phân tạm thời điểm đều phát hiện, tập nội tích phân so trước kia nhiều không ít, nghe nói đây là đối tham gia chống lại tăng thi triều nhân viên khen thưởng. Đại gia mau đi lánh đi, ta ước chừng lánh 45 trường cơm khoắn đâu. Ha ha ha, sao lại có thể lãnh đến nhiều như vậy? Nghe nói là tham gia một ngày liền có thể lãnh đến tăng trường, 45 trường hẳn là 15 thiên đều tham gia đi. Đúng rồi, đêm đó hiến thật là lấy tự giúp mình hình thức sao? Quản no cái loại này ta sao không lớn tin tưởng đâu? Hỏi như vậy nhiều làm gì? quá hai ngày chẳng phải sẽ biết? ta và các ngươi nói à? chúng ta ở thành phố cao trạch bên kia chính là đi ăn qua lý doanh địa trường chuẩn bị tự giúp mình yến. ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng ha ha ha. cũng có một bộ phận người không có đi tham gia chống lại tang thi triều. ở nhìn đến bên người người lần lượt lĩnh đến các loại phúc lợi thời điểm, nháy mắt liền đỏ mắt, mặt thế tự đứng. ai tin tưởng a? vẫn là thôi đi. ngươi nói. Bọn họ thống kê nhân viên liền thống kê như vậy chuẩn. Nếu không chúng ta cũng đi vào thử xem. Bọn họ những cái đó chỉ tham gia một ngày người đều có thể tiến đâu. Mệt mệt, sớm biết rằng ta cũng đi sát một ngày tang thi. Sách, đều tại ngươi không cho ta đi giết tang thi, hiện tại hảo, cái gì khen thưởng đều lấy không được. Một người nam nhân xem xong báo chí tin tức tức giận đối bên người nữ nhân phát ra hỏa. Ta kia không phải lo lắng an toàn của ngươi sao? Sát tang thi loại sự tình này không phải có như vậy nhiều người cấp đi cũng không cần phải ngươi một cái nhị cấp A. Nữ nhân nhặt lên báo chí, vội vàng đi theo chạy đi lên nói. Tô Tiểu Vân trà trộn ở trong đám người nghe lùi tới người kinh hỉ cùng oán giận, không khỏi thở dài. Đi thôi Tiểu Vân, nơi này giống như cũng không có gì mới mẻ, chúng ta vẫn là đi cửa thành nhìn xem, nghe nói chúng ta triển đội trưởng muốn mang theo binh đoàn đội viên đi thành phố cao trạch bên kia tiếp người. Hạ Dung Thúc Dục nói, làm doanh địa tình báo nhân viên công tác. Bọn họ hai cái cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở các nơi hỏi tham doanh địa nội có cái gì tiểu đạo tin tức, hoặc là đi các bộ môn truyền tin truyền tin gì đó, cứ việc có đôi khi Tô Tiểu Vân đều cảm thấy chính mình là ở nơi nơi xem náo nhiệt mà thôi. Thành phố Thanh doanh địa cửa thành, Lý Ngôn Hề cũng đi tự mình tặng Ngô Khang đám người. Đương nhiên, Ngô Khang rõ ràng cảm thấy nàng là ở đưa triển hảo cùng kia 100 danh binh đoàn đội viên. Dọc theo đường đi cẩn thận, các ngươi chính mình mệnh quan trọng nhất, nếu gặp được bất đắc dĩ tình huống, trước giữ được chính mình mệnh. Đây mới là các ngươi hàng đầu nhiệm vụ, biết không? Lý Ngôn Hề ánh mắt nghiêm túc phân phó nói. Là. Trung binh đoàn đội viên đầy mặt cảm động mà đồng thời trả lời nói. Nô khang phía sau Lý Huyền Bắc đám người nghe xong trong lòng rất là phức tạp, ý tứ này là gặp được nguy hiểm liền không cần phải xen vào bọn họ sao? Đại doanh mà đều là như thế tùy hứng sao? Còn có từ Dương, Giang Vĩnh Quân nơi đó đạn dược bảo đảm còn đủ, các ngươi hoàn toàn không cần tiết kiệm đạn dược, còn có Đường Thượng ẩm thực ta cũng làm hắn mang đủ rồi. Phúc Anh nhìn như vậy Lý Ngôn Hề, tổng cảm thấy nàng tựa như một cái nhi hành ngàn rằm ở nhà lo lắng lão mụ tử giống nhau, nhưng nàng rõ ràng mới 20 tuổi đa dạng tuổi A. Được rồi Ngôn Hề, có triển hào ở, không cần lo lắng gì đó. Phục Anh vẫn là khuyên đủ. Giống như là lần trước triển hào dẫn người đi thường bình thị doanh địa giống nhau, tuy rằng mấy người kia sau khi trở về đều như là cởi một tầng da giống nhau, nhưng ít ra không ai tụt lại phía sau. Ơn, hào đi. Lý Ngôn Hề lúc này mới thu hồi lo lắng. Lại nhìn đến một bên Phục Đình Du đang nhìn nàng lắc đầu cười. Chương 475 xe mới. Người cười cái gì? Ở tiễn đi triển hào trở về trên đường, Lý Ngôn Hề nhịn không được hỏi ra tới. Không có gì, chính là cảm giác người lo lắng quá nhiều. Phục Đình Du có loại muốn hướng Lý Ngôn Hề vừa phun vì mau xúc động. Nếu nàng biết nơi này chỉ là một bộ phim truyền hình thế giới, có lẽ liền không cần như vậy chấp nhất với nhân viên hy sinh đi. Chính là hắn lại không thể xác định nào một màn sẽ không truyền phát tin cho người xem tới xem, chỉ có hắn một người biết bí mật này, quả nhiên thực tịch mình ta. Đương nhiên lo lắng, đã chết liền cái gì đều không có. Lý ngôn hề nói, trước không nói tang thi cho người ta mang đi bóng ma tâm lý, ở phim truyền hình vừa ý ngoại tử vong cùng sống đến cuối cùng một tập sợ bắt được thù lao đóng phim hoàn toàn là hai cái cấp bậc, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy nơi này giống như là một cái sấm quan tiết mụ. sấm đến cuối cùng một quan còn sống người. Sở bắt được khen thưởng cũng liền càng phong phú. Nếu không nói còn lại là thua hết cả bàn cờ. Đời trước, bởi vì này bộ kịch chủ yếu người phụ trách là lương ngọc giai, nàng sở bắt được chia hoa hồng cũng vẫn chưa giao cho phi dược, mà là tất cả đều hoa tới rồi chính mình tài khoản, thậm chí còn ở trung tâm thành phố vì chính mình mua đại lượng bất động sản từ từ. Nếu sau khi chết là đi thiên đường đâu? Phục Đình Du lại hỏi. Kia đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, chỉ là ai đang ngủ phía trước sẽ hy vọng chính mình làm một hồi ác ngộng đâu. Lý Ngôn Hề nhìn Phục Đình Du, có như vậy trong ngáy mắt, Phục Đình Du tổng cảm thấy chính mình trong lòng suy nghĩ đều bị đối phương xuyên qua, bởi vì Lý Ngôn Hề ánh mắt thanh triệt lại chắc chắn, hắn thậm chí cảm thấy nàng cùng chính mình là giống nhau. Nhưng đảo mắt ngấm lại lại cảm thấy không quá khả năng, mặc dù là ở trong thế giới hiện thực, Lý Ngôn Hề cũng vẫn là một cái còn ở vào đại học nữ hài tử, hắn so nàng đại 6 tuổi, từ nhỏ đến lớn trải qua cùng lịch duyệt cũng so nàng phong phú, cho nên ở biết chân tướng khi mới có thể mau chóng ổn định tâm thần. Nói cũng là... Phục Đình Du cười cười nói. Thiết Ngôn Hề, gia hỏa này đang xem không dậy nổi người đâu. Tiểu Vũ ra đột nhiên nói. Có sao? Lý Ngôn Hề đảo không quá chú ý Phục Đình Du phản ứng, bởi vì nàng giờ phút này lực chú ý đều đặt ở tân kiến trạm xăng dầu chỗ, nơi đó đã có người bắt đầu xếp hàng. Xe hành nội, Tiền Phi đang ở hướng khách nhân giới thiệu xe, mà tống như tâm đang ở trà lao bên cạnh một chiếc xe xe đỉnh. Tiền Phi, bên ngoài sao lại thế này? Phụng anh chỉ vào những cái đó đang ở nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang xếp hàng người hỏi cửa hàng trưởng các ngươi tới rồi bọn họ là vì có thể trước tiên thêm đến du lo lắng du rơi quá tiện nghi đến mặt sau sẽ vô du nhưng thêm Thiên Phi giải thích nói Lý ngôn hề tức khắc có chút dở khóc dở cười kia cũng không cần ở trạm xăng dầu còn không có kiến tốt thời điểm liền bắt đầu xếp hàng đi ha ha ha làm cho bọn họ yên tâm hảo sẽ không không du thêm cũng đừng ở bên ngoài xếp hàng thiên quá nhiệt. Phục anh nghe xong cảm thấy buồn cười lại càng khái, đồng thời cũng cảm thấy lần này lựa chọn cấp luôn hề ba lô thăng cấp thật sự là quá sáng suốt, về sau bọn họ thành phố thanh doanh địa không bao giờ dùng lo lắng vô du như dùng. Không biết Triển Hào bọn họ kia mấy chiếc xe dùng như thế nào. Lý Nôn Hề ở xe hành nội nhìn một vòng, Triển Hào cùng Ngô Khang đoàn người tổng cộng dùng 4 chiếc xe, kia 4 chiếc xe đều là nàng ở đạo cụ cửa hàng mua tiểu xe bus xe, tổng cộng tiêu phí 280V đúp tinh hoạch đạo cụ cửa hàng tân nguồn năng lượng tiểu bà xe giới thiệu rất là cường đại, không những có thể biên phơi nắng biên nạp điện, còn có thể ở không điện dưới tình huống sử dụng chăm du. Hơn nữa thoạt nhìn so với bọn hắn bình thường xe buýt xe tính năng cùng sắc ngoài phương diện đều thực dán chắc, xuất phát từ đối đạo cụ cửa hàng đồ vật tín nhiệm, nàng liền không chút nào thịt đau mua mấy chiếc. Ta hôm nay khai ra đi mang theo đại gia thử một lần. Phục Đình Du nói, hắn hôm nay vừa lúc tính toán mang theo binh đoàn đội viên cùng đi thanh linh huyện trung quanh tuần tra một phen. Nhìn xem tang thi chiều sau có không cần phải chú ý địa phương. Hảo A, vừa lúc ta nơi này còn có một chiếc. Lý Ngôn Hề ánh mắt sáng lên, nàng cũng nghĩ ra đi thử thử một lần đạo cụ cửa hàng bán tân nguồn năng lượng xe như thế nào. Xe hành ngoại, tiền phi còn ở tận tình khuyên bảo khuyên đại gia không cần lại xếp hàng, nhưng vẫn là có người đứng ở tại chỗ không chịu đi. Lý Ngôn Hề thấy thế, liền cũng đi qua nói. Đại gia không cần sớm như vậy xếp hàng, thành phố thanh doanh địa mấy năm nội đều không cần lo lắng châm du vấn đề. Chạm sang giàu một khi kiến thành chính là vĩnh cửu tính, giá cả cũng sẽ không chướng. Là lý doanh địa chừng tới. Thật vậy chăng? Mấy năm nội đều không cần lo lắng châm du vấn đề. Xếp hàng người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không thể tin được. Đúng vậy, các ngươi có thể tin tưởng ta. Lý ngôn hề cười nói. Quả nhiên, ở lý ngôn hề tự mình tới thuyết minh về sau, xếp hàng người liền bắt đầu chậm rãi tản ra. Vẫn là doanh địa lớn lên lời nói dùng được, ha ha. Tiền phi thấy xếp hàng người đều đã tản ra, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Tiền phi, ngươi cảm thấy 100 V đút tinh hạch xe ở xe hành có thể bán phải đi ra ngoài sao? Lý ngôn hề đột nhiên hỏi. 100 vạn. Này có điểm khó đi. Bất quá nếu là trong đội ngũ thấu tiền mua nói liền vẫn là có khả năng. Tiền phi trong lòng cho rằng, hắn cũng có chút nghi hoặc, lẽ ra thành phố thanh doanh địa chưa bao giờ sẽ nâng lên giá hàng, có thể bán đặc biệt quý đồ vật trừ bỏ vũ khí cửa hàng vũ khí là tiền nào của nấy bên ngoài liền không có khác. Chứ Phi là loại này xe đích xác giá trị 100 vạn, nhưng kia đến tuột cùng là cái dạng gì xe A. Tiên Phi còn ở nghi hoặc, lại thấy Lý Ngôn Hề cùng cửa hàng trưởng ba người đã đi xa. Cả ngày xuống dưới, Lý Ngôn Hề từ bên ngoài trở về lúc sau, lập tức lại từ đạo cụ cửa hàng mua một ít tân nguồn năng lượng xe, đơn giản là này xe buýt xe cùng tóm tắt chung theo như lời không sai chút nào, thậm chí bởi vì này mà thế thời tiết nguyên nhân, so mong muốn còn muốn lợi hại. Chờ hơn 30 người xe buýt xe cơ hồ cả ngày đều không có ngừng lại, nhưng mà lượng điện nhưng vẫn đều là vẫn duy trì mãn đương đương trạng thái, ngay cả triệu tài xế đều bị kinh tới rồi. Nếu từ lâu dài tới xem nói, như vậy nguồn năng lượng xe vĩnh viễn không cần cố lên, tính xuống dưới sẽ so bình thường ô tô còn muốn tiết kiệm tiền. Có lẽ đại khái sẽ thật sự như phục đỉnh du theo như lời, tạm thời sẽ không có người nào mua sắm, bất quá mặc dù là như thế, nàng vẫn là tính toán ở xe hành đặt mấy chiếc như vậy xe. Đôi khi có cái mục tiêu cũng là tốt Tân nguồn năng lượng xe ở bầy biển đến xe hành ngày hôm sau liền đưa tới rất nhiều người vây xem Đại bộ phận người đều không quá tin tưởng loại này xe không cần nạp điện là có thể bay liên tục cả ngày Nhưng mà suy xét đến đây chính là doanh địa bậc cha chú tự thử qua Cũng có một ít người nổi lên muốn mua sắm tâm tư Chỉ là nhìn nhìn kia làm người hít thở không thông giá cả Lại muốn mua người cũng vọng mà lùi bước Ta còn là dùng ta kia tiểu phá xe thành thành thật thật đi cố lên đi Rốt cuộc một thang du tiền mới 3 cái tinh hạch. Cảnh nghị hâm mộ nhìn kia mấy chiếc thoạt nhìn liền rất cao cấp tân nguồn năng lượng xe. Ngươi nếu là muốn ngồi liền đi gia nhập binh đoàn A, ta nghe nói doanh địa trưởng tính toán cấp binh đoàn tất cả đều đổi thành loại này xe. Một bên Diệp tử nói, như vậy hào khí, Kia không phải đến mấy ngàn vạn tinh hạch. Cảnh nghị giật mình, đồng thời trong lòng cũng động muốn gia nhập doanh địa binh đoàn tâm tư, vừa lúc lần này bởi vì tang thi chiều nguyên nhân, doanh địa binh đoàn lại bắt đầu Chương 476 phát hiện, mấy ngàn vạn tinh hoạch tính cái gì, binh đoàn chính là chúng ta doanh địa bề mặt. Diệp tử liền biết chính mình này bạn cùng phòng động muốn nhập binh đoàn tâm tư, nếu không hắn cũng sẽ không ở binh đoàn triều tân nơi đó nghỉ chân đã lâu như vậy. Liên ở thành phố Thanh doanh địa bắt đầu chính thức bán sang lúc sau, để cho người chờ mong tự giúp mình tiệc tối cũng muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Kim Ngọc đã cùng hơn 10 vị giúp việc bếp nút bận việc cả ngày, đặc biệt là dầu chiên khu vực, lý ngôn hề đưa tới quá nhiều nhưng dầu chiên bán thành phẩm bao gồm gà rán cùng lạp xưởng, cùng với các loại bánh khoai cùng khoai điều từ từ, dầu chiên khu mấy cái sư phó kỹ thuật đều tương đương hảo, gói kỹ lượng cũng ướp tốt gà rán bị tạc kim hoàng xúc giòn, quang nhìn liền cảm thấy mỹ vị đến cực điểm. Lý ngôn hề vừa lòng gật gật đầu, ý bảo đại gia có thể trước ngồi xuống ăn thượng một ít. Doanh địa trường, này không tốt lắm đâu. Triệu đại nương cùng mấy cái đầu bếp đều sửng sốt, chẳng lẽ doanh địa trường là đang nói cái gì nói mát? Không có quan hệ, đại gia có thể trước nhúng nháp. Như vậy càng có thể nắm chắc hỏa hậu cùng hương vị. Lý Ngôn Hề hết chỗ chê quá trắng ra, nàng mới sẽ không nói chính mình nhìn đến này đó sư phó ở vừa làm gà rán biên chảy nước miếng đâu. Kim Ngộng, các ngươi cũng tới nếm thử. Lý Ngôn Hề tiếp tục mời Kim Ngộng cùng mặt khác mấy cái đầu bếp. Vì thế thực mau, một loạt đầu bếp liền ngồi trên một bàn, cộng đồng nhấm nháp này mới vừa tạc tốt ngoại giòn nộn gà rán. Các ngươi đại gia trước nghỉ ngơi, ta chờ lát nữa lại qua đây. Lý Ngôn Hề trong tay cũng cầm mấy hộp mới vừa tạc tốt nóng hầm hập ga rán, Kim Mộng còn tưởng rằng nàng là đi cấp phục anh đám người mang đi, lập tức lại cho nàng trang một ít.